Đúng vậy, cứ như vậy, lại nói tiếp đơn giản, nhưng là nếu như thật đã xảy ra, muốn dẫn ta đi, người bình thường chỉ sợ còn là làm không được, đây cũng là ta tìm ngươi hỗ trợ nguyên nhân. Diệp Nam cười cười nói, tốt, chuyện này đơn giản, giao cho ta à. Thái Nhã chăm chú nói, Diệp tiên sinh, an toàn của ta tiểu phó thác cho ngươi. Diệp Nam cười nói, không cần khách khí như vậy, đã ta đáp ứng ngươi làm chuyện này, ta liền nhất định sẽ bảo đảm an toàn của ngươi, chỉ là trong nội tâm của ta có một nghi hoặc. Thái nhã sảng khoái nói, ngươi nói, chỉ cần ta có thể nói, ta đều trả lời. Hoa hạ có câu tục ngữ gọi lần qua lần đầu tiên, tránh không khỏi mười lăm, hôm nay ngươi tìm ta hỗ trợ, như nếu như đối phương thật sự đối với ngươi có ý nghĩ, mà ngươi cũng không có cách nào đi kháng cự hắn uy hiếp, cho dù ta hôm nay giúp ngươi tránh thoát lần này, vậy ngày mai đâu, hậu thiên đâu, việc này như vậy cũng không phải cái biện pháp à. Thái nhã cười khổ nói, ngươi nói đạo lý này ta tự nhiên là hiểu rõ. Bất quá đối phương cũng không phải côn nam người, thời gian của hắn cũng không nhiều, ngày mai sáng sớm tiểu sẽ rời đi côn nam, cho nên chỉ cần tránh thoát khuya hôm nay, rất lâu trong một thời gian ngắn đều sẽ không còn có nguy hiểm như vậy. Đương nhiên, trong chuyện này còn có một chút chi tiết gì đó, nhưng là tóm lại đứng lên chính là như vậy một loại kết quả, chỉ cần ta trốn rơi chuyện tối hôm nay chuyện liền có thể an toàn thời gian rất lâu, về phần sự tình từ nay về sau này chỉ có sau này hay nói, có chuyện tình thay đổi một cái thời gian thay đổi một cái không gian, liền sẽ hoàn toàn bất động. Diệp Nam nghe Thái Nhã như vậy một chuyện, cũng liền không có nhiều hơn nữa làm truy vấn. Hắn kỳ thật hiểu rõ Thái Nhã tìm chính mình để làm chuyện này, có một chút làm cho chính mình thay hắn ngăn cản thương ý tứ, hơn nữa khả năng thân phận của mình còn có thể bị nàng từ nay về sau tiếp tục lợi dụng, nhưng là cái này vốn chính là một hồi giao dịch, Thái Nhã có lẽ hạ lời hứa của mình, hơn nữa nói được rõ ràng, cái này thật sự cũng không có cái gì hào lên án. Muốn có thu hoạch, Dĩ nhiên là được có trả giá, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, đạo lý này Diệp Nam tự nhiên là hiểu rõ, cho nên hắn cũng không thèm để ý chính mình bị Thái Nhã lấy ra ngăn cản thương. Hảo, ta hiểu được, vậy thì theo như ngươi nói làm A. Diệp Nam đáp ứng rồi một câu, nhìn xem Thái Nhã này trương tiểu diễm như hoa khuôn mặt, nhìn nàng kia có chút nhăn lại đôi mi thanh tú, trong nội tâm đột nhiên nhiều hơn hai phần đồng tình. Lúc này Thái Nhã không có trước chính mình nhận thức như vậy cảnh tượng, có chỉ là tiểu nữ nhân bất lực cùng bất đắc dĩ làm cho người ta nhịn không được đau lòng, mỗi người đều có chính mình đặc biệt nhân sinh, từng truy cầu đằng sau đều có người khác nhìn không thấy trả giá cùng thống khổ, thái nhã tuy sống được trói lõi, chính là nàng lại vì thế giao sẽ ra điều gì đâu. Đó S, 8 số đến một số không. đi trước Trùng Khánh Kiểm Giang, tham gia Trùng Khánh Vong Hiệp tổ chức quan ái vùng núi Nhi Đồng vào đông tống ấm áp công lý hoạt động, đổi mới khả năng không quá ổn định, thỉnh mọi người lý giải. Trường 300, mở ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả Thái Nhã đặt trước cơm một chút là 0,2708333333333333, Diệp Nam tại 61 chút một khắc thời điểm đã tới đôn hoàng hội quán. Đôn hoàng hội quán là một nhà vốn riêng quán cơm, hoàn cảnh thanh đu, có thể tiếp nhận khách nhân cũng không tính nhiều, toàn bộ đều là đính cơm, nếu như không phải Thái Nhã trước đính vị trí, căn bản chính là không tiếp đợi. Diệp Nam vừa một chút hảo cơm, liền chứng kiến Thái Nhã cùng vài người đi đến, tại phục vụ sinh dưới sự dẫn dắt hướng về lầu 2 thuê chung phòng đi đến. Diệp Nam đánh ra thoáng cái Thái Nhã cùng hai nam một nữ, hai nam nhân một cái chừng 50 tuổi, một cái chừng 30 tuổi, mang theo kính mắt, nữ nhân 26-27 tuổi, có chút xinh đẹp. Ba người trong hiển nhiên là dùng cái kia chừng 50 tuổi nam nhân cầm đầu, mà người nam nhân này mặc cũng không phải quý báu, nhưng nhìn nó thần Thái khí tràng, tất nhiên cũng là thần cư địa vị cao người. Thái Nhã giấu giếm dấu vết quét Diệp Nam bên này liếc, sau đó liền trực tiếp đi tới, nàng quay đầu đối với người nam nhân kia đang nói gì đó kia nam nhân rụt rẹ mỉm cười. Diệp nam chậm gì gì ăn chính mình bữa tối, đối phương vừa tới, bữa cơm này còn có được ăn đâu. Sự thật cũng như Diệp nam đoán trước như vậy, thái nhã bữa cơm này ăn vào ước chừng 9 giờ mới chấm dứt. Thái nhã là bị người viện ra tới, nàng cước bộ có vài phần lão đảo, khuôn mặt tường đỏ, ánh mắt mê ly, cả người tựa hồ cũng cũng đã nguyên mất. Trẻ tuổi kính mắt nam cùng tuổi trẻ nữ nhân phân biệt viện thái nhã một tay, cơ hồ là đem thái nhã cả người mang lấy ra tới. Diệp Nam trong nội tâm thở dài một tiếng, cái này tội quả nhiên còn là trốn không sóng a. Diệp Nam cũng không có vội vã tiến lên, mà là chậm rãi đứng người lên, hướng về bên ngoài đi đến. Thái nhã mấy người đi đầu đi ra công quán cửa ra vào, bọn họ đứng ở ven đường, một cỗ màu đen Audi đang tại từ nơi không xa bãi đỗ xe lái qua. Diệp Nam không vội không chậm đi qua cái này vài người, sau đó tựa hồ rất là vô tình ý quay đầu nhìn thoáng qua, lại đi lên phía trước hai bước, đột nhiên dừng bước, lại lần nữa quay đầu lại. Gì, thái Nhã, Diệp Nam giả bộ như mới nhận ra Thái Nhã vậy, trên mặt lộ ra vài phần vẻ mặt kinh hỉ. ngươi cũng tới nơi này ăn cơm à, thật sự là xảo à. Thái Nhã có chút mở mịt nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Diệp Nam liếc, sau đó đầu lại nặng nặng túi dưới đi, một bộ đã hoàn toàn say rượu mơ hồ bộ dáng. Diệp Nam biết rõ Thái Nhã bây giờ là không thể nói chuyện, nếu như nàng còn có thể nói chuyện, này những người này thế tất sẽ bức nàng tỏ thái độ, làm cho nàng chủ động đồng ý theo chân bọn họ đi. Mà Thái Nhã triệt để mơ hồ mà nói, này chuyện còn lại liền xem Diệp Nam. Diệp Nam nhìn xem Thái Nhã bộ dạng, trong nội tâm cũng có được hai phần nghi ngờ, cái này Thái Nhã rốt cuộc là thật uống rượu thành như vậy, còn là giả say à. Diệp Nam giả bộ như trước bộ dáng gấp gáp, Thái Nhã, Thái Nhã, làm sao ngươi say thành như vậy? Thái Nhã hoàn toàn không có phản ứng, tiểu như vậy mềm bị này một nam một nữ mang lấy, này trường 50 tuổi lão nam nhân nhìn xem một màn này, trực tiếp hướng về phía trước đi vài bước, mà lúc này... Này Audi cũng dừng ở trước mặt mọi người. Diệp Nam đem ánh mắt theo thái nhã trên người di động đến nam kia nữ trên người, lại nhìn thoáng qua bên cạnh lão nam nhân, những mày hỏi, các ngươi là ai? Này trứng 30 tuổi nam nhân đồng dạng những mày, chúng ta là thái nhã bằng hữu, cùng một chỗ uống rượu, thái nhã uống nhiều mấy chén, uống rượu. Audi rất ổn, theo rời ghế lại tới một hơn 30 tuổi có khả năng cao nam tử, vây quanh ven đường, là cái kia lão nam nhân kéo ra cửa xe. Cái kia lão nam nhân cũng không có xem bên này liếc, trực tiếp lên xe, rất có phái đoán. Vịện Thái Nhã một nam một nữ cũng vịện Thái Nhã hướng về xe có rèm che đi đến, nhưng mà bọn họ mới đi một bước, liền ngừng lại, bởi vì Diệp Nam đột nhiên kéo dài qua một bước, chắn trước mặt của bọn hắn. Ngươi có ý tứ gì? Cái kia kính mắt nam nhân nhíu mày, trong ánh mắt có vài phần không kiên nhẫn. Diệp Nam chầm chậm vào kính mắt nam nhân, không chút khách khí nói, "Ta là Thái Nhã bằng hữu, Thái Nhã say thành như vậy, ta không thể nhường các ngươi như vậy mang đi nàng. Kính mắt nam nhân cười lạnh nói, ngươi nói ngươi là thái nhã bằng hữu, khó trách chúng ta cứ yên tâm đem nàng giao cho ngươi sao, ai biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào. Diệp nam cười cười nói, đúng vậy à, ta cũng vậy là nghĩ như vậy, ngươi nói các ngươi là thái nhã bằng hữu, thái nhã bằng hữu ta cũng vậy nhận thức không ít, chính là cũng không có gặp qua các ngươi, ta cũng vậy đồng dạng không thể đem nàng yên tâm giao cho các ngươi à. Kính mắt nam nhân mày nhíu lại khẩn hai phần Đã thái nhã cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, tự nhiên là bằng hữu của chúng ta, chúng ta tự nhiên sẽ an toàn đem nàng đưa trở về. Diệp Nam lỏng luẹt bà vai, không chút nào lưu bước, ta cũng không quan tâm các ngươi là ai, thái nhã là bằng hữu của ta, đã gặp nàng uống rượu, ta tự nhiên sẽ không tha trước không quản, các ngươi nói lại tống nàng về nhà nhé, vậy cũng tốt, ta và các ngươi cùng một chỗ, cùng một chỗ tống nàng về nhà, như thế nào? Kính mắt nam nhân trong đầu toát ra vài phần tàn khốc. Bọn họ đương nhiên sẽ không đem Thái Nhã đưa về nhà chồng, chỉ biết đưa đến trong xe người nam nhân kia trên giường, chính là bây giờ nửa đường dết ra một cái trình rào kim, điều này làm cho hắn rất căm tức. Kính mắt nam nhân quay đầu lại nhìn nhìn Thái Nhã, tựa hồ muốn cho Thái Nhã đến chính mình biểu cái Thái, chính là Thái Nhã hiện tại đã là hoàn toàn mộng bức trạng Thái. Diệp Nam cùng kính mắt hai người tranh chấp, nàng phản phất một chút cũng không có nghe được, chỉ là rũ cụp lấy đầu, nếu như không phải hai người vì nàng, chỉ sợ nàng đều trực tiếp trượt đến địa lên rồi. Kính mắt nam nhân cũng có chút bất đắc dĩ, quay đầu đối với Diệp Nam nói ra, chuyện này cùng ngươi không có vấn đề gì, cho dù ngươi là thái nhã bằng hưu, chuyện này ngươi cũng tốt nhất không cần lo cho, nếu không mà nói, ngươi lại chịu không nổi, trong đó vị kia chỉ cần một câu, ngươi sẽ hoàn toàn hôn không đi xuống. Diệp Nam cười lạnh lạnh nói, xem ra ta còn thật đã đoán đúng, các ngươi thật đúng là không phải thái nhã cái gì bằng hưu, đem thái nhã quá chén, là có cái gì dắp tâm à, ta còn nói cho ngươi biết, hôm nay các ngươi ai cũng mang không đi nàng nói đến đây, Diệp Nam quay đầu lại nhìn thoáng qua xe, ánh mắt lợi hại, tựa hồ muốn xem xuyên xe thủy tinh. Còn một câu, để cho ta hôn không đi xuống, ta còn thật không tin cái này ta, ta còn đặt xuống một câu tại đây. Hôm nay cho dù Thiên Vương láo tử đến đây, cũng không thể mang đi thái nhã. Kính mắt nam nhân xem uy hiếp Diệp Nam không có hiệu quả, ánh mắt chuyển hướng về phía cái kia dáng người tình anh lái xe. Vương Lâm, hỗ trợ, lấy mở hắn, đừng cản đường. Người tài xế kia trầm mặt bước nhanh đã đi tới, trầm giọng nói. Vị tiên sinh này, mời ngươi rời đi, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Diệp Nam trên mặt lộ ra giọng địa mai thần sắc, ờ à, mới vừa rồi là ngôn ngữ uy hiếp, bây giờ là chuẩn bị vũ lực uy hiếp nhé, có còn vương pháp hay không, các ngươi cái này là chuẩn bị cưỡng chế cướp người à. Tài xế kia lần nữa lặp lại nói, xin cho mở, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Diệp Nam nhìn xem cái này lái xe cười nói, còn tự gánh lấy hậu quả, đến a, ta cũng vậy muốn ngươi nói những lời này, không nên lộn sổ tay. Con người của ta một khi kích động lên động thủ thường thường sẽ không có nặng nhẹ. Đến lúc đó nếu lấy chặt đứt tay của ngươi A Trân, ngươi thật đúng là muốn tự gánh lấy hậu quả. Đó S, ban ngày đều ở bể buộn, thật xin lỗi, đây là 8 số chương thứ 2, tiếp tục mã tự. Chương 301, có phải hay không các người có cái gì hiểu lầm A? Tài xế kia gặp Diệp Nam nói chuyện như vậy, cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp thân thủ hướng về Diệp Nam cổ áo bắt về sau. Diệp Nam con mắt đột nhiên có chút nheo lại một phần. Ánh mắt đột nhiên trở nên lợi hại như đao, cả người khí thế trên người thoáng cái thay đổi, giống như là một con vận sức chờ phát động mánh hổ. Tài xế kia cảm nhận được Diệp Nam trên người này vi diệu khí thế biến hóa, cả người trong nội tâm cả kinh, đồng thời tay của hắn cũng rơi xuống, bắt được Diệp Nam quần áo cổ áo. Diệp Nam cũng không có động, mà là tùy ý hắn bắt được y phục của mình, chỉ là lạnh lùng hiếp mắt nhìn xem lái xe, giống như là mánh hổ chầm chầm vào của mình con ngồi vậy, làm cho trong lòng người phát sợ. Tài xế kia mãnh lực đẩy Diệp Nam một bả, Diệp Nam thân thể sáng ngợi một chút, nhưng lại không có thối lui một bước. Lái xe lắp bắp kinh hãi, hắn cái này đẩy, tuy nhiên không phải dùng tới toàn thân khí lực, nhưng lại cũng là dùng rất lớn khí lực, có thể là đối phương cũng chỉ là sáng ngợi một chút, cái này nói rõ đối phương hạ bàn rất ổn, hơn nữa rất có lực lượng. Có thể làm được điểm này, tuyệt đối không phải người thường. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, cái này lái xe lại cũng không có cách nào, hắn cô chủ còn đang trong xe nhìn xem. Hắn cho dù biết rõ đối phương rất mạnh, lại cũng chỉ có kiên trì trên. Hắn vươn của mình cái tay còn lại, trộm tới Diệp Nam cổ tay, chuẩn bị đem Diệp Nam tay bốn éo đến sau lưng. Nhưng là lúc này đây, Diệp Nam lại không có lại mặc hắn bắt lấy, mà là trở tay một bả giữ ở tay của hắn. Sau đó hướng về chính mình trước người khét kéo, tay phải trực tiếp thoang cái ôm cổ của hắn, dùng sức ép xuống. Sau đó đầu gối phải cái nâng lên, hung hăng đâm vào cái này lái xe phụ phụ trên. Lái xe bị trùng kích, cả người như bị sầm đánh sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh. Diệp Nam tiện tay buông lỏng ra lái xe, cái này lái xe ôm lồng ngực của mình lảo đảo lui về phía sau vài bước, đại khẩu thở phì phò, thần thái thống khổ. Diệp Nam đột nhiên động thủ, một kích thu phục lái xe, đem bên cạnh viện thái nhã kính mắt Nam cùng nữ kia sợ hãi kêu lên một cái. Diệp Nam quay đầu, nhìn xem kính mắt Nam lạnh lùng nói, hoặc là các ngươi đem thái nhã giao cho ta, hoặc là các ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ đem thái nhã đưa về nhà, muốn như vậy đem thái nhã mang đi, không có cửa đâu. Kính mắt nam sắc mặt có chút khó coi, cái này lái xe đều là luyện qua, nhưng là tại Diệp Nam trước mặt lại là một chiêu đều ngăn cản không nổi, chính hắn thì càng ra không được, xem ra muốn cưỡng chế mang đi thái nhã là có chút khó khăn. Kính mắt nam chắt chắt nhãn tỉnh, hư lệnh nói, ngươi bạo lực đả thương người, nếu như ngươi hiện tại ly khai, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không mà nói, ta hiện tại một chiếc điện thoại, liền có thể đem ngươi trào đi vào. Diệp Nam cười cười nói, báo cảnh sát ư, tốt lắm à, ngươi báo à. Dù sao cảnh sát đến đây vừa vặn đem Thái Nhã đưa về nhà, rất không sai, về phần bắt ta, cục cảnh sát cũng không phải là nhà của ngươi mở, ngươi nói chào đã bắt ta. Kính mắt nam xem Diệp Nam giàu muối không vào, khuyên can mãi chính là không chịu để cho bước, lập tức cũng có chút nổi giận. Ngươi chờ. Diệp Nam cơ lấy hai tay, cười lạnh nói, được à, ta chờ đây, ta lại muốn nhìn ngươi có nhiều ngư bước, dám trực tiếp cướp người. Kính mắt nam đem Thái Nhã giao cho nữ nhân kia vị, bước nhanh chạy tới Audi bên cạnh đao đẩy cửa sổ xe hơi chút mở ra một đường nhỏ khé hở, kính mắt nam thấp giọng cùng trong xe lão nam nhân nói vài câu sau liền quay người tới, kính mắt nam cầm lấy điện thoại, gọi một cú điện thoại, nhỏ giọng nói vài câu, sau đó liền rơi dụng điện thoại. Ta đã báo cảnh sát, nếu như ngươi không nghỉ khuya hôm nay ở bot cảnh sát vượt qua mà nói, tốt nhất thức thời một chút chính mình rời đi, đảng cảnh sát đến đây, ngươi muốn đi cũng đi không được. Diệp Nam lạnh lùng cười, không nói gì. Diệp Nam thái độ triệt để chọc giận kính mắt nam. Kính mắt nam căm tức Diệp Nam. Diệp Nam nhưng căn bản không để ý hắn. Không khí phản phất động lại một phen. Diệp Nam xuất ra hiền, đốt một chi, không nhanh không chậm, thần thái bình tĩnh. Đối phương đã nhất định không chịu buông tay, thậm chí còn báo cảnh sát, tựa hồ là chuẩn bị mượn cảnh sát tay đối phó chính mình. đương nhiên, lý do chính là chính mình bạo lực đả thương người. Diệp Nam tại triệt để giải quyết vấn đề này trước, tự nhiên cũng không thể trực tiếp đoạt thái nhã bước đi, này sẽ làm vấn đề trở nên càng phát ra nghiêm trọng. Cảnh sát tới rất nhanh. Đem xe sau khi dừng lại, kính mắt Nam bước nhanh đi tới, thấp giọng cùng này hai gã cảnh sát nói hai câu, còn chỉ chỉ Diệp Nam. Hai gã cảnh sát đã đi tới, trong đó một tên tuổi nhỏ hơn một chút cảnh sát lạnh lùng nói, là ngươi bạo lực đả thương người sao. Diệp Nam quay đầu, thần sắc bình tĩnh hồi đáp, hắn đối với ta thi bạo, ta bất quá là đang lúc phòng vệ thôi. Trẻ tuổi cảnh do xét xem sắc mặt như trước hết sức không tốt lái xe, cười lạnh nói, đang lúc phòng vệ, ta xem ngươi chính là một điểm thương đều không có a. Diệp Nam con mắt có chút nheo lại hai phần, đó là bởi vì ta lợi hại, ai quy định đang lúc phòng vệ người tiểu nhất định sẽ bị thương. Tuổi trẻ cảnh sát biến sắc, vừa muốn nói gì, cái kia lớn tuổi một điểm cảnh sát lại đột nhiên nhẹ nhàng đá hắn một cước. Tuổi trẻ cảnh sát sững sốt một chút, vừa định muốn nói lời nói, tên kia lớn tuổi một điểm cảnh sát cũng đã rất hòa khí mở miệng nói, Diệp tiên sinh, Chu tiên sinh, các ngươi đều là có uy tín danh dự nhân vật, bây giờ việc này có phải là có cái gì hiểu lầm a? Diệp Nam sững sốt một chút, Ngươi nhận tức ta. Kính mắt nam nhân cũng đồng thời sướng sốt một chút, đồng dạng mê nghi hoặc nhìn cái này lớn tuổi chính là cảnh sát. Lớn tuổi cảnh sát sắc mặt có chút phát khổ, cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn mỉm cười hồi đáp, Diệp tiên sinh, năm trước ngươi không phải là vì một sự tình đến chúng ta khu cục cảnh sát một lần ư, về sau là chúng ta cục trưởng tự mình tới gặp ngươi. Diệp nam giật mình, trong nội tâm thoáng có hai phần ngoài ý muốn, hắn cũng đã nhớ tới cái này cảnh sát nói chuyện tình. Trước hắn tại côn nam đại học quốc phòng làm huấn luyện viên thời điểm, bị người thiết hạ bấy dập háng hại, Diệp Nam lúc ấy cho của mình nhị thúc gọi điện thoại, về sau phân cục cục trưởng tự mình đến xử lý chuyện này, hơn nữa cho Diệp Nam chịu nhận lỗi, xem ra cái này lớn tuổi chính là cảnh sát hẳn là cầm thời điểm đã từng gặp chính mình. Kính mắt nam nhân nghe cảnh sát mà nói, sắc mặt cũng có chút thay đổi, hắn nguyên vốn muốn mượn trước Diệp Nam ấu đã lái xe chuyện tình, làm cho cảnh sát mang đi Diệp Nam, dù là chỉ là quan hôm nay cả đêm. Này Thái Nhã chuyện tình cũng đã hết thể đều kết thúc, chỉ cần trong xe vị kia hài lòng, hết thể liền đều ok, chính là bây giờ như vậy vừa nghe, tựa hồ có chút không đúng à. Chúng ta cục trưởng tự mình tới gặp ngươi. Cái này một câu bên trong bao hàm tin tức tựa hồ hơi nhiều, ít nhất có thể khẳng định một điểm chính là, Diệp Nam tuyệt đối không phải quả hồng mềm có thể mặc người vớt ve. Kính mắt nam nhân lập tức có chút xấu hổ, hắn không nghĩ tới gọi điện thoại gọi hai cảnh sát tới vậy mà đều là nhận thức, hơn nữa nhìn hắn nói chuyện khẩu khí. Rõ ràng đối Diệp Nam cũng có chút kính sợ, hắn tựa hồ cũng không hề giống xử lý chuyện này. Có phải là có cái gì hiểu lầm? Cái này rõ ràng chính là bà phải khẩu khí A. Kính mắt Nam nhân lược qua hơi có chút rơi vào tình huống khó xử, hắn trầm trầm vào Diệp Nam hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Nam bình tĩnh hồi đáp, ngươi là ai, trong xe người kia là ai? Đợi tiếp tục bổ sung, chương thứ 3. Chương 302, phiên thoái ngươi tiễn ta về nhà A. Kính mắt nam nhân chầm chậm lên trước mặt sắc mặt bình tĩnh Diệp Nam, nhíu mày, thấp giọng nói, "Ta là Côn Nam cục tài chính Chu Lâm, vị kia là đến từ kinh thành Đại Nhân vật, danh tự ngươi không cần biết, rõ?" Diệp Nam nhíu mày, "Ta là Diệp Nam, Thái Nhã bằng hữu, về phần các ngươi cục tài chính cũng tốt, kinh thành tới cũng tốt, nếu như Thái Nhã là thanh tỉnh, nàng làm cái gì dạng quyết định, ta đây cái làm bằng hữu đều không thể can thiệp, nhưng là tại say rượu dưới tình huống, làm bằng hữu, ta phải muốn cam đoan an toàn của nàng." Diệp Nam thanh âm có chút dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn thoáng qua xe, lạnh lùng nói: "Tuy nhiên ta không biết hắn là ai, nhưng là nếu là trong kinh thành tới đại nhân vật, này quen hắn người tất nhiên không ít, ta muốn tra ra thân phận của hắn thế tất cũng rất đơn giản, ta nghĩ hắn nhất định không quá hy vọng khuya hôm nay chuyện như vậy công trừ tại chúng a." Chu Lâm sắc mặt hơi đổi, bởi vì Diệp Nam nói trúng rồi cả chuyện hải tâm. Trong xe vị kia cũng không nghĩ bạo lộ thân phận của mình, cũng bởi vì như thế, hắn mới có thể bị lão đại của mình phái đi ra hỗ trợ. Nếu không nơi đó đến phiên hắn tới đón sợ như vậy tầng thứ nhân vật. Chu Lâm xem Diệp Nam tựa hồ cũng không có nhiều nói thân phận của mình tính toán, nghĩ nghĩ, trực tiếp đem cái kia cảnh sát kéo qua một bên, thấp giọng hỏi thăm vài câu. cất hỏi xong sau, Chu Lâm lại đánh hai cái điện thoại, sắc mặt lược qua hơi có chút không tốt, trở lại xe bên cạnh hồi báo cho vài câu, sau đó liền đi trở về. Đem thái nhã giao cho hắn, chúng ta đi. Chu Lâm đoán hận trừng Diệp Nam liếc, đối nữ nhân kia nói ra, thần sắc có vài phần không cam lòng. Tuy nhiên nghiêm khắc lại nói tiếp chuyện này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là vị kia không vui, hắn ít nhất tiểu rơi xuống cái làm việc bất lợi tiên đầu, hơn nữa vị kia khó chịu, hắn nơi đó còn lại có chỗ tốt gì. Hắn nguyên bản còn chuẩn bị xin chỉ thị cấp trên của mình, nhưng là trong xe vị kia cũng đã cũng không nguyện ý sẽ đem sự tình nào lớn. Hắn tuy đối thái nhã rất có ý nghĩ, dù sao thái nhã xinh đẹp như vậy lại hấp dẫn nữ nhân, làm một người nam nhân như thế nào lại không thích đâu nhất là như hắn thân phận như vậy địa vị người, tha muốn giữ lấy nguyên bản muốn so với người thường càng thêm mánh liệt nhiều lắm, cho nên hắn mới có thể nương làm việc gặp Thái Nhã, chuẩn bị đem Thái Nhã cho hắn hết. Việc này nguyên bản cũng rất thuận lợi, hắn nói gần nói xa ám hiệu cùng ý hiếp lại thêm rượu cồn, hắn tin tưởng nàng nhất định sẽ khuất phục, bởi vì nàng không nỡ nàng hiện tại hết thảy, nàng cũng không có biện pháp dứt bỏ được mở Nàng là cái nữ nhân thông minh, nàng hẳn là hiểu rõ, mình có thể đủ rồi cho nàng bây giờ có được cũng có thể đơn giản hủy diệt nàng. Thái nhã xác thực không có cự tuyệt, cũng không biểu hiện ra mánh liệt kháng cự, chỉ là uống rượu tựa hồ mánh liệt một ít, tựa hồ muốn đem chính mình quá chén đồng dạng. Hắn tuy nhiên thoáng có bất mãn, hắn hy vọng lấy được là thanh tỉnh Thái nhã, như vậy mới càng có chinh phục dụ, mới có thể càng thêm thỏa mãn hắn tham muốn giữ lấy, nhưng là nghĩ cái này là lần đầu tiên, hắn thì không nói gì. Có lần đầu tiên, sự tình phía sau chính là biết thời biết thế nước chảy thành sông. Chính là Diệp Nam xuất hiện lại làm cho sự tình phát sinh biến hóa, vốn cho là có thể thoải mái thu phục đối phương, có thể là đối phương lại biểu hiện ra mạnh mẽ bối cảnh. Vừa rồi Chu Lâm gọi điện thoại, tuần tra một chút lúc trước chuyện kia, như trước không có tra được rốt cuộc Diệp Nam rốt cuộc chuyển cái đó tôn đại thần. Chu Lâm theo trên lên tra, còn không có tra được cuối cùng người kia, nhưng lại đã đạt tới một cái làm cho người ta không thể bỏ qua tầng thứ. Hắn lựa chọn buông tha cho. Tuy nhiên hắn quả thật rất muốn khuya hôm nay giữ lấy thái nhã nhưng là hắn lại không nghĩ cho hấp thụ ánh sáng thân phận của mình, nhất là như vậy không thể cho hấp thụ ánh sáng truyện tình. một khi cho hấp thụ ánh sáng tại trước công chúng phía dưới, vậy hắn liền có phiền toái. sắc đẹp tuy trong yếu, nhưng là so sánh với hắn vốn có quyền lợi, hắn càng yêu tha thiết hắn. chỉ có điều lựa chọn buông tha cho đồng thời, hắn cũng đem Diệp Nam cái tên này cho âm thầm ghi tạc trong nội tâm. sau đó hắn còn có thể hảo hảo tra một chút Diệp Nam, người nam nhân này làm cho hắn ăn lớn như vậy buồn bực thiệt tội không có khả năng tiêu như vậy tính Diệp Nam nhận lấy Thái Nhã thân thể Thái Nhã cả người lập tức thoáng cái tựa vào Diệp Nam trên người mềm mại giống như là không có xương cốt Diệp Nam vì phòng ngừa Thái Nhã chạy xuống đến địa tay nắm cả Thái Nhã eo cơ hồ là giống như ôm mà Thái Nhã càng là trực tiếp ghé vào Diệp Nam trên người thân thể cùng hắn hoàn toàn tiếp xúc thân mật một màn này chàng cảnh rơi trên xe cái kia trong mắt của nam nhân hắn ánh mắt càng hiện động chậm một tia đè nén không được lòng đấu kỵ trong mắt hắn hiện lên Hắn thu hồi ánh mắt, không hề nhìn nhiều, bởi vì hắn sợ chính mình khống chế không nổi. Lái xe cùng Chu Lâm hai người đều đi theo lên xe, màu đen Audi rất nhanh hòa hướng về phía trong đêm tối, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Nam nhìn xem Audi biến mất, tối đầu nhìn nhìn Thái Nhã, thấp giọng hỏi, "Thái Nhã, ngươi còn tỉnh trước sao? Nguyên bản say đến giống như một bãi bùn nhão vậy Thái Nhã." Giờ phút này là mất đi Diệp Nam trong ngực ngẩng đầu lên, nguyên bản mê mang trong hai mắt nhiều hơn hai phần thanh minh. Có thể tiến hành Bất quá cũng uống cực kỳ nhiều, cũng có chút say, cảm ơn ngươi, Diệp tiên sinh." Diệp Nam thở dài một hơi, trên mặt hiện ra hai phần nhẹ nhàng tiêu dung, đây mới là hẳn là tình huống sao? Thái Nhã như vậy nữ nhân thông minh, nhất định là sẽ không thật sự đem chính mình uống đến say mềm say như chết, tuy nhiên nàng thấy được mình đã tại hội quán trong, nhưng lại cũng sẽ không hoàn toàn đem an nguy của mình ký thác vào trên người của mình. Không phải nói Thái Nhã không phải cùng tiến chính mình, mà là Thái Nhã nữ nhân như vậy, tính cách tiểu là như thế. Nàng muốn nhất tin tưởng Thủy Trung đều là chính mình. Đi, ta trước vị ngươi đi trên xe. Thái nhã nu hòa ừ một tiếng, tiếp tục tiểu như vậy treo tại Diệp Nam trên người, tùy ý Diệp Nam ôm eo của nàng, hướng về bãi đô xe đi đến, mà thân thể của nàng thì như vậy thân mật dán Diệp Nam, cũng không có dịch chuyển khỏi. Diệp Nam di chuyển bước chân trong lúc đó, thái nhã trên người thanh u mùi thơm rõ ràng truyền đến Diệp Nam trong lỗ mũi, mà hắn đồng dạng có thể cảm giác được rõ ràng áp tại chính mình trên ngực đầy đạn. Này mềm mại xúc cảm làm cho Diệp Nam cũng nhịn không được nữa có chút tâm thần nộn ngạo, nhưng là chợt Diệp Nam lại khinh bỉ chính mình một phen, thu liêm tâm thần, không hề nghĩ lung tung. Diệp Nam mở cửa xe, đem Thái Nhã đặt ở tay lái phụ vị trên, sau đó giúp nàng cột chắc dây an toàn, lúc này mới trở lại vị trí lái, khởi động xe. Xe ly khai đôn hoàng công quán, Diệp Nam theo tay vịn vị trí xuất ra một lọ nước khoáng, một tay vặn mở cái nắp sau đưa cho Thái Nhã, uống nước à, chỉ sợ ngươi cũng uống nhiều rượu à. Thái Nhã tiếp nhận nước khoáng, uống vài miệng nhỏ, thân thể mềm tựa ở trên ghế dựa, thấp giọng nói, cảm ơn. Diệp Nam xem Thái Nhã một bộ vô lực bộ dạng, nhịn không được có chút lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? say rượu lợi hại sao? Thái Nhã ừ một tiếng, uống rất nhiều, nếu như không phải uống nhiều như vậy, cho dù giả say vừa đến không giống, thứ hai đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Diệp Nam cười khổ nói, việc này đúng là vẫn còn có chút trùng hợp, ta nghĩ bọn họ đúng là vẫn còn sẽ có chút ít hoài nghi. Thái nhã vươn tay, nhẹ nhàng ruốt ruốt của mình huyệt thái dương, sâu kín nói, cho dù hoài nghi này cũng không có cách nào, ta cũng không nghĩ ra càng tốt ứng đối biện pháp. Phiền thoái ngươi tiễn ta về nhà A, cảm ơn. Trường 303, ngươi nhất định là xem thường của ta. Thái nhã xem ra thật sự uống nhiều rượu, nàng nói dứt lời sau, liền tựa ở trên ghế dựa, nhắm mắt lại, xem ra như là đã ngủ mê man rồi vậy. Diệp Nam nhẹ khẽ thở dài một hơi, một nữ nhân, nếu như muốn tại trức trong trường hòa đồng phong sinh thủy khởi thường thường nếu so với một người nam nhân trả giá càng nhiều tinh lực nếu như nữ nhân này rất đẹp này có lẽ muốn đối mặt gì đó sẽ càng nhiều Diệp Nam chuyên tâm lái xe Thái Nhã ra địa chỉ Thái Nhã trước tiểu đã nói với Diệp Nam dù sao Diệp Nam muốn giả bộ trước Thái Nhã bằng hữu nếu như ngay cả Thái Nhã ra nghỉ ngơi ở đâu cũng không biết này quan hệ khẳng định cũng không khá hơn chút nào Thái Nhã ở chính là một cái xa hoa biệt thự cư xá Diệp Nam xe chạy nhanh nhập cư xá sau rất nhanh liền đã tới Thái Nhã này tòa nhà độc lập biệt thự Diệp Nam dừng lại xe, quay đầu nhìn xem bên cạnh Thái Nhã, nói khẽ: Thái tiểu thư, Thái tiểu thư. Thái Nhã mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, có chút mở miệng từ một tiếng, nhìn chung quanh hai mắt, tựa hồ lúc này mới chú ý tới mình đã đến nhà cửa ra vào. A, đến a. Diệp Nam ừ một tiếng, ừ, chính ngươi có thể đi vào đi không? Hoặc là trong nhà người còn có người có thể chiếu cố ngươi sao? Thái Nhã ngẩng đầu, thân thủ sửa sang chính mình có chút đầu tóc rối bời hướng về phía Diệp Nam lộ ra một cái có chút gian nan mỉm cười trong nhà không có người bất quá ta mình có thể có thể chiếu cố ta của mình cảm ơn ngươi tiễn ta trở về xe ngươi đỗ xe kho thì tốt rồi Diệp Nam ừ một tiếng gật đầu nói hảo chính ngươi cẩn thận một chút hút. Thái Nhã cởi dây nịt tan toàn ra có chút lảo đảo xuống xe hướng về biệt thự cửa lớn đi đến Diệp Nam sau đó xe khởi động tử hướng về bên cạnh ga ra mở về sau Diệp Nam ngừng hảo xe bặt xuống xe cái chìa khóa, khóa kỹ xe, cầm xe cái chìa khóa, nghĩ đến như thế nào đem xe cái chìa khóa cho Thái Nhã. Tiệu cho nàng phóng một cái hơi chút bí mật địa phương, phát cái tin nhắn nói cho nàng biết, ngày mai làm cho nàng tỉnh rượu chính mình cầm chắc. Diệp Nam hạ quyết tâm sau cầm xe cái chìa khóa đi ra Gaza, lại chợt nghe một hồi thấp giọng nôn mửa thanh. Diệp Nam sững sốt một chút, bước nhanh đi một đoạn, lại phát hiện Thái Nhã chính đặt mông ngồi ở biệt thự trước cửa mặt trên bậc thang, kịch liệt nôn mửa trước. Có lẽ là bởi vì say đến quá lợi hại, nhạc quá kịch liệt, nàng căn bản phản ứng không kịp nữa, thế cho nên nàng nổ ra gì đó trực tiếp dính nàng một thân. Diệp Nam nhìn xem một màn này, lập tức cảm giác đầu có chút đau. Nữ nhân này thật lạ. Là... Diệp Nam đi tới, thân thủ nhẹ nhàng tại thái nhã phía sau lưng trên vỗ, thái nhã nằm sấp trước thân thể lại kịch liệt nôn mửa mấy ngụm, lúc này mới gian nan ngẩng đầu, ánh mắt mê ly nhìn mấy lần Diệp Nam, tựa hồ mới nhận ra đến hắn. Diệp Nam, ngươi còn chưa đi à? Diệp Nam nhìn xem Thái Nhã trật vật bộ dạng, nơi đó còn có ngày bình thường nửa điểm khí chất phàm nhi, đầu tóc rối bời, trên người chạm phải trước màu đỏ sầm nôn, tản ra gây mùi hương vị, cười khổ nói, ừ, đang chuẩn bị đi đâu, hình dáng của ngươi, ta tống ngươi vào đi thôi. Diệp Nam bắt lấy Thái Nhã cánh tay, vịn Thái Nhã đứng lên, Thái Nhã rồi lại đẩy Diệp Nam một bả, ta không nhớ ngươi vịn, chính ta có thể làm. Thái Nhã đẩy ra Diệp Nam sau, chính mình hướng về cửa ra vào đi đến. Ai biết mới đi hai cái bậc thang, dưới chân mềm đũng, cả người liền hướng về đằng sau ngược lại đi. Diệp Nam nhanh tay lẹ mắt, một cái bước xa xuống tới, từ phía sau ôm lấy nàng, lúc này mới tránh khỏi nàng trực tiếp từ phía trên ngựa mặt ngã xuống, nếu không mà nói, lần này té xuống, cái hót chạm đất mà nói, chỉ sợ kết quả sẽ rất thảm. Thái nhã thoáng cái ngã sắp xuống, hai tay cũng vô ý thức quơ, nghĩ phải bắt được cái gì, đem Diệp Nam từ phía sau ôm lấy nàng khi... Nàng giống như ngâm nước người bắt lấy cuối cùng một cây nổi cỏ vậy gắt gao bắt được Diệp Nam cánh tay. Diệp Nam cứu người xuất ruột, trên tay động tác cũng rất trực tiếp, thực sự bởi vậy một bước chú ý trực tiếp ôm Thái Nhã ngực, đại lực phía dưới, Diệp Nam tinh tường cảm thấy dưới quần áo này kinh người mềm mại cùng có rãn. Thái Nhã thân thể đột nhiên cứng lại rồi. Phía sau lưng của nàng chăm chú dán Diệp Nam ngực, Diệp Nam hai tay vây quanh trước Thái Nhã, hai người dùng một loại thân mật khăng khít tư thế như vậy lâu cùng một chỗ. Thực tế Diệp Nam tay còn đặt ở không nên phóng trên vị trí, bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng vi diệu cùng xấu hổ. Diệp Nam phục hồi tinh thần lại, vội vàng giống như giống như bị chạm điện rút tay về, sửa mà cầm lấy cánh tay của nàng, phòng ngừa nàng lần nữa ngã sắp xuống, thân thể cũng lui về phía sau một bước, lui xuống một cái bậc thang. Thái nhã cắn môi, quay đầu nhìn xem Diệp Nam, khuôn mặt hồng hồng, ánh mắt có chút mềm màng, nói khẽ, các ngươi những nam nhân này, chỉ biết chiếm tiện nghi của chúng ta. Diệp Nam bị Thái Nhã vừa nói như vậy, lập tức càng phát ra xấu hổ, thấp giọng nói, ta mới vừa rồi là nhìn ngươi ngã sắp xuống, thực xin lỗi, ta không phải cố ý chiếm ngươi tiện nghi. Thái Nhã thân thủ vịn bên cạnh một cây cột, khuôn mặt cũng có chút hồng, không biết là bởi vì say rượu nguyên nhân, còn là vì vừa rồi chuyện đã xảy ra, nàng xem thấy Diệp Nam quẫn bách xấu hổ bộ dạng, ánh mắt đột nhiên trở nên nu hòa vài phần. Chúng ta vào đi thôi, ta biết rõ vừa rồi. Nếu như ngươi không có vị ta, ta không biết rơi nhiều thảm đâu. Diệp Nam thở dài một hơi, ừ một tiếng, thành thành thật thật vươn một cái cánh tay. Ngươi vịn ta cánh tay à? Diệp Nam hay dùng cánh tay của mình làm điểm tựa. Vị Thái Nhã đi vào biệt thự, Diệp Nam đánh giá xuống biệt thự, có lẽ là bởi vì trong nhà sinh hoạt người quá ít, trong phòng có vẻ có một loại đặc biệt chống trải cảm giác. Diệp Nam đem Thái Nhã viện đi tới phòng khách sofa bên cạnh, làm cho nàng ngồi xuống, nhìn nhìn trên người nàng nôn, nhẹ giọng hỏi, ngươi còn có thể kiên trì đi thanh lý xuống sao? Thái Nhã gật gật đầu, phiền thái ngươi giúp ta đem cái kia trên kệ cái kia cái hộp cho ta xuống. Diệp Nam theo Thái Nhã ngón tay phương hướng, thấy được một hộp dược, hắn đem dược bỏ xuống, thuận tiện nhìn lướt qua, lại phát hiện thuốc này là một loại có chút nổi danh giải men. Thái Nhã xuất ra một khỏa bao con động, sau đó nuốt xuống dưới, có chút mềm yếu nói, ta ngồi trong chốc lát, đặng tỉnh rượu chút ít, ta nữa thanh lý, ngươi đi về trước đi. T e z u i e n v n Diệp Nam ừ một tiếng cũng không lại kiên trì cái gì, dù sao Thái Nhã là nữ nhân, bây giờ lại cũng đã không sai biệt lắm là mùa hè ăn mặc đơn bạc, coi như là hiện tại, nàng quần áo cũng có chút kề sát tại trên thân, để lộ ra trong đó vô hạn Mỹ Hảo, Diệp Nam cuối cùng là cái nam nhân, cô nam quả nữ, còn là có rất nhiều không có phương tiện. Hảo, vậy ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi, nếu như có sự tình gì, tự gọi điện thoại cho ta. Diệp Nam dặn dò hai câu, liền tiêu sái xoay người hướng về cửa ra vào đi đến, mới đi hai bộ. Sau lưng lại đột nhiên chuyển đến Thái Nhã trầm thấp thanh âm. Diệp Nam, ta đối ngươi có phải hay không một chút cũng không có lực hấp dẫn a? Diệp Nam ngạc nhiên ngừng bước bộ, quay đầu nhìn thoáng qua tựa ở trên ghế salon Thái Nhã, trong lúc nhất thời không biết nàng là xuất phát từ một loại gì tâm tính nói ra như vậy lời nói, do dự một chút, Diệp Nam cười nói, không cần nhiều nghĩ, ngươi uống rượu, sớm đi đi rửa mặt nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai nói sau. Thái Nhã con mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem Diệp Nam, ta biết rõ, ngươi nhất định là xem thường của ta. Chương 304: Đến thăm bái phỏng. Nữ nhân là cảm tính, nữ nhân cũng là mẫn cảm, mà một cái uống rượu, nữ nhân sau đó càng thêm mẫn cảm cảm tính. Hiện tại Thái Nhã liền là như vậy trạng thái, nếu như là rõ lúc tỉnh, nàng là tuyệt đối hỏi không ra hỏi như vậy để. Diệp Nam bất đắc dĩ cười cười, nói khẽ: "Ngươi hôm nay uống đến hơi nhiều, nghỉ ngơi thật tốt, có cái gì chúng ta ngày mai nói sau, hảo sao?" Thái Nhã cắn môi, tựu như vậy thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem Diệp Nam nhẹ giọng khẽ nói, ngươi không nói, ta cũng biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, nhất định là cảm thấy con người của ta dùng vẻ đẹp của mình, Chu Toàn Nam nhân trong lúc đó, dùng vẻ đẹp của mình trao đổi tự mình nghĩa vật cần thiết. Diệp Nam thoáng xấu hổ, hắn đối Thái Nhã ấn tượng, xác thực là một đóa xinh đẹp gái hồng lâu, nhưng lại cũng không có nghĩ đến như vậy quá phận, bởi vì Diệp Nam biết rõ, như Thái Nhã thành tựu hiện tại cùng mạng lưới quan hệ, tuyệt đối không đơn giản dựa vào thân thể của mình hoặc là sắc đẹp có thể đạt tới. Cái này cần cân nhắc, cần trí tuệ. Chỉ là bây giờ Thái Nhã chính mình nói như vậy cửa ra, còn một bộ như vậy khẩu khí, làm cho Diệp Nam cũng không biết nói như thế nào. Ta không có nghĩ như vậy, nếu như ngươi thật là như vậy người, vậy hôm nay hiển nhiên là một cái cơ hội tốt, tuy nhiên ta hiện tại còn không biết rằng người nam nhân kia thân phận, nhưng là ta biết rõ, hắn hẳn là chính là ngươi cái kia chỗ dựa hoặc là tương quan nhân vật ta. Nếu như ngươi chịu đáp ứng, ta nghĩ đối sự nghiệp của ngươi là có trợ giúp rất lớn. Diệp Nam lời nói được rất thành khẩn, hơn nữa đây cũng là trong lòng hắn chân thật ý nghĩ. Mới quen Thái Nhã thời điểm, lục đào nói qua, nữ nhân này rất có thủ đoạn, khéo léo, bởi vì người rất xinh đẹp, rất nhiều nam nhân đối với nàng đều có ý nghĩ, nhưng là đến bây giờ mới ngừng, ít nhất không có nghe được bất luận cái gì từng rõ, nói là có người nam nhân nào đã trở thành của nàng nhập màn chi tân. Hôm qua Thái Nhã tìm Diệp Nam tỉnh cầu Diệp Nam khi nàng một ngày bảo tiêu thời điểm, Diệp Nam ước chừng đoán được người nam nhân kia thân phận khi. Trong nội tâm liền càng phát ra có chút kinh ngạc, nhìn về phía trên nữ nhân này so với tự mình nghĩ còn muốn có thủ đoạn một ít, hơn nữa cũng là rất có tâm tư một người. lương tựa đại thụ hào hóng mát, nếu như nàng có thể toàn lực nịnh nọt sau lưng nàng cái kia đại nhân vật, được đến quyền lợi của hắn duy trì, này cuộc sống của nàng tự nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đây là một rất cạn hiển đạo lý, chính là thái nhã lại tựa hồ như cũng không nghĩ làm như vậy, nàng tìm chính mình làm hộ vệ, chính là muốn tránh cho tình huống như vậy. Điều này làm cho Diệp Nam nhịn không được suy tư, nàng cùng vị đại nhân vật này trong lúc đó lại rốt cuộc là dạng gì một loại quan hệ, là đơn thuần lợi ích quan hệ ư, hay hoặc là còn là có cái khác quan hệ quân quyết trong đó. Nữ nhân xinh đẹp lại rất nhiều, có khả năng nữ nhân cũng có rất nhiều, vì cái gì chính là Thái Nhã, mà không phải những người khác. Thái Nhã nghe được Diệp Nam như vậy một chuyện, thần sắc trên mặt lại trở nên có chút phức tạp, ánh mắt của nàng thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem Diệp Nam, thấp giọng hỏi, ngươi nói là sự thật sao? Diệp Nam cười nói, ta giống như không có lửa gạt ngươi tất yêu à, hơn nữa ta nhớ ngươi mới có thể đủ rồi phán đoán lời nói của ta thiệt giả. Thái Nhã đầu hơi ngửa về phía sau, tựa vào trên ghế salon, ánh mắt nhìn trần nhà, trầm mặc không nói. Diệp Nam xem nàng tựa hồ lâm vào suy tư chính giữa, cũng không nói thêm lời lời nói, trực tiếp quay đầu hướng về cửa ra vào đi đến. Mãi cho đến Diệp Nam đi ra cửa lớn, sau lưng Thái Nhã đều không có nói thêm câu nữa lời nói. Diệp Nam đánh xe trở lại trong nhà của mình. Tắm rửa một cái, nằm tại trên giường, nghỉ khuya hôm nay chuyện đã xảy ra, nhất là Diệp Nam Tông Thái Nhã trở về phát sinh một sự tình cùng đối thoại, Diệp Nam tâm tình cũng trở nên có hai phần vi diệu. Suy nghĩ một lát, Diệp Nam có chút tự rêu lắc đầu, tự mình nghĩ những này làm gì đó. Thái Nhã cùng mình là hoàn toàn bất đồng hai loại người, nàng hôm nay cùng chính mình tất cả cùng xuất hiện, chỉ là bởi vì là mình và nàng trong lúc đó một hồi giao dịch, bây giờ giao dịch hoàn thành. Một ít cắt cùng xuất hiện tự nhiên cũng đều sẽ vì thế mà chấm dứt. Nàng như cũng là sinh động tại quan lớn phú hào trong lúc đó côn nam chi hoa, mà chính mình sau đó lại đi trước kinh thành, cố gắng trở thành ẩn long một thành viên, là nhân sinh của mình lý tưởng cùng người sinh cho yêu mà cố gắng. Đây là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Diệp Nam thật dài thở ra một hơi, trong nội tâm dần dần trở nên bình tĩnh trở lại, sau đó dần dần tiến vào mộng đẹp. Sáng ngày thứ hai, Diệp Nam sớm rời giường trong phòng khách luyện một lần quyền, ra một thân mồ hôi, giặt sạch cái thống thống khoái khoái tắm nước nóng, thay quần áo sạch, sau đó ra cửa. Diệp Nam tại cửa tiểu khu bánh quẩy trên quán không chút hoang mang ăn bữa sáng, cân nhắc trước giữa trưa cũng không có chuyện gì, Diệp Nam lại đi đến bên cạnh trong siêu thị mua chút ít bài cốt, cá cùng những thứ khác món ăn, chuẩn bị giữa trưa ở nhà tự nấu lấy. Tuy nhiên Diệp Nam trùng nghệ phòng trừng liền 60 phút đều đạt tiêu chuẩn không được, nhưng là đơn giản hầm cách thủy suốt hắn nhưng vẫn là lại, Tống Gia Gia nói buổi tối sẽ đi qua. Cho nên Diệp Nam mua những thức ăn này là cho tống dai dai cái này đầu bếp chuẩn bị, mà hắn tiểu chuẩn bị giữa trưa hầm cách thủy cái bài cốt suốt tiểu giải quyết. Diệp Nam về đến nhà, đem bài cốt rửa sạch qua một đảng nước, sau đó liền bỏ vào đảo bình trong hầm cách thủy trên, phiên gia đậu nha cũng đều rửa hảo, chuẩn bị trước hầm cách thủy cái một giờ lại bỏ vào. Hầm cách thủy hảo suốt, Diệp Nam liền nằm trên ghế salon, tiện tay đánh mở tivi, chỉa hạt một cái phim nhìn lại. Cự ly hắn trên kinh thời gian còn có chút yên. Nguyễn Anh tú chuyện tình cũng đã thu phục, đệ đệ Diệp thu hoa chuyện tình hắn cũng giúp không được bể bội, cho nên hắn liền đem cái này tương lai một khoảng thời gian coi như khó được nghỉ ngơi thời gian, Tiệu chuẩn bị đều ở nhà, có thời gian Tiệu nhiều cùng cùng tống dai dai, lần này đi kinh thành sau, chỉ sợ lại có thời gian rất lâu không thấy được. Không sai biệt lắm chừng một giờ, Diệp Nam đem phiên gia đậu nha đều ra nhập hầm cách thủy trong suốt, một cổ nồng đậm mùi thơm dần dần tràn ngập tại cả trong phòng, Diệp Nam hít một hơi, trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc. Hắc hắc, buổi tối tống dai dai nha đầu kia nếm đến nhất định sẽ ăn cả kinh à. Đối với chủ nghệ, nha đầu kia cười nhạo chính mình cũng không phải là lần một lần hai. Còn nói cái gì nếu như trên thế giới này không có nhà hàng không có ngoài bán mình nhất định lại bị chết đói. Hừ, thật sự là quá coi thường chính mình. Diệp Nam xem nhìn thời gian, chuẩn bị nấu cơm, như vậy đợi cho suốt hảo thời điểm cơm cũng không sai biệt lắm tốt lắm. Vừa mới chuẩn bị đánh mét, chung cửa đột nhiên vang lên. Diệp Nam buông nổi cơm điện. Đi tới cửa ra vào, tiến tới mắt mèo chỗ hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua, thần sắc trên mặt trở nên có hai phần kỳ quái. Thái Nhã Diệp Nam đoán tới cửa khẳng định không phải tống dài dài, bởi vì nàng chính mình có cái chìa khóa, chính là lại không nghĩ rằng Thái Nhã. Chỗ ở của mình hẳn là nàng theo lục đảo bọn họ này nghe được a, chỉ là nàng làm sao tới nơi này nơi này. Diệp Nam tuy nhiên trong nội tâm nghi hoặc, nhưng lại còn không có chần chờ mở cửa phòng ra, mỉm cười nói, Thái Tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Thái Nhã đứng ở cửa ra vào, mang trên mặt nhẹ nhàng tiểu dung, một thân màu tím váy liền áo, lộ ra trắng như tuyết tiểu thối, thoạt nhìn mới lại tịch lệ, đã hoàn toàn nhìn không được hôn qua thiên dạ trong chật vật. Nàng cũng đã lại lần nữa khôi phục đến cái kia tự tin xinh đẹp bộ dáng, chỉ là Diệp Nam nhìn xem Thái Nhã trên mặt này cười mỉm biểu lộ, lại cảm giác, cảm thấy nụ cười này cùng trước kia chính mình chứng kiến nụ cười của nàng có cái gì không giống với. Thái Nhã mỉm cười nói, như thế nào, không mời ta đi vào ngồi một chút sao tơ S, cũng đã về đến nhà, an tâm mã tự, lại một mực ghi đến nửa đêm ngủ. Trường 305, Tiểu đầu bếp nữ. Diệp Nam theo của mình trong suy tư lấy lại tinh thần, cái này mới ý thức tới chính mình còn ngăn ở cửa ra vào đâu, lập tức có chút xấu hổ gãi gãi đầu, vội vàng mở ra con đường, mời đến, mời đến. Thái Nhã đi vào phòng, Diệp Nam vội vàng giúp Thái Nhã lấy ra trong phòng xuyên mát dép lê. Thái Nhã nhìn xem trước mặt mình cặp kia rõ ràng mang theo vài phần đáng yêu phạm nhi dép lê, mỉm cười nói. Bạn gái của ngươi cũng ở tại chỗ này sao? Diệp Nam cười giải thích nói, không có, muội muội của ta thường xuyên muốn tới nơi này ở, có đôi khi nàng bằng hữu cũng sẽ đi qua, cái này dép lê đều là nàng đi chọn mua. Thái nhã ừ một tiếng, đổi lại dép lê, đi vào phòng, nhìn xem sáng sửa sạch sẽ vô cùng sạch sẽ phòng, hơi có chút ngoài ý muốn. Nguyên Lai tưởng rằng một người nam nhân một mình ở lại, phòng nhất định sẽ so với mất trật tự, chính là nơi này so với ta nghĩ giống như còn muốn sạch sẽ a. Diệp Nam cười khổ nói, không phải, ý nghĩ của ngươi cũng không sai, nơi này hết thảy đều là muội muội của ta thu thập, ta chính là trong tương tượng của ngươi loại đó nam nhân, không có gì khác biệt. Ha ha Thái Nhã nhẹ nhàng che miệng nở nụ cười, nhẹ giọng cười nói, nói như vậy là ta đánh giá cao ngươi à. Diệp Nam nhún nhún vai, mỉm cười nói, sắc thực như thế. Thái Nhã đột nhiên kéo ra cái mũi, trên mặt toát ra hai phần kinh dị, thương quá, ngươi là ở nấu cơm sao. Diệp Nam cười nói, xem như thế đi ta hầm cách thủy một nồi phiên gia đậu nha bài cốt sút, đang chuẩn bị nấu cơm đâu. Thái Nhã nhìn thoáng qua Diệp Nam, khẽ cười nói, ta còn chuẩn bị đến mời ngươi ăn cơm chưa đâu, ngươi rõ ràng trong nhà sút đều hầm cách thủy tốt lắm. Diệp Nam cười nói, tại sao phải mời ta ăn cơm chưa à, bởi vì ngày hôm qua của ta hỗ trợ sao. Thái Nhã mỉm cười nói, không phải, ngày hôm qua ngươi đối sự hỗ trợ của ta, đó là chúng ta trong lúc đó một hồi ước định, ngươi cũng đã làm được đối lời hứa của ta mà lời hứa của ta đối với ngươi cũng nhất định sẽ chấp hành, tuyệt đối sẽ không đánh nửa điểm chết khấu. Thái Nhã vừa nói như vậy, Diệp Nam ngược lại nghi ngờ, này là nguyên nhân gì đâu. Thái Nhã nhẹ nhàng cười, thần sắc gian vậy mà toát ra hai phần dí dỏm thần sắc, ta tới mời ngươi ăn cơm, là vì ngươi đối với ta lý giải. Lý giải. Diệp Nam có chút nghi hoặc, chính mình đối hắn lý giải, nàng vì cái gì nói như vậy, chính mình đêm qua đều nói qua nói cái gì tới. Tự tại Diệp Nam vẫn còn nhớ thời điểm. Thái Nhã cũng đã hé miệng cười, xoay người trực tiếp đi vào phòng bếp, mở ra hầm cách thủy súp xa bình cái nắp, một cổ nồng đậm mùi thơm lập tức nhẹ nhàng đi ra. Thái Nhã nhẹ nhàng hít một hơi, tán thưởng nói, "Thật thơm, chỉ là nhang này vị liền làm cho người ta hảo có muốn ăn." Diệp Nam nhìn xem Thái Nhã động tác, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời thế nào, vô ý thức khách sáo nói, "Ta đang chuẩn bị nấu cơm, nếu không ta nhiều nấu một điểm, ngươi lưu lại cùng một chỗ ăn ngưng cơm rau dưa." Diệp Nam vốn cho là Thái Nhã lại cự tuyệt. Ai biết Thái Nhã lại là nhãn tỉnh sáng lên, mỉm cười nói, tốt, ta đây đã có thể không khách khí nha. Diệp Nam trên mặt Tiếu Dung có chút cương một chút, chỉ là lời nói đều nói đến đây bước, cũng chỉ có tiếp tục nói đi xuống. Diệp Nam có chút xấu hổ nói, ta đây tiểu nấu cơm, chỉ là ta sẽ không tố Thái, cơm trưa cũng chỉ có ăn cái này một cái thức ăn. Thái Nhã mở to hai mắt nhìn, tựa hồ có chút khó có thể tin, chỉ chỉ sa nổi, ngươi sẽ không tố Thái, cái này không phải rất tốt sao. Diệp Nam cười khổ nói, đây là hầm cách thủy suốt à, hầm cách thủy suốt đơn giản nhất, cho nên ta sẽ xào rau cái gì tuy nhiên ta nhất định có thể xào quen thuộc, nhưng là khẳng định không thể ăn, cho nên ta còn là không cần phải đều xấu hảo. Thái Nhã ánh mắt đảo qua đặt ở chủ trên đài món ăn, lại mở ra tủ lạnh nhìn nhìn, trong đó còn có một con cá, có chút nghi ngờ hỏi, ngươi nói ngươi sẽ không tố thái, vậy ngươi mua nhiều như vậy. Diệp Nam bất đắc dĩ giải thích nói, những này ta sẽ không làm, ta chỉ là lấy lòng. Buổi tối muội muội của ta tới làm, nàng trù nghệ rất tốt, ta chính là cái ăn có sẵn. Thái Nhã chắt chát nhăn tỉnh, ánh mắt tại những thức ăn kia phía trên đánh cái chuyển, đột nhiên mỉm cười nói, nếu như ngươi không ngại mà nói, ta lại đến làm hai cái món ăn à, ngươi nấu cơm, như thế nào? Diệp Nam sửng sốt một chút, vô ý thức hỏi, ngươi biết làm cơm? Thái Nhã vui vẻ cười nói, ngươi cái này vấn đề chính là hỏi được quá không có nước chuẩn, ta là một nữ nhân, biết làm cơm có cái gì kỳ quái sao? Diệp Nam trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy lý do khác, chỉ có thành thành thật thật hồi đáp, có lẽ là trong lòng ta, ta cảm thấy cho ngươi cùng phòng bếp tựa hồ không phải một cái cách điệu à. Thái nhã trắng không còn chút máu Diệp Nam liếc, chẳng lẽ ngươi không biết có câu tục ngữ kêu lên được phòng, xuống được phòng bếp ư, thì phải là nói ta người như vậy. Thái nhã người nguyên bản tiểu rất đẹp, cái này một cái khinh khỉnh cũng là quyến rũ động lòng người, làm cho Diệp Nam tâm cũng nhiều nhảy lên hai cái, nhưng là chợt hắn cũng nhớ tới xinh đẹp cao ngạo Tần băng nhạc. Nàng tuy nhiên không bằng Thái Nhã như vậy vũ mị, nhưng là này khinh khỉnh vừa bay, mị lực lại là không chút nào thấp hơn Thái Nhã. Nhớ tới Tần Băng Nhạn, Diệp Nam tâm lập tức bình tĩnh hai phần, cười nói: "Đi, dù sao món ăn đều tại nơi đây, ngươi xem rồi làm a, ta tới nấu cơm, a, ta trước cho ngươi tìm một cái tạp dề." T R U I E -n, N N E T. Diệp Nam đem tống dai dai thường xuyên dùng tạp dề theo môn sau lưng tìm ra đưa cho Thái Nhã, Thái Nhã mặc vào tạp dề Lập tức theo mới tiếu giai nhân biến thành xinh đẹp đầu bếp nữ. Diệp Nam bắt đầu đối thái nhã còn có hai phần hoài nghi, bởi vì Diệp Nam cảm giác, cảm thấy nàng người như vậy, chỉ sợ càng nhiều thời gian đều ở xã giao, hoặc là đang làm việc chỉ sợ không có gì tinh lực đi mình làm cơm. Nhưng mà theo thái nhã bắt đầu cắt cái thứ nhất khoai tây thời điểm, Diệp Nam liền biết rõ chính mình sai rồi. Đương đương đương. Đương đương đương. Thái đao cùng món ăn bản rất nhỏ mà có tiết tấu tiếng đánh. Còn có này giống như máy móc cắt ra đến đồng dạng đều đều chỉnh tề khoe tây ti, đều chứng minh rồi thái nhã kỹ thuật sắt dao tạo nghệ không sai. Đây tuyệt đối không phải hứng thú kẻ yêu thích học tập 2 ngày có thể đạt tới, nhất định đều là trải qua không biết bao nhiêu lần luyện tập mới có thể đạt tới cái này tiêu chuẩn. Kỹ thuật sắt dao đều có như vậy trình độ, nay chú nghệ còn có thể kém đi nơi nào sao? Diệp Nam nhịn không được khen, đau công của ngươi thật tốt, chẳng lẽ ngày bình thường ngươi có dành thời điểm đều là trong nhà mình làm cơm sao? Thái Nhã trong tay thái đao không ngừng, mỉm cười hồi đáp, "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là mười ngón không dính dương xuân thủy ngươi sao? Trong nhà của ta rất nghèo, ta theo 6 tuổi bắt đầu liền bắt đầu giúp đỡ trong nhà nấu cơm, thời điểm đó người thấp bé, còn muốn đắp tiểu bằng ghế mới có thể so với bếp lò cao đầu." Diệp Nam cái này là lần đầu tiên nghe được Thái Nhã nói đến của mình xuất thân, trong nội tâm đối với nữ nhân này cũng có được hai phần hiếu kỷ, liền thuận miệng hỏi, "Ngươi là người ở nơi nào a?" "Ta chính là côn nam người a." Bất quá ta ra tại xa xôi vùng núi trong một cái nói ngươi cũng không biết danh tự tiểu sơn thôn, như thế nào, cảm thấy không giống a Diệp Nam cười khổ nói, rất khó liên tưởng. Thái Nhã cắt hết khoai tây, sau đó đem tất cả khoai tây ti bỏ vào một cái nôm trong chậu rót nước phao trước, đồng thời cười nói, Thái Nhã cái tên này là ta đằng sau chính mình sửa, ngươi biết ta trước kia tên gọi là gì sao. Đợi ết, sang thê giúp tiểu bát làm cho một cái mở rộng hoạt động, ngày 12 tháng 1 hàng ngày, ngày mai. Buổi tối bảy có một chút chín một chút, tiểu bát tại QR đọc hộ khách ngay thẳng truyền bá trả lời các loại vấn đề, QR đọc hộ khách đầu phát hiện đại thần nói, hoặc là trực tiếp tìm tòi bút danh, tại tác giả chuyên mục vấn đề. Không quản ngươi là quan tâm nào đó nhân vật vận mệnh, hay hoặc là có một chút đề nghị, chỉ cần ngươi hỏi, tiểu bát liền sẽ trả lời, mỗi một vấn đề chỉ cần một duyệt một chút, một chia tiền. Ngày 12 tháng 1 hàng ngày, ta tại QR đọc chờ ngươi. Chương 306, không hiểu mất mát. đại nha. Thái Đại Nha chính là tên của ta, có phải là rất hổ? Thái Nhã quay đầu lại đối với Diệp Nam cười cười, phảng phất là tại từ chào, lại hoặc như là tại kinh nghiệm nào đó làm cho người ta khắc cốt mình tâm nhớ lại vậy. Diệp Nam cười nói, sắc thực phi thường quê cha đất tổ hóa, cùng thân phận của ngươi bây giờ, cuộc sống bây giờ, giống như hoàn toàn không phải đáp bên cạnh. Thái Nhã cười nói, ngươi không biết ta lúc đầu lần đầu tiên đi vào Côn Nam Khi, nhà cao tầng, dòng xe cộ như thoi đưa. Này hiện đại đô thị bộ dáng gây cho ta bao nhiêu rung động, thì ra là theo ngày đó lên, ta liền ở trong lòng âm thầm thề ta nhất định phải trở thành người thành phố, muốn sống càng tốt, muốn ở đằng kia nhà cao tầng trong có một bộ trúc tại phòng ốc của mình. Diệp Nam gật gật đầu, trên mặt không có bất kỳ cười nhạo, ngược lại có vài phần bội phục, vậy ngươi hiện tại chính là cũng đã thực hiện ngươi lúc trước lý tưởng A, hơn nữa hẳn là cũng đã rất xa vượt ra khỏi ngươi lúc trước mục tiêu dự chủ đi. Thái nhã nhẹ khẽ thở dài, đúng vậy A, lúc trước ta. Như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến ta có cơ hội vượt qua hiện tại cuộc sống như vậy à. Cái này nói rõ ngươi rất lợi hại a. Diệp Nam cười khen một câu. Thái Nhã lắc lắc đầu nói, ta có thể làm được sự tình, kỳ thật rất nhiều nữ nhân đều có thể làm đến, chỉ là vận khí của ta tương đối khá mà thôi, bởi vì một ít việc nhỏ, cải biến vận mệnh của mình mà thôi. Thế sự vô thường, ai lại nói được rõ ràng đâu. Diệp Nam nguyên bản tiếp tục truy vấn rốt cuộc là cái gì việc nhỏ có thể làm cho một cái theo thâm sơn cùng cốc bên trong đi ra tới nữ nhân ở như thế thời gian ngắn ngủi đạt được như thế biến hóa nghiêng trời lệ đất, nhưng là ngấm lại mình và Thái Nhã quan hệ, tựa hồ cũng không có đến không có gì giấu nhau tình trạng, Diệp Nam cũng liền buông tha truy vấn. Cái này chỉ có thể nói rõ nhân sinh có vô số khả năng, bất luận cái gì thời điểm đều hẳn là có mục tiêu, có mộng tưởng, nhé Đối mặt Diệp Nam cảm thán lời nói, Thái Nhã cười tủm tìm nói, đúng vậy à. Coi như là một cái mặn cá cũng có thể có giấc ngộng của mình a vạn nhất ngày nào đó nó tiểu thực hiện đâu. Đang khi nói chuyện, Diệp Nam đã đem cơm cho nấu trên, mà Thái Nhã đã bắt đầu tại quản lý cái kia cá. Diệp Nam không hiểu chủ nghệ, cũng không giúp đỡ được cái gì, nhưng là Thái Nhã cuối cùng là khách người, Diệp Nam cũng không thể vứt xuống dưới Thái Nhã một người đi trong phòng khách xem phim A, lập tức cũng chỉ có đứng ở cạnh cửa, cùng Thái Nhã câu được câu không trò chuyện. Hai người tiểu như vậy thuận miệng trò chuyện, Thái Nhã làm ra một chậu thơm ngào ngạt dưa chua cá, sao nhất bản thành tiêu khoai tây ti. Được rồi, đại công cáo thành, có thể ăn cơm. Thái Nhã cởi xuống tạp rể, bưng khoai tây ti đi ra phòng bếp, mà Diệp Nam cũng đã dọn xong bát đũa, thịnh tốt lắm phiên ra đậu nha bài cốt suốt. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, Diệp Nam cũng không khách khí, gắp một tia tử dưa chua cá bỏ vào trong miệng. Ừ, ăn ngon, không thể tưởng được ngươi còn có như vậy chủ nghệ, không sai, có bản lĩnh, xem ra hôm nay giữa trưa có lục ăn. Thái Nhã động tác ưu nhã gảy một khối nhỏ thịt cá bỏ vào trong miệng, nếm một ngụm cười nói, "Có thể tiến hành?" Cuối cùng không có rõ người. Diệp Nam cười nói, "Thật sự ăn rất ngon, ta cũng không phải là cùng ngươi khách sáo, tài nấu nướng của ngươi thật sự rất tốt." Thái Nhã mỉm cười nói, "Ta ngày bình thường lúc không có chuyện gì làm, thích nhất chính là nấu Thái, có đôi khi một người ta đều làm năm sáu cái món ăn, đáng tiếc chính là ta cuối cùng là một người ăn cơm, căn bản là ăn không hết, luôn muốn lãng phí rất nhiều." Luôn một người ăn cơm Diệp Nam cười nói: "Ngươi có lẽ hưởng thụ chính là loại đó nấu nướng cảm giác gà, giống như là một loại yêu thích, tại làm chuyện này thời điểm sẽ tìm được sung sướng cảm giác, về phần chuyện này kết quả, có đôi khi ngược lại không có trọng yếu như vậy." Thái Nhã chầm chậm vào Diệp Nam nói: "Ngươi nói lời luôn như vậy có đạo lý, mà ngươi lại hoàn toàn không giống như là phải nói những lời này người." Diệp Nam kỳ quái hỏi: "Tại sao nói như vậy chứ?" Thái Nhã nhịn không được cười nghiêng đầu, nở nụ cười vài thanh mới mở miệng nói: "Những lời này cảm giác Cảm thấy hẳn là do 40 tuổi đã ngoài nhân sinh kinh nghiệm phong phú người đến giảng mới phù hợp, người mới 24-25 tuổi, giảng những lời này làm cho người ta là một loại áo liệm thành cảm giác ca. Đối mặt Thái Nhã trêu chọc Diệp Nam lắc đầu bất đắc dĩ nói, ta nói những này, kỳ thật người trưởng thành đều biết ta, có thể không coi là cái gì kinh nghiệm lời tuyên bố. Ăn vài miếng món ăn, Diệp Nam chuyển đổi chủ đề hỏi, khách nhân của ngươi, đi. Hôm nay có tìm ngươi phiền toái gì sao? Ừ, cũng đã ly khai cũng không tìm ta phiền toái, thật giống như chuyện ngày hôm qua hoàn toàn không có phát sinh đồng dạng. Thái Nhã trả lời Diệp Nam một câu, đẹp mắt lông mày lại nhẹ nhàng nhíu lại, nhưng là dùng ta đối với hắn hiểu rõ, hắn nhất định sẽ điều tra của ngươi, bất quá ngươi có diệp gia ở phía sau, hắn cũng sẽ không bắt ngươi như thế nào, dù sao những chuyện ngươi làm thậm chí liền đắc tội hắn đều không tính là. Diệp Nam gật đầu nói, hắn muốn tra tụi tra quá, ta đều báo ra tên của mình, ta sẽ không sợ hắn tra. Thái Nhã hừ một tiếng. Ngươi hiện tại hẳn là tại nghỉ ngơi nhé, ngươi chuẩn bị tại côn nam ngốc bao lâu thời gian a? Còn có thể ở vài ngày a? sau đó muốn đi kinh thành. Thái nhã tò mò hỏi, ngươi đi kinh thành làm gì? Chuẩn bị đổi đơn vị, nếu như thuận lợi mà nói, từ nay về sau khả năng sẽ tại kinh thành đi làm, trở về thời gian cũng liền thiếu. Thái nhã trong đôi mắt lộ ra hai phần kinh ngạc, nhưng là chợt lại khôi phục nguyên dạng, bưng lên mặt bàn chén nước, ta đây tiểu lấy nước thay mặt rượu, chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Diệp Nam bưng lên chén nước cùng nàng đụng đụng, uống một ngụm vông, nhớ tới ngày hôm qua tình cảnh, nhịn không được khuyên nhủ, từ nay về sau ngươi tạm thời uống chút rượu, chứ không từ mà biệt sự tình, coi như là đối thân thể của mình an nguy phụ trách cũng muốn uống ít một chút, đêm qua nếu không ta vừa lúc ở trên bậc thang vị ngươi, chỉ sợ ngươi lại cái hốt đụng địa, còn không biết rằng muốn kết quả gì đâu. Thái nhã ừ một tiếng, khuôn mặt thoáng coi chút hồng, ừ, biết rồi, cảm ơn quan tâm. Diệp Nam cũng không nên nhiều lời, liền vùi đầu ăn cơm. Thái Nhã ăn cũng không nhiều, ăn non nửa chén cơm, sau đó uống tràn đầy một chén bài cốt súp sau liền buông đũa xuống. Diệp Nam cũng không bất kể nàng, chính mình cả hai chén cơm, lúc này mới thỏa mãn buông đũa xuống. Thái Nhã đứng người lên chuẩn bị thu chén, Diệp Nam vội vàng đoạt tới, làm cho lần đầu tiên đến thăm khách nhân lại ngồi món ăn lại rửa chén, cái này thích hợp sao, chính mình sẽ không tố thái, tốt xấu còn có thể rửa chén lên rớt. Diệp Nam tại phòng bếp thu thập thời điểm, Thái Nhã trong phòng dạo qua một vòng. Lại tại trên ban công đứng 2 phút, cuối cùng trở lại cửa phòng bếp, tựa ở cạnh cửa, nhìn xem Diệp Nam rửa chén bóng lưng, ánh mắt có hai phần phức tạp. Nàng trước cũng không có nói dối, nàng đến mời Diệp Nam ăn cơm, càng nhiều là vì Diệp Nam cuối cùng trước khi đi kia phen lời nói, hơn nữa Diệp Nam đi phi thường quyết đoán, không có bất kỳ dài dòng, điều này làm cho Diệp Nam trong lòng nàng ấn tượng lại hảo vài phần. Nếu như là nàng nhận thức nam nhân khác, chỉ sợ ở đằng kia dạng điều kiện tiên quyết, nhất định sẽ nương chiếu cố của mình lấy cớ nghĩ phải lưu lại hoặc là lại trước không đi nhìn xem có hay không có thể cùng chính mình phát sinh chút gì đó sao? Tại Diệp Nam ra chủ động xuống bếp ăn một bữa cũng không tính xa xỉ nhưng lại làm cho nàng cảm giác vô cùng ấm áp cơm trưa điều này làm cho tâm tình của nàng tại trở nên rất là vui sướng bởi vì nàng cũng đã thật lâu không có cùng người cùng một chỗ nếm qua loại này việc nhà cơm Diệp Nam đối với nàng Thủy Trung rất khách khí khách khí đã có chút ít tận lực giữ một khoảng cách cảm giác Diệp Nam tối hôm qua hành vi hành vi hôm nay Làm cho Thái Nhã càng phát ra cảm thấy Diệp Nam là một cái có chính mình nguyên tắc nam nhân, đồng dạng cũng không phải một cái yêu mến lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nam nhân, hơn nữa rất có đảm đương, có chừng mực. Nơi này hết thể tựa hồ cũng không sai, đều rất vui sướng, chính là trong nội tâm vì sao có hai phần không hiểu mất mát đâu. Đỡ viết xong. Vây hãm. Ngủ ngon. Trường 307, người muốn đem cầm được. Thái Nhã tại Diệp Nam ra cũng không có làm nhiều dừng lại. Nàng buổi chiều còn có một so với hội nghị trọng yếu phải tham gia. Đi ra Diệp Nam ra thời điểm, Thái Nhã mặc dày, đứng ở cửa ra vào quay đầu, nhìn xem Diệp Nam, cái này cũng không đại nhưng lại rất có sinh hoạt khí tức phòng. Thái Nhã trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi. "Diệp tiên sinh, hôm nay ta là không mời đến thăm, rất là đường đột, hy vọng không để cho người tức giận." Diệp Nam cười nói, "Ta sao biết sinh khí, không phải ngươi, ta nơi đó có thể ăn vào ăn ngon như vậy dưa chua cá, là ta muốn cảm tạ ngươi mới là." Thái nhã mỉm cười nói, vậy sau này ta còn sẽ đến làm khách, ngươi cũng không nên đuổi ta mới tốt. Diệp Nam ha ha cười, sao biết, hoan nên thái tiểu thư tùy thời để làm khách. Thái nhã thẳng nhiên cười, hiển thị rõ xinh đẹp xinh đẹp, đây chính là ngươi nói à, không cho phép đổi ý. Diệp Nam cười nói, thái tiểu thư lớn như vậy mỹ nữ quang lâm, này là vinh hạnh của ta à. Thái nhã hé miệng cười khẽ, tiêu sái hướng về phía Diệp Nam khoát khoát tay nói, hảo, đi thôi. Thái nhã nhẹ nhàng rời đi. Diệp Nam nhìn xem Thái Nhã xinh đẹp bóng lưng, trong nội tâm nghĩ hôm nay chứng kiến Thái Nhã, tâm tình vắng có hai phần kỳ dị. Mình đã từng thấy Thái Nhã bốn lần, tựa hồ mỗi một lần đối cảm giác của nàng đều không giống với, hơn nữa đối với nàng nhận thức tựa hồ lại càng nhiều một phần. Đây là một nữ nhân xinh đẹp, nhưng lại cũng là một cái rất có mị lực, rất có chuyện xưa nữ nhân. Diệp Nam về vây đầu, khép cửa phòng lại, về tới trong phòng, tiếp tục xem chính mình trước không có xem hết phim. Ngũ điểm tả hữu Tống Giai Giai mở cửa phòng đi đến, vung xuống trong tay bao, cười nói, cà. Diệp Nam cười nói, đến a. Tống Giai Giai hử một tiếng, do hỏi, món ăn đều mua a. Diệp Nam đứng người lên, cười hì hì nói, xúc ta đã hầm cách thủy tốt lắm, cá cũng ăn một ít, còn có một khối thịt bò, xào cái phao tiêu thịt bò tì, còn có trứng gà, lấy cái phiên ra trứng trắng, có thể ăn. Tống Giai Giai hoài nghi nhìn một chút Diệp Nam, đi vào phòng bếp, nhìn nhìn xa trong nồi bãi cốt súp. Còn có này ăn một nửa tả hữu dưa chua cá, ngạc nhiên hỏi, đây đều là ai làm a trong nhà đến khách nhân sao? Diệp Nam vẻ mặt đắc ý biểu lộ, ta làm a như thế nào, không thể tin được sao? Tống Giai Giai không chút do dự hồi đáp, không tin, ngươi tối đa cũng tiểu hầm cách thủy cái suốt, cái này dưa chua cá ngươi nếu có thể làm ra đến mới là gặp quỷ. Diệp Nam lập tức xấu hổ, muốn hay không đoán được như vậy chuẩn. Tống Giai Giai nhìn xem Diệp Nam biểu lộ, lập tức biết rõ chính mình đã đoán đúng chắc chắn nhãn tỉnh tò mò hỏi là ai à tới nhà làm khách cư nhiên còn mình làm cơm khẳng định không phải đào ca cùng thu hoa ca nhất định là nữ nhân cũng không phải là tú thị a nhanh thành thật khai báo rốt cuộc là ai diệp nam nhìn xem tống giai giai giống như sợ lọt hồn mẹ hồn mẹ vậy dự đoán bất đắc dĩ hồi đáp là thái nhã lần đầu tiên cùng lục đào bọn họ ăn cơm ngươi gặp qua tống giai giai mở to hai mắt kinh ngạc nói ngươi trưởng nào thì cùng nàng quan hệ tốt như vậy cư nhiên còn đến thăm nấu cơm cho ngươi không phải đâu, chẳng lẽ các ngươi? Diệp Nam tức giận cắt đứt tống dai dai mà nói nói, miên man suy nghĩ cái gì đâu, ta cùng nàng cũng không quen, chỉ là ngày hôm qua ta giúp nàng một cái bề buộn, nàng hôm nay vốn có nói mời ta ăn cơm trưa, kết quả ta suốt đều hầm cách thủy tốt lắm, sau đó nàng liền làm vài món thức ăn, cùng một chỗ ăn một bữa cơm rau dưa. Tống dai dai vẻ mặt hầu nghi nhìn xem Diệp Nam, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Nam khẳng định gật đầu, đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy. Tống Gai Gai nuét lên cái miệng nhỏ nhắn, khe nói, ta không tin, nàng làm sao biết ngươi ở nơi này? Nàng ngựa như vậy tới nhà làm khách còn thân hơn tự xuống bếp làm cho ngươi món ăn, ngươi lại còn nói các ngươi không quen, ca, ngươi cái này hoàn toàn là đang vũ nhục của ta Ai Quy. Diệp Nam cũng rất là bất đắc dĩ, đơn giản đem trước chuyện đã xảy ra cho Tống Gai Gai nói một lần. Tống Gai Gai nghe xong, cũng có chút ngây người, nàng rõ ràng tìm ngươi đi giúp nàng bể bụng, các ngươi không phải cũng mới thấy qua hai mặt ư? Hắc, à. Nàng có phải là vừa ý ngươi à, ngươi xem trước tìm ngươi hỗ trợ, sau đó đến thăm mời ngươi ăn cơm, lớn như vậy mỹ nữ còn thân hơn tự xuống bếp cho ngươi nấu cơm. Diệp Nam cười khổ nói, nào có, đây không phải trùng hợp sao. Hắc, ta không tin, cho dù không phải là ưa thích ngươi, cũng nhất định đối với ngươi có rất lớn hảo cảm, yêu mến cùng ngươi cùng một chỗ cảm giác, ta là nữ nhân, loại này tâm tư ta hiểu rõ. Diệp Nam sững sốt một chút, nàng đối chính mình có hảo cảm ư yêu mến cùng chính mình cùng một chỗ cảm giác. Diệp Nam trong đầu hiện lên cùng Thái Nhã ở chung khi một ít hình ảnh, Thái Nhã này thích dí thư thích biểu lộ, lúc gần đi tựa hồ lược qua hơi có chút không muốn biểu lộ, còn có chủ động nói còn có thể để làm khách lời nói, Diệp Nam trong đầu không khỏi có như vậy một tia dao động. Thái Nhã sẽ không thật là đối chính mình có hảo cảm a. Nàng trước nói cái gì đến mời chính mình ăn cơm là bởi vì là chính mình đối hắn lý giải, là bởi vì là chính mình đêm qua nói lời ư, nàng uống thành như vậy cư nhiên còn có thể nhớ rõ ở, không có nhỏ nhặt mất chi nhớ. Tống Gia Gia nhìn xem Diệp Nam một bộ ngây người bộ dạng, càng thêm cảm thấy chính mình đã đoán đúng, hai tay chống nạnh, thở phì phì nói, "Ca, Thái Nhã là rất đẹp, hơn nữa theo ngươi giảng chuyện tình, nàng cũng xác thực không phải chúng ta trước nghĩ cái loại người này, xác thực là rất có mị lực, nhưng là ngươi cần phải cầm giữ được a, ngươi phải nhớ kỹ ngươi chính là có bạn gái người a." Diệp Nam lập tức có chút quấn bách xấu hổ, bất đắc dĩ nuốt miệng nói, "Ngươi nói đi nơi nào?" Ta cùng Thái Nhã lại không có phát sinh cái gì, nhiều nhất chỉ là bằng hữu bình thường, ăn bữa cơm mà thôi, hơn nữa ta lập tức muốn đi kinh thành, từ nay về sau gặp mặt cơ hội rất ít, nơi đó sẽ phát sinh chuyện gì?" Tống Giay giai, giai bĩu môi nói, "Ta chỉ là cho ngươi đánh dự phòng chấm a, đàn ông các ngươi, trong miệng nói không cần phải, thân thể thường thường đều là rất thành thực." Diệp Nam rất là không nói gì, "Ngươi những điều này là nơi đó học à?" Tiểu nha đầu một cái, tiểu quản đại nhân chuyện tình. Tống Giay giai không phục nói, "Ta nơi đó nhỏ" Ta theo sinh lý đến tâm lý đều là hoàn toàn người trưởng thành, ngươi cũng không thể xem thường ta. Có cái gì ta không hiểu, có rất nhiều chuyện, hiện tại trên mạng đều ghi được rõ ràng đâu. Cho dù không qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao? Diệp Nam lập tức bị Tống Gai Gai cho triệt để đánh bại, nhấc tay đầu hàng nói: Hảo hảo hảo, Gai Gai ngươi nói rất có đạo lý, ta nhất định đem lời của ngươi để ở trong lòng, tốt lắm à? Tống Gai Gai lúc này mới thỏa mãn buông eo, tựa hồ xem Diệp Nam bị chính mình giáo huấn có chút đáng thương có chút cảm thấy không đành lòng, vượt qua trước hai bước, thân thủ ôm Diệp Nam cánh tay lắc, làm Lung nói, ca, ngươi không cần phải giận ta nha, ta cũng là vì ngươi hảo đâu, ta sợ ngươi bị Thái nhã mê hoặc, đến lúc đó tần tỷ tỷ biết rằng khẳng định phải tức giận. Tống Gai Gai vốn có người tiểu xinh đẹp, như vậy làm Lung bán manh lại có ai chịu nổi, Diệp Nam nơi đó còn có thể sinh khí, huống chi Tống Gai Gai nói được cũng xác thực rất có đạo lý. Diệp Nam không thể mại Hà Vương tay, hung hăng vuốt ruốt Tống Gai Gai đỉnh đầu tóc. Người nói, ta thật không có sinh khí, ngươi nói ta đều sẽ nhớ rõ, ngươi nhanh đi nấu cơm à, ta đều đói bụng, chẳng lẽ ngươi nghĩ chết đói ca của ngươi không thành. Trường 308, Thỉ phu tương lai Diệp Nam dẫn theo túi du lịch chậm rãi đi máy bay hạ cánh, nhìn nhìn có chút trời âm u không, thật sâu hít một hơi. Không có ai tới đón Diệp Nam, kinh thành đối với Diệp Nam mà nói là một tòa lạ lẫm thành thị, hắn tuy nhiên cũng có thân nhân tại nơi này, nhưng là hắn lại ai cũng không có nói cho tại côn nam tịnh dưỡng một khoảng thời gian, thân thể của hắn đã hoàn toàn khắc phục, bây giờ cự ly ẩn long khảo hạch thời gian cũng đã rất gần, diệp nam liền độc thân chạy tới kinh thành, côn nam chuyện tình tạm thời hết thề đều đã sắp xếp xong xuôi, bất kể là nguyễn anh tú sinh hoạt cùng công tác vấn đề, còn là trợ giúp thái nhã để đổi lấy nàng đối đệ đệ diệp thu hoa thiên thuận an ninh toàn lực duy trì, hắn cũng đã hết sức làm mình có thể việc làm, còn lại liền muốn xem bọn họ chính mình, diệp nam tự nhiên là hy vọng bạn gái của mình tần băng nhạn có thể tới đón của mình. Nhưng là hắn nhưng bây giờ căn bản liên lạc không được Tần băng nhạn, cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề ra, thì phải là Tần băng nhạn còn đang chấp hành nhiệm vụ, không cách nào đối ngoại liên lạc. Diệp Nam trong nội tâm tuy nhiên thoáng có hai phần thất vọng, nhưng là nhưng cũng biết cái này là không có cách nào chuyện tình, chỉ sợ đợi cho mình cũng gia nhập tần lòng sau, vấn đề này còn sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Minh và Tần băng nhạn phút đến một tổ sau đó cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ khả năng tính thật là thấp, Dù sao tần băng nhạn nói qua nàng là ẩn lòng trong duy nhất nữ tử đại đội thành viên, chính mình một người nam nhân tự nhiên là không thể nào tiến vào. Đợi cho chính mình tiến vào ẩn lòng sau, mình và nàng đều chấp hành bất đồng nhiệm vụ, đến lúc đó có lẽ sẽ xuất hiện nàng trở về nghỉ ngơi thời điểm chính mình tại chấp hành nhiệm vụ, mà chính mình bệ bội xong rồi có thời gian, nàng lại lại bắt đầu ra ngoài chấp hành nhiệm vụ xấu hổ tình huống. Diệp Nam đột nhiên đối chính mình hai người tương lai ở chung hình thức có hai phần lo lắng, chắc hẳn bởi vì tình huống như vậy. Tương lai giữa hai người còn sẽ có một vài vấn đề xuất hiện đi. Diệp Nam dọc theo thông đạo một đường đi ra ngoài, điện thoại di động của hắn lại đột nhiên vang lên, hắn cầm lấy điện thoại xem xét, biểu lộ hơi có chút kinh ngạc. Tần Sương Sương, Diệp Nam nhận nghe điện thoại, Sương Sương, nghĩ như thế nào trước gọi điện thoại cho ta a? Tần Sương Sương thanh âm tại trong điện thoại vang lên, thanh âm lược qua hơi có chút đắc ý, Diệp Đại Ca, ngươi ra có tới không a? Diệp Nam sửng sốt một chút, ra nơi đó, sân bay a. Ngươi không phải cưới chính là quốc hàng VU 538 lần chuyến bay đến Kinh Thành Ư, tính toán thời gian hẳn là đi ra rồi à. Diệp Nam lập tức có chút giật mình, ngươi ở phi trường. Đương nhiên, ha ha, có phải là rất giật mình, rất kinh hỉ à, ta tại lối đi ra chờ ngươi nha. Diệp Nam quả thật có chút giật mình, cũng có được vài phần kinh hỉ, hắn không có thông chi bất luận kẻ nào, chính là Tần xương xương lại chờ đợi ở phi trường, còn biết rõ của mình chuyến bay số, này làm sao có thể làm cho người không kinh hãi. Tần Sương Sương ở chỗ này chờ đợi chính mình, nhất định là bởi vì tần băng nhạn quan hệ, chẳng lẽ tần băng nhạn lặng lẽ tới đón tiếp chính mình. Diệp Nam mang chờ mong tâm tình, cước bộ cũng mau vài phần, rất nhanh liền đi tới cửa ra. Mới ra, Diệp Nam liền thấy được tóc dài đồng bền trên đầu giá trước một bộ kính dâm tần Sương Sương, chính hướng về chính mình hương phân phát tay. Diệp Nam đi tới, đồng thời con mắt tả hữu quan sát, tìm trước tần băng nhạn thân ảnh. Diệp Đại ca, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, tỷ của ta không có tới. Diệp Nam thoáng có hai phần xấu hổ thu hồi ánh mắt, đem ánh mắt rơi vào Tần Sương Sương trên mặt, kỳ quái hỏi: "Làm sao ngươi biết ta hôm nay đến kinh thành a?" Tần Sương Sương cười tủm tỉm nói: "Tỷ của ta một người bạn gọi điện thoại nói cho ta biết, tỷ của ta nói, nàng nếu như đến lúc đó ở nhà, cũng không cần ta tới tiếp ngươi, nếu như nàng không tại, khiến cho ta thay nàng tới đón ngươi." Diệp Nam trong nội tâm bay lên vài phần tình cảm ấm áp, chính mình lần này tới kinh, cái này đãi ngộ hoàn toàn là không giống với a. Lần trước chính mình đến thời điểm còn là quan hệ thân mật chiến hữu, nhưng là bây giờ cũng đã là người yêu, có lẽ cũng là nàng sợ chính mình nghĩ nhiều, cho nên mới dặn dò muội muội tần xương xương thay thế nàng tới đón chính mình a Không quản như thế nào, lần này tâm ý, đều rất làm cho trong lòng người cảm động, cái này nói rõ nàng đã đem chính mình coi như bạn trai của nàng đang nhìn đợi, cũng tận lực tại làm một người bạn gái ứng việc nên làm. Hôm nay cũng không phải là cuối tuần, ngươi không phải hẳn là đi học sao. Tần xương xương không thèm quan tâm nói, ta trốn học à. Không có tránh được học nhân sinh là không hoàn chỉnh, Diệp đại ca ngươi tiểu khỏi phải lo lắng. Diệp nam nhịn không được bật cười lên, bởi vì tống dai dai giống như cũng đã nói lời giống vậy ngữ. Hảo, cảm ơn ngươi tới tiếp ta. Tần Sương Sương cười tủm tỉm nói, hắc hắc, ngươi có thể là ta tỉ tỉ cái thứ nhất bạn trai, hơn nữa ta rất xem trọng ngươi, không chừng ngày nào đó ngươi tiểu thành tỷ phu của ta, đến lúc đó ta đây cái cô em vợ cần phải phiền chết ngươi, cho nên thừa dịp hiện tại nhiều bán điểm nhân tình. Từ nay về sau ngươi liền không tốt cự tuyệt của ta không an phận yêu cầu. Diệp Nam bị Tần Sương Sương mà nói làm vui mừng, ngươi lại là nghĩ đến rất dài xa, bất quá lời này của ngươi ta thích nghe. Tần Sương Sương quay đầu nói, Diệp Đại ca, chúng ta đi thôi, ta mở xe tới. Diệp Nam dẫn theo hành lý cùng Tần Sương Sương hai người tới đỗ xe kho, Tần Sương Sương mở ra một cỗ xe dịp cửa xe, cười nói, cái này là tí ta xe, ta tạm thời ra. Diệp Nam cười nói, chị ngươi yêu mến như vậy xe sao? Tần Sương Sương gật đầu nói, ừ, nàng không thích xe có rèm che, yêu mến cắt phủ cái này xe việt dã, chỉ có điều hầm mở ai những này quá trưng dương, cho nên hắn mới lựa chọn cắt phủ. Hai người lên xe, Tần Sương Sương thuần thuộc xe khởi động tử, lái xe ra ga ra. Diệp đại ca, ngươi buổi tối có chỗ ở sao? Diệp nam lắc đầu nói, ta là ngày mai đi ẩn lòng đưa tin, hôm nay ta liền chuẩn bị ở một ngày tiểu điếm, đang ở đó phụ cận tùy tiện tìm một nhà tiểu điếm có thể. Tần Sương Sương một tiếng nói. Hảo, ta biết rõ chỗ kia, ta đi chỗ đó nhi đi tìm tỷ của ta, chúng ta đây đi trước tiểu điếm, sau đó chúng ta đi ăn cơm, đi ăn xuyến thịt dê, thay ngươi đón gió tẩy trần. Diệp Nam cười nói, Hảo, bất quá đâu, bữa cơm này được để cho ta tới mời ngươi. Tần Sương Sương cười hì hì nói, tuy nhiên tỷ của ta lời nhắn nhủ là để cho ta tiếp đại hảo ngươi, nhưng là đâu, ngươi là ta tỷ phu tương lai, ngươi muốn mời khách, ta chắc chắn sẽ không cùng ngươi đoạt a, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không chú ý chính là a. Diệp Nam bị Tần Sương cái này thành tỷ phu tương lai gọi được tâm tình rất là cao hứng, cười nói, hảo, đã cũng không phải ngoại nhân, này tiểu không nên khách khí có phải là. Tần Sương Sương cười nói, đúng vậy à, tỷ của ta đều đáp ứng làm bạn gái của ngươi, tự nhiên liền không phải là người ngoài à, cho nên đâu, ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Diệp Nam vui vẻ cười nói, đi, tiểu hướng ngươi hôm nay tới đón phần của ta đây tình nghĩa, bữa cơm này cũng tất phải ta thỉnh, hơn nữa lần trước ngươi thay ta bên vực lẽ phải. Ta còn không có cảm tạ ngươi sao?" Tần Sương Sương chắc chắn nhăn tỉnh, giảo hoạt cười nói: "Diệp đại ca, lần trước là lần trước, lần này là lần trước, đây là hai việc khác nhau, ngươi cũng không thể một bữa cơm cùng một chỗ đuổi." Chương 309: Để phòng người này. Chị ngươi cũng đã bao lâu không cùng ngươi liên lạc qua? Xuyên thịt dê trong quán, Diệp Nam cùng Tần Sương Sương hai người vừa ăn trước xuyên thịt dê, một bên thuận miệng trò chuyện. Diệp Nam uống rượu đế, Tần Sương Sương uống đồ uống, ăn xuyên thịt dê được kêu là một cái lưu loát. Bộ dáng kia hoàn toàn nhìn không được một điểm thuộc nữ bộ dáng, thấy Diệp Nam âm thầm muốn cười. Tần Sương Sương nuốt vào một ngụm thịt dê, thích dí thở ra một ngụm nhiệt khí, rồi mới hồi đáp, có đoạn thời gian, ta nói những kia đều là nàng trước khi đi giao cho ta, ngươi cũng biết, nàng chấp hành nhiệm vụ đều là bí mật, nếu như không có khẩn cấp tình huống chắc là không biết cùng người trong nhà liên lạc, kỳ thật ta cũng vậy thật lo lắng của nàng, lâu như vậy không có liên lạc cũng không biết là hay không còn an toàn. Diệp Nam nguyên bản còn muốn theo Tần Sương Sương nơi này được đến Tần Bang Nhạn tin tức, nghe được Tần Sương Sương nói như vậy lập tức lược qua hơi có chút thất vọng, nhưng là còn là an ủi, không có việc gì. Tuy nhiên nàng không thể cùng người trong nhà liên lạc, nhưng lại có bọn họ đặc biệt phương thức liên lạc, nếu như thật có chuyện gì, nhất định sẽ có ai biết hơn nữa thông chi các người, Đối với chấp hành nhiệm vụ bí mật người mà nói, thường thường không có có tin tức mới là tốt nhất tin tức. Ừ, ngươi nói rất đúng, ta cũng chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Tần Sương Sương ứng một câu sau, chợt nhớ tới cái gì, để đuối xuống, thần sắc chăm chú chằm chằm vào Diệp Nam nói, đúng rồi, Diệp đại ca, tỷ của ta còn có một việc để cho ta nhất định phải chuyển đặt ngươi. Diệp Nam nhìn xem Tần Sương Sương chăm chú biểu lộ, lược qua hơi có chút kinh ngạc, để đuối xuống, cũng chăm chú hỏi, sự tình gì? Ngươi nói, tỷ của ta cho ngươi chú ý Tống Ân Tuấn. Diệp Nam chắt chát, chát nhang tỉnh, có chút nghi ngờ hỏi, Tống Ân Tuấn là ai? Ta cũng không giống như nhận thức người này a. Tần Sương Sương thấp giọng giải thích nói, Tống Ân Tuấn là Tống Gia tam đại ưu tú đệ tử, mà Tống Gia cùng Lý Gia là chính trị minh hiếu, Lý Lam cùng Tống Ân Tuấn là cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, Lý Lam đã biết người ghi danh nhận lòng chuyện tình, dù sao hắn một mực đều trầm trầm vào của ngươi. Diệp Nam lược qua hơi có chút hiểu được, ý của ngươi là cái này Tống Ân Tuấn phải giúp Lý Lam xuất đầu, đối phó ta. Tần Sương Sương gật đầu nói, hẳn là là như vậy, ta nghe ta tỷ nói, cái này Tống Ân Tuấn trước kia cũng là tại quân đội. Lần này cũng phải tham gia ẩn lòng chọn lựa khảo hạch, hắn nhất định sẽ nhắm vào ngươi, thay Lý Lam xuất đầu. Diệp Nam nhíu mày, cái này Tống Ân Tuấn cũng phải tham gia ẩn lòng khảo hạch. Đúng vậy, tỷ của ta nói, cái này Tống Ân Tuấn rất có năng lực, tiến vào ẩn lòng là ván đã đóng thuyền chuyện tình, tỷ của ta cho ngươi tùy thời đề phòng trước người này. Diệp Nam gật gật đầu, hảo, ta biết rằng. Tần Sương Sương lần nữa công đạo nói, tỷ của ta nói, ngươi không cần lo lắng khảo hạch huấn luyện viên bên kia chuyện tình. Bên kia là ẩn lòng cao tầng trực tiếp tham dự khảo hạch, không, có có ai dám làm bộ, như trước đặt huấn doanh loại đó sự tình là không thể nào phát sinh, nhưng là ngươi tất phải phòng ngừa đồng dạng tham gia khảo hạch đội viên, vừa đến các ngươi vốn chính là cạnh tranh quan hệ, thứ hai Tống Ân tuấn khẳng định phải nhằm vào của ngươi, muốn đem ngươi đá ra đi. Diệp Nam thoáng thở dài một hơi, hắn lo lắng nhất chính là như lần trước đặt huấn doanh phát sinh như vậy sự tình, bởi vì huấn luyện viên cùng học viên là quản lý cùng bị quản lý thân phận. Huấn luyện viên muốn nhắm vào học viên này là phi thường chuyện dễ dàng, chỉ cần khảo hạch là công chính. Này liền không cần lo lắng, ta ngay cả chiến trường lên một lượt qua đã không biết bao nhiêu lần, nơi đó còn sợ cạnh tranh. Tần xương xương nhìn xem Diệp Nam trong ánh mắt có vài phần sùng bái, ừ, ta cũng vậy tin tưởng ngươi là lợi hại nhất, tỷ của ta người lợi hại như vậy đều đối với ngươi khen không dứt miệng. Tống Ân Tuấn nhỏ như vậy người là tuyệt đối khó xử không được của ngươi, ngươi nhất định sẽ trở thành Nhẫn Long chính thức thành viên. Thời điểm đó ngươi liền có thể quang minh chính đại cùng ta tỷ yêu thương." Diệp Nam dơ lên trước mặt chén rượu, mỉm cười nói, "Hảo, Sương Sương, thưa ngươi các ngôn, ta nhất định sẽ thuận lợi thông qua khảo hạch." Tần Sương Sương cười hì hì cầm lấy đồ uống, cùng Diệp Nam đụng phải xuống, thần bí hề hề nói, "Ngày mai còn có một cái khác kinh hỉ đang chờ ngươi sao, đến lúc đó cũng không nên giật mình nha." Diệp Nam tò mò hỏi, "Cái gì kinh hỉ?" Tần Sương Sương cười hì hì nói, tạm thời giữ bí mật, nói sẽ không có cảm giác thần bí Dù sao ngươi ngày mai sẽ biết. Buổi sáng 10 điểm, Diệp Nam đúng giờ đã tới đưa tin địa điểm, đó là một tòa cũng không thấy được cổ xưa Tiểu Lâu. Tiểu Lâu ngoài còn có một vòng cao cao tường vây, đem nhà này lâu hoàn toàn vây quanh tại trong đó. Diệp Nam tại bảo vệ cửa địa phương đưa lên của mình thông chi hàm, tại cửa ra vào thủ vệ chỉ điểm xuống, một đường đi tới Tiểu Lâu lầu 2. Hành lang chỗ đứng 10 tên nam tử, bọn họ nguyên một đám cũng đều như Diệp Nam đồng dạng, dẫn theo đơn giản túi du lịch hoặc là hành lý dương. Cầm trong tay trước báo danh thông chi hàm, hiển nhiên bọn họ cũng là tham gia lần này khảo hạch dự bị nhân tuyển. Diệp Nam xuất hiện khi, những nam nhân này đều quay đầu đánh giá Diệp Nam vài lần, sau đó liền lại đều vừa quay đầu, lặng lặng sắp xếp trước đội. Báo danh rất nhanh chóng, ước chừng chính là 2 phút một cái, Diệp Nam đợi hai chừng 10 phút đồng hồ liền đến phiên chính mình. Diệp Nam đi vào trong phòng, trong phòng ngồi ba người, hai nam một nữ, đều mặc thường phục. Thông chi hàm, báo danh biểu, cá nhân thân phận tư liệu. Diệp Nam dựa theo yêu cầu, giao ra tất cả phải cần tư liệu, trong đó nhân viên công tác thẩm tra đối chiếu một chút Diệp Nam bản thân cùng tư liệu, sau đó liền nhanh chóng con dấu, 333 nhanh chóng hoàn thành báo danh quá trình. Trong sân chờ, đợi lát nữa sẽ có xe tới đón các người rời đi. Diệp Nam dẫn theo của mình túi du lịch rời khỏi phòng, về tới lầu một viện bà trong. Viện bà trong đứng ước chừng 20 cá nhân, tốt 5 tốt Ba đứng chung một chỗ, thấp giọng trò chuyện với nhau. Nguyên một đám thần sắc đều lược qua vì có chút khẩn trương cùng hưng phấn. Diệp Nam ánh mắt đảo qua đám người kia, nhưng trong lòng đang suy đoán trước, cái kia Tống Ân Tuấn có thể hay không ở này những người này chính giữa đâu. Tiểu tại Diệp Nam dò xét những người này thời điểm, Diệp Nam cũng cảm giác được thiệt nhiều đạo mục quang tụ tập tại trên người mình. Diệp Nam vô ý thức nghiêng đầu quét một vòng, phát hiện ở cạnh viện bá bên cạnh vị trí, có bốn năm cái nam nhân đứng chung một chỗ, chính nhìn xem cạnh mình, thấp giọng đang nói gì đó. Diệp Nam ánh mắt tại đây 4-5 cái trên thân nam nhân đánh giá một phen, sau đó đã rơi vào một trong đó 27-28 tuổi thanh niên trên người. Người thanh niên này mặt chữ quốc, mày rầm mắt to, đôi mắt sáng người có thần, dáng người khôi ngô cao lớn, đứng ở đó 4-5 người chồng có chút thấy được. Diệp Nam chú ý tới người thanh niên này, không chỉ có bởi vì hắn đứng ở trong đám người thấy được, mà là cái này ánh mắt của nam nhân nhìn chầm chầm vào Diệp Nam, mà ngay cả Diệp Nam nhìn sang thời điểm, hắn cũng không có truyền khai rời đi chỗ khác ánh mắt, ánh mắt có chút trực tiếp làm cản. Chẳng lẽ hắn chính là Tống Ân Tuấn? Diệp Nam trong nội tâm đang suy nghĩ trước, sau lưng truyền đến một hồi tiếng bước chân, một người bước nhanh đi tới Diệp Nam sau lưng, sau đó Diệp Nam bả vai bị người nặng nề vỗ một cái, sau đó một cái có chút quen thuộc đắc ý thanh âm tại Diệp Nam sau lưng vang lên. ha ha lão đại, đã lâu không gặp A. Đề cử đại thần thiên hữu sách mới mạnh nhất bộ đội đặc trùng truyền thuyết. Bọn họ là không có phiên hiệu quân Bọn họ là không có tính danh binh vương, nhiệm vụ của bọn hắn cũng vĩnh viễn không phải cũng tìm được thừa nhận, nhất định sẽ không ghi vào sử sách, hắn lại trở thành trong quân doanh truyền miệng truyền thuyết. Chương 310, bạn cũ lại sóng vai. Diệp Nam đột nhiên xoay người, liền chứng kiến một tấm lược qua hơi có chút tròn hồ hồ khuôn mặt quen thuộc, cái này khuôn mặt trên lộ ra tươi cười đáp ý. Khổng Thu. Đứng ở Diệp Nam sau, lưng dĩ nhiên là hơn nửa năm không có gặp mặt Khổng Thu. Diệp Nam mừng rỡ, kinh ngạc hỏi, "Khổng Thu?" Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Khổng Thu hắc hắc cười nói, "Ngươi ở nơi đây làm gì?" "Ta tự nhiên ở chỗ này làm gì a?" Diệp Nam mở to hai mắt, kinh ngạc nói, "Ngươi cũng ghi danh ở Long?" Khổng Thu gật đầu nói, "Đương nhiên, ngươi không biết ta đây hơn nửa năm đều đã trải qua cái gì, ai, quả thực là nghĩ lại mà kinh a, bất quá cuối cùng đạt đến mục tiêu, sau đó đứng ở nơi này." Khổng Thu hơi chút dừng lại một chút, dùng vài phần được sát khẩu khí nói ra, "Lão đại ngươi đều muốn tiến vào ở Long." Ta đây cái đem tiểu đệ tự nhiên không thể rớt lại phía sau a, nếu không chẳng phải là cho lão đại ngươi mất thể diện. Diệp Nam đánh giá một phen khổng thu, phát hiện khổng thu so lần trước xác thực vừa đen hai phần, hơn nữa toàn thân cơ nhục nhìn về phía trên càng thêm rắn chắc cân xứng không ít, bất quá có lẽ bởi vì hắn mặt có chút tròn, cho nên hắn rõ ràng không mập, nhưng nhìn đi lên như trước như cái tiểu mập mạp. Rất tốt à, chúng ta lại có thể cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Gặp được khổng thu, Diệp Nam cũng là rất cao hứng. Cái này hơn nửa năm Diệp Nam ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Khổng Thu liên lạc hạ xuống, cơ vốn cũng là tại lễ mừng năm mới tất cả mọi người nghỉ chuyện tình, ngày bình thường đều tự đều có chuyện của mỗi người, muốn liên lạc cũng không có phương tiện, Diệp Nam cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp. Tên này xem ra đem chính mình lúc trước mà nói cho nghe lọt được à, hắn lúc trước trình độ cự ly báo danh nhận long hiển nhiên còn là có đoạn cự ly, nghe khẩu khí của hắn, chỉ sợ cái này hơn nửa năm ăn không ít khổ, hẳn là tăng lên rất nhiều. Khổng Thu cười hắc hắc nói: Trước lần kia đặc hấn doanh, là vì Lão đại ngươi giúp ta, cuối cùng ta mới có thể tiến nhập cuối cùng danh sách, cuối cùng tại quốc tế trên sân đấu lộ liễu mặt, lần này Lão đại ngươi đồng dạng muốn cháo ta à. Diệp Nam cười nói, Hảo, chỉ cần có thể giúp ta nhất định đều giúp, ta cũng vậy hy vọng ngươi có thể đi vào ở lòng, đúng rồi, hiện tại trong nhà người tình huống như thế nào. Nói lên việc này, Khổng Thu liền có trước vài phần không che giấu được hưng phấn, nhìn nhìn tà hưu, thấp giọng nói. Trước ta trong nhà chỉ là một cái biên giới đệ tử, ngồi ăn rồi chờ chết không có người chú ý, nhưng là từ lần trước ta tại đặc huấn doanh trong lộ diện sau, trong nhà lao gia tử đàng tại tất cả mọi người trước mặt khen người ta, về sau ta coi như là tiến nhập gia tộc trong tầm mắt, lần này ta có thể đứng ở chỗ này, cũng là trong nhà sử kính, nếu không mà nói, ta là không có biện. Pháp tới đây, Diệp Nam cũng thay khổng thu cao hứng, như vậy là tốt rồi à, vậy ngươi lần này cần phải tiếp tục cố gắng, tiến vào ẩn long sau chắc hẳn trong nhà lại càng thêm để ý của ngươi. Khổng thu hát hát gật đầu, ta cũng là như vậy nghĩ, cho nên lần này nhất định phải thành công, nếu thất bại, chỉ sợ sẽ bị đánh về nguyên điểm. Ẩn Long là cái rất chỗ đặc thủ, hắn là quốc chi lợi kiếm, đồng dạng, Ẩn Long thành viên cũng là phi thường đặc thủ, nếu như muốn nói quân hàm, bọn họ có lẽ cũng không cao, nhưng là quyền hạn của bọn hắn lại là phi thường cao, chỉ cần Khổng thu có thể tiến vào Ẩn Long, trở thành Ẩn Long một thành viên, dù là khổng gia là đại Gia đại tộc. Khổng Thu trong gia tộc cũng tuyệt đối có một chỗ nhỏ nhoi. Tần gia cũng đồng dạng, nếu như Diệp Nam chỉ là biên thủy chi lang một thành viên, này Tần Chính chắc chắn sẽ không đồng ý Diệp Nam cùng Tần Băng nhạn tình cảm lưu luyến, nhưng là nếu như Diệp Nam trở thành nhận long một thành viên, thậm chí nổi tiếng, trở thành nhận long cao tầng, này Tần Chính thái độ tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Khổng Thu là vì được đến gia tộc coi trọng, chứng minh giá trị của mình, Diệp Nam là vì nhân sinh của mình lý tưởng, cũng là vì thay đổi Tần gia người đối cái nhìn của mình. Truy cầu tần băng nhạn mà đến đến ẩn long. Diệp Nam cũng tốt, khổng thu cũng tốt, đều có phải thông qua khảo hạch lý do. Diệp Nam vô vô khổng thu bả vai, cười nói, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, đúng rồi, không biết còn có lúc trước chúng ta cùng một chỗ đặc huấn doanh đồng đội tới tham gia khảo hạch sao. Khổng thu cười khổ nói, ngươi cũng biết, giống chúng ta như vậy đi quốc tế trên sân đấu lộ liễu mặt người, kỳ thật tình hình chung chắc là không biết bị thông qua ẩn long khảo hạch báo danh, dù sao ẩn long thành viên thân phận là cần giữ bí mật đều đã tại trên quốc tế đi nợ mặt nợ mày khả năng sẽ cho từ nay về sau chấp hành nhiệm vụ hoặc là cái gì mang đến phiền toái Diệp Nam sửng sốt một chút chợt hiểu được ngươi nói khổng gia vận dụng quan hệ chính là việc này sao Khổng thu gật đầu đúng vậy à vốn có ta là không phù hợp quy định bất quá trong nhà cũng kỳ vọng ta có thể đi vào ở lòng cho nên xem như vận dụng một chút quan hệ à lão đại ngươi kỳ thật cũng có thể là không sai biệt lắm bất quá ngươi hẳn là biên thủy chi lang trực tiếp đề cử Diệp Nam ừ một tiếng. Nói như vậy, chúng ta tựa hồ cũng không có đường lui A. Khổng thu cười hát hát nói, đúng vậy A, nếu như bị lui về, vậy thì ném quá mất mặt phát, đúng rồi, Lão đại, tần đại tiểu thư ngươi bỏ xuống không coi A, nghe nói các ngươi đằng sau lại cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ, hơn nữa ngươi còn lập công lớn A. Diệp Nam đối khổng thu tự nhiên là không cần có cái gì dấu diếm, giảm thấp xuống thanh âm thấp giọng nói, nàng hiện tại đã là bạn gái của ta, bất quá nàng sợ cho hấp thụ ánh sáng quan hệ lại dẫn phát tần gia lý gia đối với ta động thủ. Ảnh hưởng ta tiến vào ở lòng, cho nên cái này quan hệ tạm thời còn không có cho hấp thụ ánh sáng. Không thu đội phục hướng về phía Diệp Nam dựng thẳng lên ngón cái. Ca, ngươi quả nhiên ngư bức, Tần đại tiểu thư chính là trong kinh thành nổi danh một đóa có gai hoa hồng. Vậy mà thật sự bị ngươi cho nắm bắt. Bội phục, bội phục. Diệp Nam quay đầu lại liếc nhìn trước cái kia mặt chữ quốc nam nhân, thấp giọng nói: Ngươi là người kinh thành, nhân diện quen thuộc, nhận thức ta đằng sau người nam nhân kia không phải mặt chữ quốc cái kia. Khổng Thu nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt, nhận thức à, Tống gia người, Tống Văn Tuấn, nghe nói từ nhỏ đã bái cao nhân vi sư, luyện qua quyền cước, đánh nhau kịch liệt phương diện là minh nhân, làm sao vậy? Quả nhiên là hắn. Diệp Nam cười cười, thấp giọng nói, băng nhạn nhắc nhở ta, để cho ta chú ý hắn. Khổng Thu sững sốt một chút, chợt thoáng cái tỉnh nộ lại, à, đúng nga, ngươi không nói ta còn không có hướng chỗ đó nghĩ, tiểu tử này cùng Lý Lam chính là cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ. Ngươi cùng tần đại tiểu thư cùng một chỗ, Lý Lam làm sao có thể từ bỏ ý đồ, Tống Ân Tuấn khẳng định cũng sẽ thay huynh đệ của hắn xuất đầu. Diệp Nam gật gật đầu, đúng, chính là chỗ này cái quan hệ. Khổng thu một bộ hiểu rõ thần sắc, tên này xác thực là cái có bản lĩnh, nếu là thật chống lại, thật đúng là phải cẩn thận một chút, bất quá đâu, ca ngươi khẳng định không có vấn đề, hắn tuy Nhân cường, nhưng là ta tin tưởng ngươi càng mạnh. Diệp Nam ha ha cười nói, ngươi như vậy tin tưởng ta, bởi vì chúng ta quen thuộc. Đương nhiên không phải." Khổng Thu lẽ thẳng khí hùng nói, "Bản lĩnh của ngươi ta nhưng là tự mình kinh nghiệm thấy tận mắt qua, hơn nữa, Tần Đại tiểu thư chính là ẩn long bây giờ nhân tài mới xuất hiện, ánh mắt cao đến dò người, có thể trên chiến trường thu phục Tần Đại tiểu thư tâm hồn thiếu nữ nam nhân, lại há có thể không được." Chương 311: Cùng Ẩn Long đối bính. Tống Ân Tuấn cũng không có tìm Diệp Nam phiền toái, thậm chí đều không chuẩn bị cùng Diệp Nam chào hỏi ý tứ. Tống Ân Tuấn cũng không có nhúc nhích làm Diệp Nam tự nhiên cũng không phải sẽ đi tìm hắn nói cái gì, cứ ở một bên cùng Khổng Thu trò chuyện. Ước chừng một thời điểm, một cỗ xe buýt dừng ở tòa này tiểu lâu cửa ra vào, một cái mặc thường phục khoảng 40 tuổi nam nhân đi đến, ánh mắt đảo qua người ở trong sân một vòng, sau đó trên lầu 2. Cách trong chốc lát, trong tay hắn cầm một sấp văn kiện đi đi xuống lầu, đứng ở cửa lầu, cao giọng nói, "Toàn thể đều có, tập hợp." Nguyên bản top 5 top 3 đứng đám người nhanh chóng hoàn thành đứng thành hàng, nam nhân cả hết đội ngũ sau, mở ra văn kiện trong tay kẹp. Ta là các ngươi lần này tập huấn khảo hạch, giám khảo một trong. Ta họ Quan, danh hiệu Hắc Cương. Hiện tại bắt đầu điểm danh. Hắc Cương bắt đầu nguyên một đám điểm danh, mỗi có một chút một cái tên người chữ. Ánh mắt của hắn liền sẽ tại người này trên mặt vừa ý một hai giây, sau đó mới tiếp tục gọi kế tiếp người có danh chữ. Rất nhanh, điểm danh chấm dứt. Hắc Cương khép lại văn kiện trong tay kẹp, trầm giọng nói: xếp hàng trèo lên xe. Hiện tại ta mang bọn ngươi đi trước gần Long trụ sở huấn luyện. Ngày mai chính thức bắt đầu khảo hạch. Tất cả mọi người sắp xếp trước đội ngũ rửa vào tự trèo lên xe, Hắc cương cuối cùng trèo lên xe, sau đó xe liền rời đi tiểu lâu, hướng về Trắng Lang Sơn ngọn núi đỉnh mà đi. Xe chạy đến chân núi, Diệp Nam liền chứng kiến trên đường có một vọng, đại ba xe giao qua giấy chứng nhận sau đó mới bị cho đi thông qua, ở bên cạnh còn có một nhãn hiệu, viết quân sự trọng địa, người rảnh rỗi vật nhập chữ. Xe chạy đến đỉnh núi, lái vào một mảng lớn trong đám kiến trúc bên trong. Cái này kiến trúc bảy theo vẻ ngoài nhìn về phía trên giống như là cái gì nhà xưởng vậy. Xe tiểu rừng ở này cự đại nhà máy cửa phòng rộng lớn bá từ trong. Diệp Nam hiếu kỳ tả hữu đánh giá chung quanh, nơi này chính là ẩn lòng căn cứ. Cái này thoạt nhìn thật sự không giống như là một cái trụ sở quân sự a thấy thế nào đều giống như một cái nhà xưởng, bởi vì Diệp Nam thật sự thấy được vài cái chỉ có sinh sản hình sĩ nghiệp mới có cự đại sinh sản thiết bị. Không chỉ là Diệp Nam, cái khác khảo hạch nhân viên cũng đều là đồng dạng nghi hoặc Muốn biết được ẩn long vậy cũng là Trung Quốc mạnh nhất bộ đội đặc trụng, là trong lòng mọi người thần thánh nhất địa phương, chính là trước mặt nơi này cảm giác thật sự cùng thần thánh hoặc là mạnh nhất hai chữ căn bản không hợp. Hác ưng giám khảo tự nhiên hiểu rõ trong lòng mọi người nghi hoặc, chờ xe tử rất ổn sau, hắn đứng người lên nói, các ngươi không cần hoài nghi, nơi này chính là ẩn long đại bản doanh, nguyên bản lần này khảo hạch sẽ không tha đến nơi đây, nhưng là các ngươi đều là bị tất cả cái địa phương quân đề cử ưu tú mầm, trải qua thảo luận. Cuối cùng đem khảo hạch địa điểm để ở chỗ này, không phải quản các ngươi có hay không có thể thông qua, ít nhất đều cho các ngươi biết được cảm thụ thoáng cái ở Long. Không khí, hơn nữa tại nơi này, các ngươi sẽ cùng ẩn Long thành viên giao thủ, nhưng là ta cường điệu một điểm, nơi này tất cả phát sinh hết thảy, đều là thuộc về giữ bí mật nội dung, tiết lộ người cần gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Tất cả mọi người tinh thần đều là chấn động, không phải là vì hắc ưng theo lời tiết lộ nơi này nội dung sẽ bị truy trách mà là Hắc Uyng theo lời bọn họ sẽ cùng ẩn long thành viên giao thủ. Hắc Uyng giám khảo, ngươi vừa nói chúng ta sẽ cùng ẩn long chính thức thành viên giao thủ, cái này có thật không? Một học viên thần sắc có chút kích động mở miệng hỏi, những người khác cũng đều chăm chú nhìn chăm chăm Hắc Uyng. Hiện nhưng cái này học viên hỏi mọi người trong lòng câu hỏi. Hắc Uyng khẽ miệng có chút nếp lên vài phần lạnh lùng độ cong. Đúng vậy, các ngươi không có nghe lầm, bởi vì này bản thân chính là khảo hạch thảm nhất. Tất cả mọi người kể cả Diệp Nam đều là chấn động. Cung ẩn long thành viên giao thủ làm chính thức khảo hạch Hác ưng dám khảo, cái này khảo hạch là như thế nào tính toán đâu Hác ưng ánh mắt đảo qua tất cả mọi người thản nhiên nói, đào thải chế, đào thải ra khỏi cục tức là thất bại Về phần cụ thể khảo hạch nội dung, đến lúc đó các ngươi sẽ biết Tất cả mọi người trong nháy mắt đều cảm thấy áp lực Tuy nhiên bọn họ đều là các quân gia tới hàng đầu nhân tài Nhưng là cùng ẩn long thành viên chính thức giao thủ Hơn nữa một khi đào thải liền coi là khảo hạch thất bại Bọn họ theo trong nội tâm tán thành thực lực của mình, nhưng là cùng chính thức ẩn long thành viên so sánh với, bọn họ nhưng vẫn là có áp lực rất lớn, cái này một mặt có lẽ khả năng nguyên lai like ở chân thật thực lực trình độ sai biệt, một mặt khác lại là nguyên lai like ở trong bọn họ tâm đối với hoa hạ mạnh nhất bộ đội đặc trùng kính sợ. Diệp Nam trước là có chút kinh ngạc, nhưng là chợt cảm giác được vài phần hưng phấn. Mục tiêu của hắn cho tới bây giờ cũng không phải là chỉ cần tiến vào ẩn long đơn giản như vậy, không chỉ có muốn đi vào, mà vẫn còn muốn nổi tiếng cuối cùng trở thành Long Nha. Cái này không đơn thuần là lang vương tiết thiết phong đối với hắn chờ mong, cũng là của mình truy cầu. Bạn gái tần băng nhạn đều đã tại ẩn Long Trong giống như sao chổi loại quật hởi, chính mình cái này đem bạn trai ha có thể không có tiếng tâm gì, nếu như ngay cả bạn gái của mình đều so ra kém, này như thế nào đi thuyết phục tần băng nhạn cha mẹ. Ngươi một đại nam nhân, liền nữ nhi của ta đều so ra kém, ngươi lấy nữ nhi của ta, thật có thể đủ rồi cho nàng hạnh phúc ư, nếu như nàng gặp nguy hiểm. Ngươi có năng lực trợ giúp nàng sao? Diệp Nam cùng Tần Băng Nhạn hiệp đồng tác chiến hai lần, đối Tần Băng Nhạn năng lực cũng là có một chút giải, xác thực rất cường hãn, thậm chí có thể nói cường hãn được có chút thái quá. Hơn nữa Diệp Nam đến bây giờ mới ngừng hiểu rõ vẫn chỉ là Tần Băng Nhạn tại tay súng bắn tỉa phương diện thực lực, phương diện khác thực lực còn tịnh không biết, chắc hẳn cũng sẽ không kém đi nơi nào. Trong rừng, Diệp Nam tự nhận còn là có năng lực cùng Tần Băng Nhạn chống lại, nhưng là rời đi Tùng Lâm, tại khác tác chiến trong hoàn cảnh hoặc là một ít đặc thù nhiệm vụ tác chiến, Diệp Nam tự nhận chỉ sợ bây giờ là không sánh bằng tần băng nhạn. Diệp Nam cũng không sợ hãi khảo hạch như vậy, thậm chí có một chút kích động, hắn lúc trước tùng lầm trong khi hành động, cũng là gặp qua ẩn lòng thành viên Vũ Lang bọn người, cũng không phải cảm thấy chính mình tiểu so với bọn hắn kém, có như vậy cùng đại thi đấu thể thao cơ hội, mặc dù là khảo hạch, nhưng là như vậy khiêu chiến làm cho hắn cảm giác được có chút hưng phấn. Diệp Nam ánh mắt đảo qua tất cả học viên, sau đó đem ánh mắt đã rơi vào Tống Ân Tuấn trên người. Tống Ân Tuấn ngồi ở trên vị trí, sắc mặt cũng không có có thay đổi gì, nhưng là Diệp Nam lại thấy rõ ràng quả đấm của hắn cũng đã nắm chặt, trong đôi mắt có vài phần không che giấu được nóng bỏng. Tên này cũng không phải một cái hiền lành A. Nhìn hắn này biểu lộ hiển nhiên liền cùng chính mình đồng dạng, đều là tại chờ mong trước như vậy một hồi giao thủ, mong rằng đối với thân thủ của mình rất có lòng tin. Nó học viên của hắn, thần sắc khác nhau, nhưng lại cũng không có ai biểu hiện ra rõ ràng lo lắng, dù sao đến nơi đây đều là tinh anh. Đối thực lực của chính mình đều là rất có lòng tin, dù là chống lại ẩn long thành viên, khả năng tuyệt đối sẽ rất có áp lực, nhưng là cái này cũng không lại làm cho bọn hắn cảm giác được sợ hãi hoặc là cảm thấy chính mình không được. Được chưa, đều được so nói sau. Khổng Thu nhẹ nhàng thọt Diệp Nam cánh tay, thấp giọng nói, không biết đến lúc đó là cái gì so với Pháp, là đoàn thể tác chiến, còn là một người một mình là chiến, nếu như là đoàn thể, ngươi cần phải mang theo ta à. Diệp Nam có chút bất đắc dĩ nói. Nơi này cũng không phải là Tùng Lâm, ta tại nơi này cũng sẽ không như trong rừng như vậy thành thạo. Khổng Thu cười hắc hắc nói, "Ta không quản, dù sao ta cùng định ngươi, ai kêu ngươi là ta ca đầu." DS chương 3, cầu phiếu, cầu duy trì. Chương 312, không đồng dạng như vậy kiểm tra. Tất cả mọi người đi theo Hắc Ưng giám khảo xuống xe, tại Hắc Ưng giám khảo dưới sự dẫn dắt, tiến nhập này cái cự đại nhà máy khu một trong đó nhà xưởng. Nhà xưởng, xác thực là nhà xưởng. Cái này liếc cũng có thể thấy được tới, nhưng là tất cả người chứng kiến một trong đó cự đại trên đất chống ngừng lại hai khung phi cơ trực thăng khi, chúng người trong mắt cũng nhịn không được sáng. Nơi này không phải nhà xưởng bên trong ư, phi cơ trực thăng là vào bằng cách nào. Có học viên nhịn không được đưa ra nghi ngờ của mình, một bên hết nhìn đông tới nhìn tây tìm trước khả năng tồn tại khả năng tính. Hác ưng giám khảo chỉ chỉ phía trên này cự đại nhà xưởng chân nhà, thản nhiên nói, phía trên nóc nhà, là có cơ quan, có thể co duỗi lên xuống đem có lúc cần phải mở ra nóc nhà, phi cơ trực thăng liền có thể trực tiếp cất cánh. Tất cả mọi người có chút giật mình, đồng thời cũng cảm thấy vài phần phân chấn, bởi vì này mới cùng trong lòng mọi người thần bí cường đại ẩn long xứng đôi sao. Hát cưng dám khảo ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, bình tĩnh nói, tuy nhiên nơi này là ẩn long đại bản doanh, nhưng là hơn nữa là tường quan nhân viên công tác, chính thức ẩn long thành viên bọn họ cũng không trường kỳ sống ở chỗ này, bọn họ hoặc là là ở chấp hành nhiệm vụ, hoặc là chính là tại nghỉ ngơi mà căn cứ bên này cũng sẽ không mỗi ngày đi đốc thúc bọn họ huấn luyện, chỉ biết định kỳ đối với bọn họ tiến hành khảo hạch cùng đánh giá, xem bọn hắn hay không còn có thể thích hợp tiếp tục làm nhiệm vụ. Ẩn Long quản lý phương thức cùng các người trâu quân hoặc là bộ đội đặc chủng là hoàn toàn bất đồng. Tại nơi này, bọn họ có được càng cao tự do, nhưng là bọn hắn chỗ đối mặt địch nhân đem càng thêm hung tàn, chỗ chấp hành nhiệm vụ đem càng thêm gian nan, cơ hồ từng cái bọn họ chấp hành nhiệm vụ đều có sinh tử nguy hiểm. Bọn họ là tùy thời chạy tại bên bờ sinh tử một đám người, bọn họ là che giấu tại trong bóng ma một đám người, nhiệm vụ của bọn hắn cũng cơ bản vĩnh viễn sẽ không bị thế nhân biết rõ, thậm chí thế nhân đều chưa hẳn biết có bọn họ như vậy một đám người. Bọn họ là Trung Quốc lươi giao sắc bén, cũng là Trung Quốc kiên thuẫn, bọn họ sẽ xuất hiện tại toàn bộ thế giới bất luận cái gì cần bọn họ xuất hiện địa phương. Hác ưng dám khảo bình tĩnh lời nói, lại làm cho tất cả học viên trong nội tâm cũng nhịn không được bay lên kính trọng. Đúng vậy. Chính là vì bọn hắn là như vậy người, cho nên mình mới muốn cố gắng thành vì bọn họ người như vậy. Hắc Ưng giám khảo cũng không có trông nom mọi người phản ứng, hắn lặng lặng nói sau, liền dẫn tất cả mọi người tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua cự đại nhà xưởng, đi tới căn tin. Diệp Nam bọn người chú ý tới nơi này hết thảy toàn bộ đều là che giấu tại cự đại nhà máy trong phòng, thậm chí Diệp Nam bọn người còn chứng kiến một chỗ còn có thang máy, ở bên cạnh còn có súng vắt vai, đạn lên nòng thủ vệ, mà này thang máy hiển nhiên là thông hướng dưới mặt đất. Xem ra tại này nhà xưởng phía dưới còn cất giấu không biết bao nhiêu bí mật. Chính mình cầm bàn ăn, ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong tiến vào gian phòng của mình nghỉ ngơi, chú ý bảo trì tinh lực, kiểm tra lại theo khuya hôm nay bắt đầu. buổi tối bắt đầu kiểm tra. Diệp Nam cùng Khổng Thu liếp nhau, ánh mắt đều có chút kinh ngạc. Bọn họ theo vừa rồi tiếp xúc đến tin tức, cũng đã ẩn ẩn có một loại cảm giác, thì phải là lần này kiểm tra cùng dĩ vãng kiểm tra khẳng định đều sẽ có bất đồng. Tại quân thời điểm, Mọi người khảo hạch gì đó đơn giản đều là những kia hạng mục, cái gì võ trang phụ trọng việc rã, cái gì khảo sát thể năng, xạ kích, thông qua chướng ngại vân vân, chính là theo buổi tối bắt đầu kiểm tra, tựa hồ có chút không giống với, hơn nữa nơi này tựa hồ cũng không thấy được cự đại sân huấn luyện. ưng dám khảo tựa hồ xem thấu mọi người ý nghĩ trong lòng, bình tĩnh nói, ẩn long khảo hạch phương thức cùng các ngươi trong bộ đội khảo hạch phương thức là hoàn toàn bất đồng, các ngươi có thể theo tất cả đại quân chọn lựa trong đứng ở chỗ này. Các ngươi tại quân sự cơ bản huấn luyện phương diện thành tích đều là nổi tiếng, cái này cơ vốn đã không cần thi lại hoạch, càng nhiều cần khảo hạch chính là phương diện khác bổn sự. Hà Cương dám khảo tựa hồ cũng không nguyện ý làm nhiều giải thích, nói một trận lời nói rồi nói ra, buổi tối các ngươi sẽ biết. Diệp Nam bọn người đành phải mang nghi hoặc tâm tình, đều tự cầm lên bàn ăn, xếp hàng bán cơm. Đánh hảo cơm, Diệp Nam cùng Khổng Thu hai người ngồi cùng một chỗ, Khổng Thu cười hạ giọng hỏi, ngươi biết sẽ là dạng gì khảo hạch hạng mục sao? Diệp Nam lắc đầu, hắn xác thực không biết, trước cũng không có hỏi qua tần băng nhạn phương diện này chuyện tình, có lẽ hỏi qua cũng không có gì dùng, nghe Hắc Cương giáo quan thoại ý tứ, chỉ sợ cái này mỗi một lần khảo hạch phương thức cũng có thể phải không cùng. Khổng thu nhìn nhìn Tả hữu, thấp giọng nói ra, ta lại là nghe xong một ít, nhưng là lấy được đáp án đều là bất đồng, giống như bọn họ mỗi một lần khảo hạch nội dung đều biến. Diệp Nam gật đầu nói, cái này cũng là việc nên làm à, đã nói không dựa vào cơ bản quân sự tố chất. Ta cân nhắc trước hẳn là khảo hạch càng nhiều tùy cơ ứng biến hoặc là động não hoặc là cái khác một ít buồn sự, dù sao ẩn long thành viên chấp hành nhiệm vụ, đối mặt chính là càng rắc rối phức tạp hoàn cảnh, hoàn thành nhiệm vụ cũng đã không đơn thuần là dựa vào quân sự bản lĩnh, chỉ sợ càng nhiều đều cần dựa vào trí tuệ. Đúng vậy, chính là ý tứ này. Khổng thu khẳng định phải nói nói, ta hỏi thăm kết quả cũng không sai biệt lắm, bọn họ mỗi lần thiết trí khảo đề đều bất đồng, nhưng là tiểu như ca như lời người nói. Bọn họ càng nhiều khảo hạch đều là tùy cơ ứng biến buồn sự, nói đơn giản, hay là tại một cái địa phương xa lạ, cho ngươi một cái hoàn toàn lạ lẫm nhiệm vụ, cho ngươi thêm một ít cơ bản nhất tư liệu, sau đó nhìn ngươi có hay không có thể hoàn thành. Diệp Nam đồng tử có chút co rút lại, chân thật nhiệm vụ kỳ thi thử sao? Ừ, đúng vậy, ta nghe qua người, tuy nhiên bởi vì giữ bí mật điều lệ không thể nói cực kỳ kỹ càng, nhưng là đại khái chính là như vậy, chỉ là không biết lần này lại cho chúng ta cái dạng gì nhiệm vụ. Diệp Nam nghĩ nghĩ, cười nói, bất kể là nhiệm vụ gì, dù sao tất cả mọi người là một cái hàng bắt đầu trên, rất công bình, không phải sao. Khổng Thu thấp giọng nói, đúng vậy à, ẩn long là quốc chi lợi khí, tuy nhiên chỗ có người liền có giang hồ, có tranh đấu này là bình thường, nhưng là tại nhập môn khảo hạch như vậy chuyện trọng yếu trên không ai có thể dám gian lận, một khi bị phát hiện, bất kể là ai, khẳng định cũng không có cách nào thoát được liên quan. Diệp Nam quay đầu lại nhìn thoáng qua cách đó không xa Tống Ân Tuấn. Tại bên cạnh của hắn, cũng tụ trước hai người, ba người đã ở thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, xem nét mặt của bọn hắn, nói chuyện tựa hồ rất vui sướng. Khổng thu chú ý tới Diệp Nam động tác, thấp giọng nói, dù sao trong khảo hạch, cách Tống Ân Tuấn xa một chút, miễn cho bị hắn hạ độc thủ, tên này, nghe nói ra tay cũng là ngon độc, là hung ác nhân vật. Diệp Nam ừ một tiếng, không nhiều làm trả lời. Hắn cũng không sợ Tống Ân Tuấn, chỉ cần Tống Ân Tuấn không đúng hắn ra tay, này mọi người bình an vô sự liền tốt. Nói không chừng từ nay về sau còn sẽ trở thành đồng sự, nhưng là nếu như tên này ra tay, này Diệp Nam cũng sẽ không đối với hắn khách khí. Người không đáng ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta cần phải gấp bội còn chi. Nếu như Tống Ân Tuấn nghĩ tại nương khảo hạch đem chính mình đá ra đi, này Diệp Nam hoàn toàn không ngại dùng phương thức giống nhau đánh trả, nếu không, cho dù đều tiến nhập, chỉ sợ tên này còn có thể tiếp tục cho chính mình xử ngáng chân. Trường 313, đừng cho quy củ chói buộc đầu vóc của ngươi. Mọi người tại buổi tối 7 giờ bán thời điểm bị tập trung lại, đứng ở một cái 4 tầng cao cự đại nhà xưởng trước mặt, Hác ưng giám khảo đứng ở tất cả khảo hạch nhân viên phía trước, sắc mặt nghiêm túc. Hác ưng giám khảo bên cạnh còn đứng trước cái khác hai nam nhân, hai tay sau lưng, không nói một lời đứng ở đó, giống như là hai khỏa thanh tùng, hay hoặc giả là hai khối cự nham. Hác ưng giám khảo cũng không có hướng mọi người giới thiệu cái này hai nam nhân thân phận, trực tiếp điểm danh sau khi kết thúc liền bắt đầu giới thiệu kế tiếp khảo hạch nhiệm vụ. Hiện tại đem đối với các ngươi tiến hành lần đầu tiên khảo hạch, tất cả khảo hạch phút tam quan. Cửa thứ nhất là khảo nghiệm năng lực cá nhân của các ngươi, cửa thứ hai khảo hạch đoàn đội hiệp tác năng lực, cửa thứ ba khảo hạch thực tế đối chiến năng lực cùng với tổng hợp lại năng lực. Cửa thứ hai cùng cửa thứ ba khảo hạch tạm không nói đến. Hiện tại ta hướng các ngươi nói rõ lần đầu tiên khảo hạch nhiệm vụ. Hắc Hưng dám khảo quay đầu lại chỉ chỉ phía trước này tòa nhà cự đại nhà xưởng. Tại các ngươi sau lưng cái này cả nhà máy khu liền là các ngươi khảo hạch khu vực. Hiện tại khu vực này trong có không ít thủ vệ, tại này nhà máy khu một cái trong văn phòng có một cái màu đen cặp văn kiện, các ngươi cần phải tìm được cái này cặp văn kiện, đem chi mang đi ra, liền xem như nhiệm vụ hoàn thành, hoàn thành nhiệm vụ phương thức không phải hạn chế. Hác ưng giám khảo dương dương tự đắc trong tay một sấp văn kiện, trong chỗ này có nhiệm vụ lần này tình huống cụ thể cùng với cái này nhà máy khu bản đồ địa hình thủ vệ nhân số đại khái vị trí chờ một chút tình huống, các ngươi mỗi người chấp hành nhiệm vụ trước có 10 phút thời gian đến xem xét phần này tư liệu. Bên cạnh có một người nam nhân ôm một sắp tài liệu, đặt ở hắc ưng huấn luyện viên trước mặt trên mặt bàn. Hắc ưng huấn luyện viên quét một vòng tất cả khảo hạch học viên, lãnh túc nhìn xem đồng hồ, 10 phút thời gian sau, theo số 1 bắt đầu, mỗi người khảo hạch thời gian là 20, 20 có thể hoàn thành nhiệm vụ liền tính hợp cách, bị bắt chặt hoặc là không hoàn thành nhiệm vụ liền xem như cửa thứ nhất khảo hạch thất bại. Diệp Nam tính một cái thời gian, 20 một người, một đêm kia trên thời gian liền có thể hoàn thành tất cả học viên vòng thứ nhất khảo hạch nhưng là hai mươi muốn đi vào cự đại nhà máy khu tìm đến nhận chức vụ mục tiêu sau đó mang đi ra thời gian này tiểu phi thường khẩn cấp trong đó thủ vệ đều tự đều có đều tự phụ trách khu hơn nữa mỗi lần khảo hạch sau đều thay thế mới thủ vệ cho nên các ngươi ai trước ai sau cũng không có khác biệt khảo hạch hoàn cảnh công chính huống chi chính thức lúc thi hành nhiệm vụ tình huống đều là thay đổi trong nấy mắt cho dù có cái gì bất đồng vậy cũng phải dựa vào các ngươi chính mình đi vượt qua không có gì công bình đáng nói nơi này có rất nhiều trang bị Kể cả súng ống, cũng có thể lựa chọn, các ngươi có thể tùy ý lựa chọn bất luận cái gì các ngươi phải cần trang bị, chỉ cần các ngươi làm động đậy, súng ống đều là trang bị laser mô phỏng trang bị, bị kích giết người lại rời khỏi, chắc hẳn các ngươi đối với loại này trang bị đều rất quen thuộc, ta liền không nhiều lắm làm giải thích. Hác cương giám khảo giảng thuật xong, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, trầm giọng nói, cơ bản tình huống cứ như vậy, có vấn đề gì sao? Tất cả mọi người trong trầm mặc, Tống Ân Tuấn nhắc tay, báo cáo, ta có vấn đề Hác ưng giám khảo gọn găng quát, giảng. Tống Ân Tuấn trầm giọng hỏi, ta muốn hỏi hỏi Dung bất đồng phương thức hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng khảo hạch thành tích có hay không không có cùng. Hác ưng giám khảo bình tĩnh giải thích nói, chúng ta lại căn cứ từng học viên tại trong khảo hạch biểu hiện cho đánh giá, nhưng là cái này chỉ là đối năng lực cá nhân phán định, đối khảo hạch điểm cùng kết quả không có coi ảnh hưởng, nhiệm vụ này chỉ có hai loại kết quả, thông qua cùng không phải thông qua, ta nói rồi, phương thức không phải hạn chế. Tống Ân Tuấn lớn tiếng nói Ta không có vấn đề." Hạ Cương lặng lặng chờ đợi vài giây, xem không có người nhắc lại hỏi, nhìn đồng hồ tay một chút, trầm giọng quát, "Số 1 chuẩn bị, 10 phút xem tư liệu, 10 phút chọn lựa trang bị, 20 sau đúng giờ bắt đầu tính theo thời gian khảo hạch." Một cái thân hình cao lớn nam nhân theo trong đội ngũ đứng dậy, cầm lấy một phần tư liệu nhanh chóng nhìn lại, xem thời điểm còn đang so sánh nhà máy khu ngoại hình, tựa hồ tại đối lập bản vẽ cùng kiến trúc thực vật. "Rất nhanh, Hạ Cương giám khảo trầm giọng nói, "10 phút đến, chọn lựa trang bị." Nam nhân hiển nhiên cũng sớm đã nghĩ kỹ chính mình muốn cái gì trang bị, nhanh chóng xông về đằng sau chất đầy trang bị địa phương, mà cái chỗ kia là che, đằng sau học viên căn bản không cách nào chứng kiến hắn chọn lựa cái gì trang bị, cũng vô pháp chứng kiến hắn lựa chọn cái dạng gì lộ tuyến. Xuất phát. Đem đệ một người học viên mang theo chính mình chọn lựa tốt trang bị nhanh chóng hướng về phía trước nhà máy khu xuất phát khi, hắc hưng dám khảo thanh âm cũng đã lại lần nữa vang lên. Số 2, xem xét tư liệu, 10 phút bắt đầu. Diệp Nam ngồi trong đám người Nhìn cách đó không xa cự đại nhà máy khu, trong nội tâm bắt đầu suy tư về nhiệm vụ lần này. Khổng Thu An vị tại Diệp Nam bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Lão đại, nhiệm vụ này làm sao ngươi nghĩ?" Diệp Nam nhíu mày, thấp giọng nói: "Nhiệm vụ này khảo hạch chính là từng tham gia khảo hạch nhân viên ứng biến năng lực 10 phút đọc tư liệu hơn nữa cường hóa ghi nhớ, hơn nữa muốn tại trong 10 đặt ra hảo phương án hành động, lại căn cứ chính mình chế định phương án hành động lựa chọn tương ứng trang bị. Sau đó lại dùng quyết đoán hành động đem phương án của mình thực hiện." Diệp Nam ngẩng đầu nhìn trước trong bóng tối nhà máy khu, cười khổ nói, nhiệm vụ này lại nói tiếp không phải đặc biệt khó, khả năng nơi này mỗi người đều có thể hoàn thành, nhưng là bỏ thêm thời gian hạn chế, hơn nữa thủ vệ khả năng cũng biết có người lại xâm nhập, độ khó thoáng cái tiểu gia tăng rồi. Khổng thu vẻ mặt đau khổ, hiện tại chúng ta cũng không biết trong lúc này rốt cuộc tình huống nào, trong nội tâm thật sự là không yên a. Diệp Nam cười an ủi, không cần nhiều nghĩ, tỉnh táo đi phân tích bản vẽ, tìm có thể lặng yên không một tiếng động đột nhập địa phương. Chú ý một ít tứ giác vị trí, thông gió đường ống, trên vách tường cửa sổ, thậm chí cống thoát nước vân vân đều là khả năng lẹn vào con đường. Không thu hừ một tiếng, chính mình cho chính mình cổ vũ, ta nhất định không phải lại ở chỗ này dừng bước lại. Diệp Nam thấp giọng cười nói, đúng thôi, muốn nuôi chính mình có lòng tin, đứng ở chỗ này không có một người nào, không có một cái nào là kém cỏi Hiện tại càng nhiều khảo hạch chính là trí tuệ cùng tùy cơ ứng biến năng lực, nhớ kỹ một điểm. Đừng cho về sau huấn luyện hoặc là quân doanh quy củ chói buộc đầu góc của mình, thần long thành viên chấp hành nhiệm vụ đều là các loại đặc thù nguy hiểm nhiệm vụ, nào đó trình độ lên nói, chúng ta có thể không tuân thủ điểm mấu chốt đã ngoài hết thể quy tắc. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ có thể. Khổng Thu cười hắc hắc nói, lão đại, ngươi nghĩ lại là rất tinh tường a. Diệp Nam trong đôi mắt hiện lên hai phần phức tạp cảm xúc, hắn những năm này liên hệ đều là cùng hung cực các trùm buôn thuốc viện cùng các loại võ trang phân tử, nếu như không thể lĩnh ngộ đến điểm này, từ thủ một ít quy củ mà nói, hắn khả năng không biết đều chết bao nhiêu lần. Diệp Nam sắp xếp số là số 12, khổng thu là 16 số, đêm đã đến giờ nửa đêm thời điểm, cũng đã đến phiên Diệp Nam. lão đại, cố gắng lên. Hắc ưng giám khảo nhìn xem đồng hồ, chấm rộng quát, số 12, xem xét tư liệu, tính theo thời gian bắt đầu. Diệp Nam đứng người lên, xài bước đi ra đội ngũ. Trường 314, thàn lằn thức xâm nhập. Diệp Nam nhanh chóng đi đến Hắc ưng giám khảo trước mặt trước bàn. Cầm lên một phần tư liệu, mở ra. Tư liệu rất phong phú, hơn nữa phân lượng còn không thiếu. Diệp Nam trước dùng mười mấy giây đồng hồ thời gian nhanh chóng bay qua tất cả tư liệu, cơ bản xác nhận tất cả tư liệu loại hình. Cả nhà máy khu bản vẽ mặt phẳng, kết cấu đồ, nhà máy trong vùng bộ các góc độ một ít ảnh chụp, mục tiêu văn phòng vị trí cùng với ảnh chụp, thủ vệ nhân số cùng với bọn họ phân phối, còn có đại khái phân bố chờ một chút tư liệu, dày đặc một chồng. Diệp Nam lật đến bản vẽ mặt phẳng, kết cấu đồ. Sau đó cầm ảnh trụ tiến hành trước đối lập, giống như hắn và khổng thu theo lời vậy, tìm trước có thể lẹn vào đường nhỏ. Theo đại môn tiến vào nhất định là không được, bởi vì đại môn vị trí cũng không có gì có thể che giấu gì đó, hơn nữa chỗ đó thủ vệ cũng tương đối nhiều, rất khó tránh đi những này thủ vệ lặng yên không một tiếng động lẹn vào. Diệp Nam ánh mắt đột nhiên ngưng lại, hắn cầm lên một tấm hình cẩn thận nhìn sau nửa ngày, sau đó lại cầm lấy thủ vệ đại khái phân bố nói minh tử mảnh nhìn một lần, phản phục đối lập mấy lần sau Hắn rốt cuộc xác định kế hoạch của mình. Không thấy được những tài liệu này thời điểm, hắn còn có chút nghi hoặc, nhưng nhìn đến cái này tất cả tư liệu khi, hắn đột nhiên hiểu rõ rồi. Sở dĩ khảo hạch huấn luyện viên nói lần này khảo hạch phương thức không phải hạn, đó là bởi vì cái này nhà máy khu chiếm diện tích khá lớn, cũng cũng không phải toàn bộ phong kiến thức nhà máy khu, ngược lại giống như bình thường nhà máy khu vậy, có không ít cửa sổ, còn có thông gió thoát khí đường ống vân vân, nói đơn giản ngay cả có rất nhiều địa phương là có thể tiến vào nhà máy khu. Chỉ là có hay không bị thủ vệ chứng kiến, vậy thì phải xem cá nhân buồn sự. Lúc trước 11 người quá trình khảo hạch, Diệp Nam không chỉ một lần nghe được thương tiếng vang lên, cái này chứng minh những người này tại lẹn vào thu hoạch này phần văn kiện thời điểm bị thủ vệ phát hiện, thậm chí tiếng súng còn rất kịch liệt. Về phần kết quả cuối cùng bọn họ rốt cuộc có hay không thông qua khảo hạch, Diệp Nam cũng không biết, bởi vì vì tất cả tham gia khảo hạch thành viên giao tiếp nhiệm vụ cũng không phải tại xuất phát địa điểm, bọn họ sau khi rời đi liền lại chưa có. trở về Những người này hiển nhiên chọn lựa bất đồng lẹn vào phương thức tiến vào nhà máy khu chấp hành nhiệm vụ này, có bị phát hiện đã xảy ra bắn nhau, nhưng là đồng dạng, cũng có người cả quá trình đều là vô thanh vô tức, cái này đã thuyết minh nhiệm vụ này vẫn là có thể vô thanh vô tức hoàn thành. Diệp Nam ở trong lòng rất nhanh xác định phương án hành động, sau đó trong đầu giống như phim đèn chiếu truyền phát tin vậy xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đã đến giờ, lĩnh trang bị, thời gian 10 phút. Diệp Nam buông xuống tư liệu, nhưng là trong tư liệu đại bộ phận tư liệu nhất là một ít người trọng yếu viên phân bố vân vân huống cũng đã thật sâu khắc sâu vào trong óc của hắn. Diệp Nam nhanh chóng đi đến trang bị liều trong, linh lang toàn cảnh là trang bị, bày đầy cả liều trong. Cơ hội Diệp Nam có thể nghĩ đến bất luận cái gì có thể tùy thân mang theo trang bị trong chỗ này đều có, thậm chí cũng không có thiếu Diệp Nam chỉ là tại trong phim ảnh đã từng gặp một ít đặc thù trang bị. Ẩn Long quả nhiên không giống bình thường, không chỉ có người của bọn hắn thực lực là đỉnh tiêm, bọn họ sử dụng trang bị cũng đều là đỉnh tiêm. Diệp Nam cũng không có đi chọn lựa những kia chính mình còn không quá quen thuộc trang bị, hắn trước mặc vào chứa laser tín hiệu tiếp thu khí quần áo, sau đó tuyển súng ngắn, trùy thủ đẳng vũ khí thông thường, sau đó nghĩ nghĩ, lấy một bó dây thừng treo trên bả vai trên, sau đó lại lấy một đôi cường lực rác hút, loại rác hút này Diệp Nam thử qua, nhưng là chân chính dùng tại trong nhiệm vụ lại còn là lần đầu tiên, cường lực rác hút có thể hấp thụ tại hình thành mặt tường hoặc là thủy tinh trên, lợi dụng sức chịu nén lực lượng hấp thụ, có thể dắt rất lớn sức nặng vật thể. Diệp Nam cũng không có mang theo càng nhiều gì đó, nhanh chóng đầy đủ chính mình trang bị võ trang, đi ra trang bị giáp. Hạ Cương dám khảo nhìn xem Diệp Nam sợi dây trên người còn có treo ở bên hông một đôi cường lực dự bàn, con mắt có chút híp híp, thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa. Cái khác hai cái giống như nham thạch vậy yên tĩnh nam nhân liếc nhau một cái, cũng không nói gì. Bọn họ xếp đặt cái này trường thi, cơ bản theo khảo hạch các học viên lựa chọn trang bị loại hình, tiểu cơ bản có thể đoán được các học viên đại khái chọn lựa phương án cùng lèn vào vị trí. Trang bị trong dạp là có súng trường tấn công để cho lựa chọn, đại bộ phận mọi người lựa chọn súng trường tấn công chuẩn bị vắn nhất. Nhưng là Diệp Nam toàn thân ngoại trừ một khẩu súng, truy thủ, băng đạn, dây thừng cùng một đống rác hút ngoài, không tiếp tục cái khác một vật. Tại phần đông học viên trong là thuộc về lựa chọn trang bị cơ hồ ít nhất. Một trong đó đứng ở bên cạnh nhìn xem Diệp Nam chọn lựa trang bị giám khảo tại một trang giấy trên đánh một ít phát thảo, phát thảo tuyển đều là Diệp Nam chọn lựa trang bị. Những điều này là làm khảo hạch số liệu nơi phát ra. Đã đến giờ. Xuất phát, đem hắc cưng giám khảo ra lệnh một tiếng khi, Diệp Nam rất nhanh mạo hiểm eo, hướng về nhà máy khu chạy tới. Diệp Nam nhanh chóng vượt qua đại môn, sau đó xuất hiện ở nhà máy khu phòng sau tường, tại nơi này tối cao đoan vị trí, có một cái cũng không tính đại cửa sổ, đây cũng là Diệp Nam lựa chọn lẹn vào địa điểm. Cái này cửa sổ cùng cái khác sau tường một loạt cửa sổ so sánh với còn muốn cao hơn gấp đôi, cách cách mặt đất tối thiểu có 7-8 thước xa, bên ngoài cũng không có bất kỳ leo hoặc là mượn lực một chút Diệp Nam xuất ra vậy đối với cường lực giác hút, mở ra bắt tay, sau đó đem giác hút nhẹ nhàng đè ép tại trên tường, sau đó cài động bắt tay, giác hút cùng bóng loáng vách tường trong lúc đó không khí lập tức bị đè ép ra, giác hút liền kiên cố hấp tại trên vách tường. Diệp Nam cầm giác hút, tay trái dùng sức, cánh tay vô lượng, cả người lập tức sâu ở giữa không trung. Diệp Nam tay phải giác hút tựa vào trên vách tường, sau đó cài động cờ lê, tay phải giác hút cũng cố định ổn thỏa. Hai cánh tay phản phục luân chuyển. Diệp Nam giống như là một con bích hổ nhất loại, im ắng vô thanh vô tức hướng về vách tường đỉnh cái kia cửa sổ bỏ đi. Diệp Nam ước chừng dùng 2 phút thời gian, liền bò tới cái kia cửa sổ vị trí. Diệp Nam một tay chế trụ bệ cửa sổ, thăm dò hướng về trong đó quan sát một phen, quả nhiên giống như chính mình trước ghi nhớ đồng dạng, cái sừng này rơi cũng không có người chờ đợi. Nhà máy khu rất lớn, thủ vệ không ít, nhưng là cái này nhà máy khu có không ít nhập khẩu, đại bộ phận mọi người giám sát trước một ít so với rõ ràng nhập khẩu khu vực hoặc là giao nhau tuần tra, cái này cửa sổ tại trên tấm ảnh cũng thuộc về là xa xôi khu vực, đều là nằm ở trên tấm ảnh cạnh góc vị trí. Diệp Nam xuất ra dây thừng, nhanh chóng đánh cái một cái nút thòng lọng, trực tiếp bọc tại giác hút cầm trên tay, sau đó nhanh chóng bỏ lên trên bệ cửa sổ, bắt lấy dây thừng, cả người vô thanh vô tức gián tám chín thước cao vách tường trực tiếp chạy xuống xuống tới, như là một con trong đêm tối con rơi. Diệp Nam rất nhanh hoạt đã rơi vào trên mặt đất, thả dây thừng, Diệp Nam hơi chút quan sát vài giây liền nhanh chóng nương nhà máy khu các loại trang bị bóng tối hướng về gửi mục tiêu văn kiện văn phòng di động. Di động đồng thời, Diệp Nam nhìn đồng hồ, cự ly chính mình xuất phát đã qua 5 phút đồng hồ, 20 nhiệm vụ thời gian chỉ còn lại có 15 phút. Tất phải tăng nhanh tốc độ. Trưng 315, Long Vương. Tiểu tại tất cả học viên trầm mặc chờ đợi chính mình khảo hạch trình tự thời điểm, đang lúc mọi người dưới chân hơn 10 mét địa phương, nhưng lại có một mảnh cự đại dưới mặt đất không gian, đèn đuốc sáng trưng. Một gian phi thường gian phòng rộng rãi trong, khắp nơi đều bày biện rầm rạp chẳng chịt dụng cụ. Tại trên tường còn treo móc rất nhiều cự đại màn hình, những này trên màn hình hình ảnh cũng không làm giống nhau. Có biểu hiện ra chờ các học viên chẳng diện, có biểu hiện ra trang bị trong rạp hình ảnh. Càng nhiều biểu hiện gian này cái cự đại khảo hạch nhà máy khu các bộ vị thực khi quản chế hình ảnh. Trong phòng này, có trước một cái bàn tròn, bàn tròn chung quanh ngồi vài người, một người trong đó khoảng 40 tuổi, tuy nhiên người đã đến trung niên. Nhưng là tướng mạo như trước có chút nho nhã tuấn lãng, hai đạo mi giống như lợi kiếm vậy, ánh mắt cũng không phải sắc bén, nhưng lại làm cho người ta một loại vô cùng trầm trọng cảm giác. Tuy nhiên hắn rất tùy ý ngồi ở trên ghế dựa, rất tùy ý nhìn về phía trước màn hình, nhưng là cả người hắn trên người đều đầy đủ một loại thượng vị giả huy nghiêm. Hắn chính là chấp trưởng ẩn long long vương Dương Lăng Thiên. Tại Dương Lăng Thiên bên cạnh, còn ngồi hai người khác, một cái hơi có chút béo lão giả, chừng 50 tuổi, một cái khác là chừng 30 tuổi nam nhân, tóc húi cua toàn thân cơ nhục hở ra, nhưng lại sẽ không làm cho người ta một loại kẻ cơ bắp cảm giác, chỉ biết làm cho người ta một loại ẩn chứa vô cùng lực lượng phản phất lại tùy thời bạo phát đi ra trực quan cảm giác. Phía trước trên tấm hình, vừa vặn nhắm ngay trước Diệp Nam lặng yên không một tiếng động sử dụng cường lực rác hút trèo lên cửa sổ chẳng cảnh. Chừng 50 tuổi lão già, nhìn xem hình ảnh, trên mặt lộ ra vài phần tiêu dung, tên tiểu tử này có chút ý tứ. Dương Lăng Thiên cầm lấy trước mặt tư liệu nhìn thoáng qua, ánh mắt có chút sáng ngời, Diệp Nam Biên Thủy Chi Lang Lang nhà, danh hiệu Phong Lang, nguyên lai là hắn. Cái kia trừng 30 tuổi tóc hối của nam nhân nghe được Dương Lang Thiên như vậy một chuyện, con mắt lập tức cũng là sáng ời, đầu, hắn chính là cái đã cứu Hắc Phượng Hoàng, đã cứu U Lang, một người đối kháng trên trăm thánh quang rong binh đoàn cùng bạ tạ thủ hạ võ trang phần tử cái kia Phong Lang. Dương Lang Thiên gật gật đầu, ánh mắt rơi trên giấy quét một chút, vung xuống tư liệu, khẩu khí lược qua hơi có chút ý vị thâm trường, người này thật sự bổn sự không nhỏ a. Lão giả kia theo Dương Lăng Thiên trước mặt cầm qua tư liệu, cẩn thận nhìn lại, sau một lúc lâu con mắt mở to, trên mặt có vài phần khiếp sợ. Cái này tiểu tử lợi hại như vậy. Cái này coi như là ẩn long chính thức thành viên rất nhiều cũng so không được hắn cái này lập nhiều công tích à. Dương Lăng Thiên cười nói, đúng vậy à, nếu không có như thế, ta căn bản là không phải sẽ đồng ý làm cho hắn tham gia khảo hạch, dù sao hắn đã tham gia quốc tế bộ đội đặc chủng đại tái, tại toàn bộ thế giới trước mặt đều là đã ra danh tiếng. Cái này đối với hắn từ nay về sau chấp hành nhiệm vụ có thể là cực kỳ bất lợi, mà dựa theo quy định như người như vậy phải không dư tiếp nhận. Lao giả cười nói, này làm sao ngươi lại thay đổi chủ ý rồi sao?" Vừa ý hắn, tích tải. Dương Lang Thiên khẩu khí bình thản nói, "Hắn là Lang Vương Tiết Thiết Phong đặc biệt tiến cử, một mặt hắn xác thực rất có bản lĩnh, hai phương diện ta cũng vậy được cho Lang Vương vài phần mặt mũi." Tóc hối của thanh niên cười nói, lại nói tiếp, "Chúng ta ẩn long thật đúng là thiếu tên này không nhỏ nhân tình đâu, nếu như không phải hắn Chỉ sợ hắc phượng hoàng cùng U Lang đều chết, U Lang tên kia đối nhưng hắn là bội phục vô cùng. Dương lăng thiên ánh mắt nhìn chăm chú phía trước hình ảnh, cười nói, ta xem vượt qua kiểm tra cho hắn kỹ càng tư liệu, người này nhưng thật ra là cực kỳ thích hợp ẩn long. Tóc hối của thanh niên tò mò hỏi, tại sao vậy chứ? Bởi vì hắn không phải một cái dám liều mạng nhưng lại chịu động não người, các ngươi cũng biết, cá nhân thân thể tố chất đến nơi này cấp độ, kỳ thật cũng đã kém phi thường có hạn còn chân chính khảo nghiệm một cái thực lực cũng đã không đơn giản hắn cơ bản quân sự rèn luyện hàng ngày càng nhiều là nhìn hắn sẽ hay không dùng đầu óc tóc hối của thanh niên nhận đồng cười nói đúng vậy bộ đội đặc trùng tinh túy từ trước đến nay chính là giống như cho địch nhân một kích trí mạng nhất mà muốn đạt tới như vậy hiệu quả thường thường càng nhiều phải cần là tưởng tận bày ra cùng tinh chuẩn kế hoạch áp dụng tại áp dụng trong thường thường cũng dễ dàng gặp được rất nhiều đột phát tình huống nếu như chỉ là khinh suất nhiều hơn nữa mệnh cũng không đủ cột bên cạnh lão già nhiều hứng thú nói. Hắn hiện tại toàn thân cao thấp cũng chỉ mang theo một khẩu súng cùng một thanh truy thủ, hắn vẫn thế nào hoàn thành nhiệm vụ đâu. Dương Lăng Thiên ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, khỏe miệng có chút nết lên hai phần, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Nhà máy khu trong phòng, Diệp Nam cũng đã rất nhanh di động đến mục tiêu gian phòng không xa vị trí. Hắn dừng bước, tại tiền phương của hắn có hai cái ôm súng trường tấn công binh lính chính mặt ngó về phía hắn bên này, cảnh giác đề phòng. Diệp Nam nhìn chung quanh một chút, muốn hoàn toàn đi vòng qua cơ hồ không có khả năng. Bởi vì này hai cái binh lính tầm mắt rất rộng, hơn nữa xung quanh có thể hiểm hộ thân hình địa phương tương đối ít. Diệp Nam nhìn xung quanh một chút, trên mặt đất nhặt lên một khối đá vụn, tiện tay nhẹ nhàng ném đi ra ngoài. Đá vụn trong bóng đêm xẹt qua hai cái binh lính bên cạnh, sau đó đã rơi vào hai người sau lưng, phát ra cạch một tiếng. Hai cái binh lính đồng thời hướng về phía sau chuyển đi, họng cũng liếc về phía phía sau, sau,widetilde tại hai người quay đầu thời điểm, Diệp Nam cũng đã trực tiếp vọt tới. Trong nháy mắt vượt qua 5-6 thước cự ly trực tiếp xuất hiện ở hai người trước mặt. Diệp Nam hữu tay nắm chặt trùy thủ trôi đao, nặng nề đánh trúng bên phải binh lính cổ, người binh lính kia chỉ cảm thấy đến cổ đau xót, sau đó trước mắt tối sầm, liền trực tiếp té xuống. Một người lính khác quay đầu, con mắt đột nhiên trợn to, miệng mở ra, liền muốn há miệng gọi, đồng thời hắn cũng cố gắng thay đổi họ. Diệp Nam cũng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, một trùy thủ gõ hôn một cái sau, hắn thân thể cũng đã giống như mánh hổ nhất loại đập ra trực tiếp thang cái đem bên phải binh lính cho bổ nhào ngã xuống bên cạnh trên tường, một tay bưng kín bên mồm của hắn, thân thể chăm chú đè lại tay của hắn, không cho hắn bóc cò, tay phải chủy thủ lưng đã tại bên phải binh lính trên cổ sệt qua. người binh lính kia đứng thẳng lên dãy rua, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, cười khổ hướng về phía Diệp Nam dựng lên ngọn cái, lại không nói chuyện, bởi vì y dựa theo quy tắc hắn hiện tại đã là một người chết. Diệp Nam hướng về phía người binh lính kia gật gật đầu, thân thể cũng đã rất nhanh hướng về mục tiêu kế tiếp của hắn địa vào tới. Hắn nhanh chóng chạy tới khắp ngóc ngách, ở đằng kia được trên vách tường có một cái địa dương, Diệp Nam nhanh chóng mở ra địa dương, sau đó trực tiếp đè xuống trong đó tổng áp kéo xuống. Cả nhà máy khu nguyên bản vẫn sáng đèn đột nhiên thoáng cái tử đen. Diệp Nam tiện tay kéo đứt hai cây hợp với dây điện, sau đó nhanh chóng lần nữa tiềm nhập trong bóng tối, không có mấy phút nữa, một đống lửa đột nhiên tại trong kho hàng bắt đầu thiêu đốt lên. Bởi vì là trong bóng tối, cái này trùng chất hỏa có vẻ vô cùng chói mắt, trong nháy mắt kinh động trùng quanh thủ vệ. Họa Cứu hỏa. Những binh lính này rất nhanh hướng về nơi này chạy tới, cầm bình chữa lửa nhanh chóng bắt đầu dập tắt lửa, bởi vì đó là một đống thiêu đốt vật tư, bên cạnh còn có thiết bị, nếu như tùy ý nó thiêu đốt xuống dưới, chỉ sợ hậu quả nghiêm trọng. Bọn này thủ vệ vội vàng dập tắt lửa, nhưng lại đều không có chú ý tới, một bóng người tiểu ẩn thân tại một cái phải qua địa trong bóng ma, chờ bọn họ toàn bộ đều tiến lên dập tắt lửa thời điểm, bóng người này giống như ưu linh vậy theo ẩn thân chỗ vật ra. Nhanh chóng xông về nhà máy trong vùng cái kia văn phòng. Trường 316, đường vòng cung rút xuống thuật. Trận này khảo hạch là không có quy tắc, cho nên Diệp Nam lựa chọn sử dụng rất trực tiếp mà bạo lực phương thức. Mất điện, phóng hỏa. Rất đơn giản hai cái thủ đoạn cho nhà máy khu thủ vệ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Bọn họ thủ vệ tại nơi này, dù là biết rõ có người lẻn vào, nhưng là bọn hắn cũng không thể không phải trước cứu hỏa. Bọn họ chỉ có cứu hỏa đồng thời phân ra nhân thủ tìm tòi người xâm nhập. Nhưng là như thế này cũng bằng làm dối loạn bọn họ rất có tầng thứ vòng phòng ngự, làm cho chàng diện trở nên triệt để hỗn loạn. Những này thủ vệ đối lần này thủ vệ nhiệm vụ kỳ thật cũng cũng không phải rất rõ ràng. Bọn họ nhận được mệnh lệnh là đều tự cố thủ nhất định khu vực, phòng ngừa bất luận kẻ nào lẻn vào trộm đạo nhà máy khu vật phẩm. Đây cũng chính là nói bọn họ cũng không biết mình rốt cuộc chính thức muốn thủ vệ gì đó là cái kiêm màu đen cặp văn kiện. Nếu không mà nói, phái vài người canh giữ ở này, ngoại trừ cường công, ai cũng trộm không đi Như vậy quy định cũng là hoàn toàn mô phỏng chân thật chẳng cảnh. Thủ vệ trách nhiệm chính là bảo vệ công ty hết thể sự vật, giảm bất công ty tài sản tổn thất. Mà công ty nếu như thật có cái gì trọng yếu văn kiện, tự nhiên cũng sẽ không nói cho từng thủ vệ. Cắt điện, xảy ra hỏa hoạn, cái này liên tục có chuyện xảy ra, làm cho đám thủ vệ ý thức được đã có người tiềm nhập. Đây đều là lẻn vào người làm, nhưng là ngọn lửa tự ở đằng kia bạch trượt tháo chạy lắm, chẳng lẽ mọi người ngồi xem vật tư thiêu đốt không quản? Tiêu tại đám thủ vệ vội vàng cứu hỏa thời điểm. Diệp Nam cũng đã lặng yên không một tiếng động lôi qua tuyệt đại đa số thủ vệ, sau đó dễ dàng chạy tới mục tiêu văn phòng, hao tốn nước chừng 3 phút, Diệp Nam liền tại một đống lớn cặp văn kiện trong tìm được rồi cái kia màu đen cặp văn kiện. Diệp Nam cất kỹ cái này cũng không lớn màu đen cặp văn kiện, nhìn nhìn biểu, cự ly xuất phát đã qua 14 phút, hắn chỉ có 6 phút thời gian rút lui khỏi. Nhiệm vụ giao tiếp một chút cũng không phải điểm xuất phát, mà là tại một phương hướng khác, Diệp Nam rất nhanh tại trong bóng ma cực tốc đi tới hắn không có tại nghĩ biện pháp đi đi cửa sổ hoặc là bí mật địa phương thoát đi mà là trực tiếp đi về hướng Đại môn. Đại môn bên cạnh có 3 cái võ trang đầy đủ binh lính, bọn họ đều ôm thương, cảnh giới nhìn xem trung quanh. Diệp Nam từ trong bóng tối bước nhanh chạy tới, người còn không có tới gần, cũng đã mở miệng lớn tiếng kêu lên. hỏa thế quá lớn, nhanh khống chế không nổi, nhanh đi hỗ trợ. Này 3 cái binh lính nghe được tiếng bước chân rồn rập, nguyên bản đều vô ý thức khẩn trương đề phòng, chính là nghe được Diệp Nam không hề cố kỵ rồn rập tiếng la. Lòng đề phòng vô ý thức thấp xuống vài phần. Diệp Nam từ trong bóng tối một đường chạy mau, rất nhanh xuất hiện ở ba cái binh lính phía trước, lại đột nhiên ngạc nhiên dừng bước, tay trái chỉ vào ba người sau lưng kinh ngạc hỏi, người là ai vậy kia? Này ba cái binh lính tuy nhiên lòng đề phòng giảm xuống, nhưng là họ nhưng vẫn là như trước đối với Diệp Nam, nhưng là nghe được Diệp Nam cái này đột nhiên vừa hỏi, thân thể gần như là bản năng đột nhiên nhất chuyển, ba cái họ toàn bộ đồng loạt nhắm ngay sau lưng mình Diệp Nam chỉ phương hướng. Không có một bóng người. Ba cái binh lính sắc mặt đột nhiên biến đổi, mắc đi rồi. Nhưng mà Diệp Nam cũng không có cho ba cái binh lính lần nữa thay đổi họng cơ hội, tiểu tại ba cái binh lính chuyển hướng phía sau trong ném mắt, Diệp Nam rủ xuống bên phải bên cạnh tay cũng đã đột nhiên vùng đi ra ngoài, hành vân lưu thủy rút ra đã sớm lên đạn súng ngắn, cánh tay tính cả thương ở không trung kéo lên một đạo khéo đưa đẩy đường vòng cung. Ba ba ba. Diệp Nam trong tay thương tại đường vòng cung trượt trong quá trình cũng đã ngang nhiên phun ra pháo sạc. Theo Diệp Nam trong tay thương tiếng vang lên. Trước mặt ba cái binh lính trên người đồng thời đều bạo liệt ra đại biểu tử vong khói đặc. Diệp Nam thân thể không chần chờ chút nào, trực tiếp lướt qua ba cái bị bị mất mạng binh lính, hướng về ba người xin lỗi cười cười, sau đó rất nhanh thông qua đại môn, hướng về dự định địa điểm tập hợp chạy đi. Dưới mặt đất trong phòng, Long Vương bọn người nhìn xem Diệp Nam cái này một loạt động tác, liếc nhau, lẫn nhau trong mắt thần sắc đều có được vài phần kinh ngạc hoặc là kinh hỉ. Nói thực ra, Diệp Nam thông qua cả khảo hạch biểu hiện không coi là đặc biệt mắt sáng thậm chí còn so ra kém phía trước một ít học viên. Lúc trước khảo hạch chấm dứt học viên trong, có một toàn bộ hành trình đều vô thanh vô tức, dù là theo vài cái thủ vệ mí mắt xuống lẹn qua, hắn đều có thể bắt lấy thủ vệ vừa quay đầu sát lúc đó trong nháy mắt thông qua, làm cho quan sát người ánh mắt sáng ngời. Còn có một mã nhân, tại xâm lấn trong quá trình bị thủ vệ phát hiện, hắn rõ ràng không hề trốn tránh, vậy mà một người một đường đột tiến, tại đánh chết mười mấy thủ vệ sau, cấm chế phá vỡ vòng phòng ngự mang theo màu đen cặp văn kiện nên ngang rời đi. Diệp Nam biểu hiện cùng những người này so sánh với thật không tính là đối mắt, nhưng là kết hợp nhiệm vụ toàn bộ hành trình gọn gàng đến xem, Diệp Nam rồi lại làm cho người ta một loại hoàn toàn không đồng dạng như vậy cảm giác. Theo Diệp Nam chọn lựa trang bị đến xem, Diệp Nam hiển nhiên sớm lên kế hoạch tốt lắm hết thảy, hơn nữa hết thảy cũng đều tiến hành được phi thường thuận lợi. Cương lực giắt hút cùng dây thường làm cho hắn theo một cái rất chậm tưởng tượng phòng ngự góc chết xâm nhập, hơn nữa hắn tuyển vị trí rất tới gần địa dương, ngay sau đó hắn phá hư điện dương phóng hỏa dẫn phát thủ vệ bồi dối quấy giày thủ vệ phòng ngự thừa dịp tìm lung tung đến mục tiêu văn kiện nguyên bản long vương bọn người dùng là diệp nam phải theo một chỗ bí mật lặng yên rời đi tuy nhiên muốn đường vòng muốn nhiều chậm trễ thời gian nhưng là hẳn là thời gian còn là đủ rồi nhưng mà diệp nam lại lựa chọn chính diện đột phá vượt quá long vương bọn người dự kiến đem diệp nam trong nháy mắt rút súng nổ súng trong nháy mắt đánh chết ba cái binh lính khi long vương con mắt thoáng cái sáng bên cạnh tóc hối cua thanh niên cũng là thấp giọng kinh hô đường vòng cung rút súng thuận Bên cạnh lão giả có chút kinh ngạc hỏi, đó là cái gì? Long Vương mỉm cười, bên cạnh người thanh niên kia cười giải thích nói, đây là một loại rút súng nổ súng phương thức, tại rút súng đồng thời nổ súng sạc kích, cũng không thông qua bất luận cái gì nhắm vào, bởi vì tay sự trượt như giống như khéo đưa đẩy đường vòng cung mà được gọi là, đường vòng cung rút súng thuật có thể nhanh nhất tối cự ly ngắn rút súng hơn nữa nổ súng sạc kích, lại nói tiếp rất đơn giản, nhưng là nghĩ muốn rất nhanh, đủ rồi chuẩn xác là phi thường khó, không thể tưởng được. Diệp Nam vậy mà đều luyện thành. Lão già hiển nhiên cũng không phải con nhân, đối những vật này cũng không biết, nghe giải thích sau cười nói, "Hàn Vinh, ngươi là ẩn long long nha, loại này rút súng, kỹ xảo ngươi nhất định sẽ a." Tóc hối của thanh niên Hàn Vinh trên mặt toát ra vài phần không che giấu chút nào tự tin cùng kiêu ngạo, đương nhiên là sẽ. Lão già cười nói, "Cùng Diệp Nam so sánh với đâu?" Hàn Vinh thoáng do dự hai giây, tựa hồ ở trong lòng cân nhắc nếu như là mình làm như vậy sẽ như thế nào, rất nhanh Hắn thần thái tự tin hồi đáp, ta so với hắn nhanh hơn. Lão giả cười cười, nhìn nhìn Diệp Nam chạy hướng cuối cùng địa điểm tập hợp hình ảnh, khẽ cười nói, xem ra hắn qua cái thứ nhất khảo nghiệm rất nhẹ nhàng nha, xem ra không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể thông qua khảo hạch, ẩn long lại ra tăng rồi một thành viên mãnh tướng a. Long Vương thần sắc bình tĩnh, không đến cuối cùng khảo hạch chấm dứt, lời này còn khó mà nói, bất quá Lang Vương cũng đã có nói, hắn để cử người này là hướng về phía Long Nha vị trí tới, bây giờ xem ra quả thật có bổn sự, lão giả ha ha cười nói, theo hắn kinh nghiệm chuyện tình mà nói, đây quả thật là một cái may nhân, mới hai xuất đầu cũng đã công hơn bổn thiếu. Hàn Vinh, ngươi cái này còn có đối thủ. Hàn Vinh nét miệng cười, ngạo nghễ nói, ta chờ đây hắn. Chương ba trăm cấp tiểu đội. Diệp Nam bước nhanh chạy ra nhà máy khu, tước trường đi về phía trước hai trăm vượt qua một chỗ ngặt, liền chứng kiến một cái mặc cao rút quân giày nam nhân ngồi ở một cái bàn phía sau, mê màu quần. Màu đen bó sát người ngắn tay tờ sợt, tấp đầu, tiêu chuẩn quân nhân cách tán mặc. Người nam nhân này chính là nhiệm vụ nói rõ trong nhiệm vụ giao tiếp người. Diệp Nam rất nhanh chạy tới người nam nhân này trước mặt, đồng thời nhanh chóng nhìn lướt qua thời gian. 17 phút. Người nam nhân này cũng không nói nhảm, trực tiếp hướng về Diệp Nam đưa tay ra. Diệp Nam theo tiếp thân vị trí lấy ra màu đen cặp văn kiện, giao cho người nam nhân này. Nam nhân mở ra cặp văn kiện nhìn lướt qua sau, liền khép lại cặp văn kiện đặt ở bên cạnh ở bên cạnh một cái vợ trên Diệp Nam danh tự đằng sau đánh một cái phát thảo. Của ngươi cửa thứ nhất khảo hạch cũng đã hoàn thành, ngươi có thể lựa chọn ở chỗ này chờ đợi, cũng có thể lựa chọn đi đầu trở về phòng nghỉ ngơi, cửa thứ hai khảo hạch sẽ vào ngày mai buổi chiều cử hành. Diệp Nam sờ không được thân phận đối phương, nhưng là khẳng định cũng là dám khảo đội ngũ một thành viên, gọn gàng kính một cái lê nói, là Diệp Nam đi tới người nam nhân này phía sau, tiện tay ngồi chung một chỗ gạch trên, lẳng lặng chờ đợi Diệp Nam cùng Khổng Thu trong lúc đó còn có vài người, ước chừng còn có 1-2 giờ. Tuy nhiên Diệp Nam trở lại chỗ ở chờ Khổng Thu còn là giống nhau, nhưng là làm bằng hữu. Diệp Nam rất hy vọng Khổng Thu có thể thuận lợi thông qua kiểm tra, cũng hy vọng ở chỗ này chờ đợi hắn, chia sẻ hắn thành công khoái hoạt hoặc, hoặc là thất bại buồn rầu. Nếu như Khổng Thu tiên khảo thử, Diệp Nam tin tưởng, hắn cũng lại ở chỗ này chờ đợi chính mình, tiên lặng thay chính mình cố gắng lên. Người nam nhân kia nghiêng dựa vào trên ghế dựa, nhìn đồng hồ Hồi đầu trên dưới đánh giá Diệp Nam vài lần. Trang bị của ngươi đâu? Diệp Nam vô vô bên hông thường, ở chỗ này đây. Kia nam nhân trong đôi mắt toát ra vài phần kinh ngạc, ngươi cầm một khẩu súng, không có những thứ khác trang bị. Diệp Nam cười nói, còn có một đối cường lực rất hút, một sợi dây thửng, ta đọc qua tiến vào sau tiểu di lưu tại trên tường không có lấy xuống. Này nam nhân trong mắt sáng ngời, ánh mắt toát ra hai phần suy tư thần sắc, vài giây rồi nói ra, ngươi là theo phía đông cái kia cao nhất cửa sổ tiến vào. Diệp Nam gật đầu, nhìn đối phương tựa hồ có hứng thú cùng chính mình phiếm vài câu, liền cũng sảng khoái nói ra hành động của mình quá trình. Ta tiến vào sau, phá hư địa dương, dẫn phát hỏa hoạn. Sau đó thừa dịp loạn bắt được văn kiện, lại từ cửa sau chính diện đột phá rời đi. Nam nhân trầm trầm vào Diệp Nam, ánh mắt có hai phần kỳ dị. Sau đó cầm lấy bên cạnh một sấp văn kiện mở ra, lật đến một tờ rất nhanh quét mấy lần, lại lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên thon có hai phần cổ quái. Người chính là Phong Lang, biên thủy chi lang lang nhà. Cứu hữu linh cái kia. Diệp Nam bình tĩnh hồi đáp, ừ, là ta. Nam nhân trên mặt nguyên bản lãnh tốt sắc mặt buông lỏng hai phần, thậm chí lộ ra hai phần mỉm cười. Ngươi rất không tồi, rất có thực lực. Diệp Nam khách khí hồi đáp, cảm ơn. Ngươi ở nơi đây, là vì đằng ai sao? Diệp Nam đáp ứng nói, đúng vậy, ta có người bằng hữu, còn có mấy người tiểu đến phiên hắn, ta tại bực này hắn. Nam nhân a một tiếng, các ngươi một cái quân sao. Diệp Nam lắc đầu, không phải. Chúng ta trước cùng một chỗ đã tham gia đặc hấn doanh, tham gia quốc tế bộ đội đặc chủng đại tái đã trở thành bạn tốt, sau lại không gặp mặt, không nghĩ tới hắn cũng tham gia khảo hạch, tại nơi này đụng phải. Nam nhân chậm rãi gật đầu, mỉm cười nói, ta nghe U Lang nói về lần kia nhiệm vụ, hắn đối với ngươi rất khâm phục, ngươi đã cứu ta đội viên, ta coi như là thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, ta rất chân thành hy vọng ngươi có thể đi vào ở long. Diệp Nam hơi sướng sở, của ngươi đội viên. Nam nhân lừ một tiếng nói, ta là hồ Sa. Ẩn Long A cấp hành động tiểu tổ Sa quần đội trưởng, U Lang là của ta đội viên. Diệp Nam giật mình, nhưng lại lại có chút nghi ngờ hỏi, A cấp hành động tiểu tổ, đây là ý gì? Hỏi sau, Diệp Nam tự hồ cảm thấy câu hỏi của mình khả năng mang đến cho người khác làm phức tạp, liền còn nói thêm, nếu như liên lụy một ít giữ bí mật điều lệ nội dung, này cũng không cần trả lời ta. Hồ Sa cười cười, vậy cũng là không được cái gì trọng yếu bí mật, hơn nữa ngươi cũng không coi là ngoại nhân. Coi như là thuộc về để lộ bí mật nội dung, cũng không người sẽ truy cứu, húng chi, ba ngày sau đó ngươi hẳn là chính là chúng ta một thành viên. Diệp Nam cười cười, ngược lại cũng không nói gì thêm kiểm tra còn không có thi xong mà nói, chỉ là lặng lặng chờ đợi đối phương cho chính mình giải thích, hắn cũng quả thật có chút hiếu kỳ ẩn long biên chế. Trước Diệp Nam nghe tần băng nhạn nói đơn giản nâng qua một ít ẩn long chuyện tình, biết có một chi nữ tử hành động tiểu tổ, nhưng là trừ ra này bên ngoài lại biết được không nhiều lắm. Hồ Sa cười cười nói. Chúng ta ẩn long là chia làm chắc chắn hành động tiểu đội, từng hành động tiểu đội đều có hoàn toàn đủ nhân viên phân phối, trừ ra chính thức đội viên, còn có hai gã hậu bị đội viên, hậu bị đội viên vậy là do mới tiến nhân viên đảm đương, tại mấu chốt phải cần thời điểm trên đỉnh, dù sao chủ lực thành viên cũng có thể có thể xuất hiện sinh bệnh, bị thương thậm chí là tử vong, mà sớm cùng tiểu đội bắt đầu ma hợp, cũng sẽ làm cho đội viên trong lúc đó phối hợp càng ăn ý. Một Khi có vấn đề gì, cũng có thể càng tốt ứng đối. Mỗi một chi hành động tiểu đội chính là một cái tiểu tập thể, bọn họ có một danh hiệu, giống như là quân vậy, đều có được chiến công của mình cùng tiêu ngạo, trừ phi cái này hành động tiểu đội toàn quân tiêu diệt, nếu không, cái này cái tiểu đội lại một mực tồn tại, kéo dài xuống dưới. Từng hành động tiểu đội căn cứ chỗ lập nhiều công hơn phút có mấy đẳng cấp, theo thứ tự là S cấp, A cấp, B cấp, C cấp tứ cái đẳng cấp, đẳng cấp khảo hạch cùng rất nhiều phương diện có quan hệ, tỉ như hoàn thành nhiệm vụ độ khó, nhiệm vụ chấp hành số lượng. Nhiệm vụ hoàn thành tình huống các loại. Diệp Nam chăm chú nghe Hổ Sa giảng thuật ẩn Long hành động tiểu đội chấp hành tình huống, tò mò hỏi, "Này Sa, quần tiểu tổ cũng rất lợi hại a, đều đã là A cấp, cự ly đỉnh cấp S cấp chỉ kém một bậc." Hổ Sa nghe xong Diệp Nam mà nói, lắc đầu, cười khổ nói, "Đúng vậy, A cấp tuy nhiên cũng cự ly S cấp chỉ kém một bậc, nhưng là cái này một bậc cũng rất khó a, cả ẩn Long cho tới bây giờ cũng chỉ có một chi S cấp đội ngũ, hơn nữa tuy nhiên phân ra tứ cái đẳng cấp" nhưng là C cấp đội ngũ căn bản cũng không có, còn lại đội ngũ A cấp cùng B cấp không sai biệt lắm ngũ ngũ mở, cho nên nói A cấp tuy nhiên thoạt nhìn rất lợi hại, nhưng là trên thực tế cũng không có tưởng tượng lợi hại như vậy. Diệp Nam giật mình, ngẫm lại cũng là, đã những này đội ngũ biên chế đều là một mực bảo trì, cái này chút ít đội ngũ tích lũy xuống, như thế nào đều không phải là kế cuối mới được, trừ phi mới thành lập tiểu đội, có lẽ sẽ xuất hiện tình huống này. Diệp Nam lực chú ý nhanh chóng bị duy nhất một chi S cấp tiểu đội cho hấp dẫn, hỏi tới, cái kia S cấp tiểu đội là tình huống nào, nghe người nói đứng lên rất lợi hại bộ dạng. Hồ Sa trong ánh mắt toát ra vài phần không che giấu chút nào khâm phục, đúng vậy, bọn họ xác thực rất lợi hại, nhất là bọn họ đội trưởng Diêm Vương, càng là lợi hại, mặc dù mới chừng 30 tuổi, nhưng lại làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. À, đúng rồi, Diêm Vương chính là ẩn lòng trước mắt người mạnh nhất, thì ra là các ngươi nói long nha. Chương 318 ngươi nói tên kia chính là ta Diêm Vương Long Nha Diệp Nam con mắt có chút mở to hai phần trong mắt hiện lên hai phần tinh quang hào khí phách danh hiệu Diêm Vương muốn ngươi chết cánh ba ai dám lưu ngươi đến cánh năm Long Nha Hoa Hạ mạnh nhất bộ đội đặc trùng ẩn Long người mạnh nhất trong tinh anh vô giả Diệp Nam không nói thêm gì tuy nhiên mục tiêu của hắn liền là trở thành ẩn Long Long Nha nhưng là hiện tại hắn liền ẩn Long thành viên cũng còn không phải không tính là hơn nữa Diệp Nam còn là có tự mình hiểu lấy Hắn xác thực cũng rất lợi hại, nhưng là cùng với cái này danh hiệu Diêm Vương Nam Nhân so với, hắn khẳng định bây giờ còn có chỗ không đủ. Hắn cần chỗ học tập còn rất nhiều, hắn tiến bộ không gian còn rất lớn, sử dụng một câu trên Internet rất lưu hành lời nói, thì phải là Diệp Nam hành trình là tinh thần đại hải. Diệp Nam tại trong đầu chậm rãi tiêu hóa thoáng cái hổ xa theo như lời nói, nghĩ nghĩ hỏi, chúng ta đây nhóm này khảo hạch thông qua học viên, lại đem là như thế nào an bài đâu. Hổ Sa ha ha cười, dựa theo lệ cũ khẳng định đều là trước đem thay thế bổ sung a. Diệp Nam có chút nhíu mày, không nói chuyện, nếu là lệ cũ, Diệp Nam tự nhiên lại tuân thủ, chắc hẳn tần băng nhạn cũng là theo thay thế bổ sung bắt đầu a. Hồ Sa nhìn nhìn Diệp Nam sát mặt, khẽ cười nói, ngươi cũng không cần lo lắng, thay thế bổ sung cũng không có nghĩa là chính là không phải chấp hành nhiệm vụ, vậy lại bắt đầu đi theo đại đội chấp hành một hai lần nhiệm vụ, về sau thời điểm liền sẽ thỉnh thoảng tham gia nhiệm vụ, mà nếu như thực lực được đến nhận đồng, liền sẽ chuyên là chính thức thành viên. Ngươi cũng không muốn cảm thấy đem thay thế bổ sung tiểu mất mặt. Ngươi so với tham gia khảo hạch rất nhiều người đều càng hiểu rõ chiến tranh. Người thích hợp đi chấp hành phù hợp nhiệm vụ. Tại lúc thi hành nhiệm vụ, thủ trước tiên nghị chính là thích hợp, mà không phải lo lắng ngươi là chính thức thành viên còn là dự khuyết thành viên. Nào đó trình độ đi lên nói, kỳ thật cũng không có quá lớn khác biệt. Nếu như nhất định phải nói dự khuyết đội viên cùng chính thức đội viên khác biệt, đó chính là dự khuyết đội viên càng thêm như là tại khảo sát kỳ. Dù sao ẩn lòng chấp hành nhiệm vụ đều là phi thường đặc thụ, địa phương trên căn bản rất khó tiếp xúc đến nhiệm vụ như vậy, chúng ta chấp hành nhiệm vụ phương thức cũng cùng địa phương quân trên phong cách hành sự phi thường bất động. Trên mặt đất phương quân, cho dù là bộ đội đặc chủng, đều có được cũng đủ nghiêm khắc điều lệ quản hạt, mỗi ngày đều muốn luyện tập, còn muốn thông lệ đặc huấn, nhưng là tại ở lòng, những này hết thảy đều không có. Mỗi người quản lý thân thể của mình, chính mình rèn luyện, dù sao đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Nhiều một phần buồn sự liền nhiều một phần mạng sống hy vọng, đây là từng cái ẩn long thành viên đều phải hiểu rõ chuyện tình. Mặt khác, tại trên thời gian, cũng không có ai để ý tới ngươi, mỗi người tự do quản lý thời gian của mình, không có nhiệm vụ thời điểm tất cả thời gian ngươi cũng có thể gọi chung là ngày nghỉ, chỉ là không thể tùy tiện khắp nơi chạy loạn thôi. Diệp Nam chăm chú nghe hổ xa giảng thuật, đồng thời trong nội tâm cũng tràn đầy vài phần chờ mong. Nghe nói ẩn long có một chuyên môn do nữ nhân tạo thành hành động tiểu đội. Hổ Sa xem xét Diệp Nam, ngươi là muốn hỏi hát phượng Hoàng A. Diệp Nam ha ha cười, thẳng thắn gật đầu, Hắn xác thực đối tần băng nhạn cực kỳ tốt kỳ, nói cho cùng bởi vì tần băng nhạn thân phận cùng với rất nhiều chuyện đều thu được giữ bí mật điều lệ hạn chế, không cách nào cùng Diệp Nam nói được thanh thanh sở sở, thế cho nên hai người nhận thức cũng có thời gian dài như vậy, thậm chí hiện tại hai người đều là nam nữ người yêu, nhưng là Diệp Nam đối tần băng nhạn tại ẩn lòng tình huống như trước hào không rõ ràng lắm. Hổ Sa cười cười nói. Hát Phượng Hoàng Chỗ chính là sư tử thỏ hành động tiểu tổ, đội viên nhân số khá nhiều, các nàng đội trưởng thỏ ngọc là phi thường lợi hại có chuyển kỳ sắc thái nữ nhân, có rất nhiều truyền kỳ chuyện xưa, là ẩn lòng trong láo tư cách, năng lực cũng rất cường, mặc dù là nữ nhân, nhưng là không người dám khinh thường hắn Sư tử thỏ Danh tự lại là kỳ lạ, chỉ nghe qua chó sủa lại còn là lần đầu tiên nghe được sư tử thỏ danh tự, chẳng lẽ thật sự có loại này thỏ tử sao? Hồ sa tựa hồ xem thấu diệp nam trong lòng nghi hoặc cười nói, sư tử thỏ không phải thật sự thỏ tử giống, mà là chọn lựa sư tử vô thỏ cái này thành ngựa ý tứ. Ý tứ không quản lớn nhỏ nhiệm vụ, đều muốn đem hết toàn lực, tuyệt đối không cần phải bởi vì nhiệm vụ độ khó thấp, thực lực của đối thủ nhược mà buông lỏng của mình cảnh giác. Diệp Nam giật mình, nhịn không được toát ra vài phần vui vẻ, sư tử thỏ, rõ ràng lấy được là sư tử vô thỏ ý tứ, đây quả thật là có điểm thú vị. Hồ Sa còn muốn nói điều gì, nhưng là mặt khác hơi nghiêng trên đường cũng đã truyền đến một người rồn rập mà chú ý tiếng bước chân ở vào Diệp Nam sau lưng cái kia thí sinh cũng đã xuất hiện Hồ Sa không hề phản ứng Diệp Nam dựa theo trước đối đãi Diệp Nam chỉnh tự lại đến một lần cái kia học viên cũng không có chờ đợi ai trực tiếp xoay người lý khai Hồ Sa quay đầu nói nếu như ngươi cùng bằng hữu của ngươi quan hệ hảo lại đều thông qua khảo hạch mà nói các ngươi có thể xin tiến vào cùng một đội ngũ như vậy các ngươi mới có thể ở chung được càng thêm vui sướng Diệp Nam chân thành nói lời cảm tạ nói Cảm ơn chỉ điểm của ngươi. Hồ Sa cười nói, ta nói những này tại ẩn lòng trong đều không coi là bí mật, các ngươi không được bao lâu tiểu đều toàn bộ sẽ biết, cho nên ngươi hoàn toàn không cần cảm ơn ta. Diệp Nam cười nói, tóm lại là để cho ta nhiều một ít hiểu rõ, thiếu đi một ít khả năng đường quen co, hay là muốn cảm tạ. Hồ Sa cười cười, tựa hồ trong lúc nhất thời cũng không có lời nói cùng Diệp Nam nói, xoay người qua thử, Diệp Nam dựa vào ở bên cạnh một cây cổ trên, cũng không tại ngôn ngữ. Hai người trong lúc đó khôi phục sự yên lặng. Thời gian tại Diệp Nam trong khi chờ đợi rất nhanh trốn, rất nhanh liền đến phiên Khổng Thu khảo hạch thời gian, Diệp Nam tựa ở trên cây cột, thần sắc bình tĩnh, nhưng lại nhưng trong lòng thì có chút khẩn trương. Diệp Nam một mực đều mới trước lỗ tai, nghe nhà máy trong vùng chuyển tới động tĩnh, nhưng là một mực đều không có nghe được tiếng súng. 20 thoáng qua liền muốn đến, tiểu tại Diệp Nam tâm đều ở cao cao treo lên, thay Khổng Thu lo lắng thời điểm, Khổng Thu cũng đã một người giống như du hồn vậy rất nhanh theo bên cạnh trong bóng ma vô thành vô tức chui ra ha ha lão đại như thế nào chỉ một mình ngươi những người khác đâu chẳng lẽ đều không thông qua diệp nam nhìn xem khổng thu này nghi hoặc khuôn mặt bất đắc dĩ chỉ chỉ hồ sa trước giao nhiệm vụ khổng thu lúc này mới bước nhanh chạy đến hồ sa trước mặt hoàn toàn một vòng thông lệ câu hỏi cùng nói rõ hắn mới chợt nói nguyên lai like những người khác cũng đã hồi ký tốt xa đi ta còn tưởng rằng sẽ ra vấn đề gì tự gặp lại ngươi một người tại nơi này đều đem ta cho hù đến Ngươi là ở chỗ này chờ của ta nhé, ca, ngươi thật sự là của ta ca, cái này đó là thật tốt quá. Diệp Nam không nói gì kéo ra miệng, sáng suốt quyết định bất hòa hắn tiếp tục kéo vấn đề này, tò mò hỏi, ngươi đều là như thế nào a? Khổng thu cười hát hát nói, ta dựa theo ngươi nói à, chú ý nhiều hơn một ít góc chết hoặc là không dễ dàng bị người xem xét vị trí, ta cuối cùng lựa chọn nhà máy khu mặt đông cái kia trên tường chỗ cao nhất cửa sổ. Diệp Nam mở to hai mắt nhìn, không phải có thể như vậy sao a? Khổng Thu cũng không có chú ý tới Diệp Nam kinh ngạc biểu lộ, ngược lại vẻ mặt hào hứng bừng bừng. Hắc, khảo hạch bắt đầu sau, ta vọt tới chỗ đó, bắt đầu bỏ tường, nhưng là ta leo đến chỗ cao nhất cửa sổ thời điểm, các ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Diệp Nam tựa hồ mơ hồ đoán được Khổng Thu muốn nói gì, đang muốn bất đắc dĩ ngăn cản hắn, hắn cũng đã rất nhanh mở miệng nói, ta ở đằng kia chứng kiến một đôi hấp tại trên tường cường lực rất hút, còn có một căn trực tiếp thông qua trong đó mặt đất dây thừng, dây thừng chính là cột vào cường lực rất hút trên. Hắc hắc. Không biết là cái đó cái tên như vậy ý nghĩa kỳ lạ nghĩ ra như vậy điểm quan trọng. Hơn nữa ngấu chốt nhất vật này lại vẫn ở đằng kia không có bị lấy đi. Chân thật vui chết ta. Khổng thu cười hát hát một hồi, nhìn xem Diệp Nam một điểm cười ý tứ đều không có. Lập tức kỳ quái hỏi, ca, ngươi cái này là cái gì biểu lộ A, ta nói sai cái gì sao? Diệp Nam phục hiệu, mặt không biểu tình hừ lạnh nói, ngươi nói cái kia ý nghĩa kỳ lạ ra hỏa chính là ta. Trường 319, tổ đội A, đến cường lực đội viên. A, là ngươi, lão đại, muốn hay không trùng hợp như vậy. Khổng Thụ mở to hai mắt, một chút cũng không có xấu hổ bộ dạng, sợ hãi than một câu sau, chợt vui sướng hài lòng cười nói, hắc hắc, quả nhiên là lão đại, phương thức như vậy cũng có thể nghĩ ra được, chúng ta thật sự là huynh đệ a, liền lựa chọn lộ tuyến đều là giống nhau. Diệp Nam không nói gì, tên này ra mặt thật là rất dày, ngươi lại là như thế nào đi lên, chẳng lẽ ngươi không phải dùng cường lực giáp hút sao? Khổng Thụ đắc ý nói, ta dùng nỗ thương. Đồ chơi này Nhi dùng tốt. Diệp Nam giật mình, lúc trước hắn lựa chọn trang bị thời điểm cũng lo lắng qua nỗi thường, nhưng là cuối cùng còn là buông tha cho, bởi vì hắn đối này biểu diễn cũng không phải quá quen thuộc, sợ xuất hiện sai lầm. Đi thôi, về nghỉ ngơi. Diệp Nam xoay người, hướng về phía Hồ Sa chào hỏi nói, "Hồ Sa, đi trước, hẹn gặp lại." Hồ Sa hướng về phía Diệp Nam gật gật đầu, gọn gàng hồi đáp, "Hẹn gặp lại." Khổng Thu có chút có kinh ngạc, đợi cho sau khi rời khỏi mới tò mò hỏi. Lợi hại của ta ca, ngươi ở nơi đây còn nhận thức người A. Diệp Nam cười cười, vừa chờ ngươi thời điểm, nói chuyện phiếm mới nhận thức. Khổng thu A một tiếng, cười hì hì nói, ta còn tưởng rằng bọn họ đều cùng Hác Cưng dám khảo đồng dạng, phụng thiệu, bất cầu nôn tiếu đâu. Diệp Nam cười cười, truyền khai thoại đề, nghe nói khảo hạch đi vào ẩn lòng sau lại ra tốc bất đồng tiểu tổ đem dự khuyết, nếu như chúng ta đều thông qua, đến lúc đó muốn hay không cùng một chỗ? Phải cùng một chỗ A. Khổng thu không chút do dự hồi đáp. Khẳng định phải đi theo ta nam ca hơn à, lão đại ngươi muốn cháo ta à. Diệp Nam cười nói, hảo, có thể cùng một chỗ vậy thì cùng một chỗ à. Khổng thu gật đầu, lại có chút nghi ngờ hỏi, để cho chúng ta đem dự khuyết, đây là muốn bao lâu à, chẳng lẽ chúng ta cũng không thể chấp hành nhiệm vụ sao. Diệp Nam cười nói, tất cả mọi người là đồng dạng, trước đi theo đội viên cũ học tập kinh nghiệm, dù sao ẩn lòng chấp hành nhiệm vụ phương thức cùng chúng ta trước kia là hoàn toàn không đồng dạng như vậy, cái này đối với chúng ta là mới có lợi. Khổng Thu biểu môi nói, ta cũng vậy thì thôi, Lão đại ngươi chính là trải qua nhiều như vậy đại trận trận chiến đại nhiệm vụ, hoàn toàn có thể trực tiếp đảm nhiệm A. Diệp Nam thần sắc bình tĩnh, cũng không có gì cảm thấy không công bình hay hoặc là cái khác tâm tình, hay nói dân nói, có cơ hội, chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, lại không phải là cái gì sự tình tốt, ngươi về phần cấp bách như vậy nhiệt tâm sao. Khổng Thu cười hát hát nói, sợ chết không lo bình, tham gia quân ngũ tiểu không phải sợ chết, nếu như chỉ là kiếm miếng cơm ăn. Nơi đó không có thể ăn cơm, ta về phần đến ẩn lòng đến kiếm cơm ăn sao. Có chút dừng lại, khổng thu vừa cười nói, lão đại ngươi nói được bình tĩnh, thật có nguy hiểm gì, ngươi hướng so với ai khác đều nhanh, ai, lời nói nói đến đây, nếu như từ nay về sau chúng ta chấp hành nhiệm vụ, ta gặp được nguy hiểm gì, kéo làm liên lụy ngươi hoặc là mọi người thời điểm, không có biện pháp nghĩ cách cứu viện tình huống, lão đại ngươi có thể không nên vọng động à. Diệp Nam sững sốt một chút, cười khổ nói, lời này của ngươi nói được. Ngươi không nên xem thường chính mình, ngươi có thể đứng ở chỗ này, này đã thuyết minh năng lực của ngươi đã đầy đủ, tuyệt đối không phải ai liên lụy, ta cũng vậy so với ngươi lợi hại không được bao nhiêu, nói không chừng ngày nào đó lâm vào khốn cảnh chính là ta đâu, xuống chi, mọi người là đồng đội, liền hẳn là lẫn nhau trợ giúp. tại sao liên lụy một chuyện. Khổng thu cười hát hát nói, ta cũng không phải là tự coi nhẹ mình, cùng người khác so với ta không phải nhút nhát, nhưng là cùng Lão đại ngươi so với, ta xác thực là không bằng. Diệp Nam vu khổng thu cánh tay một cái tát, cười mắng, cũng còn chưa đi đến nhập thần long đâu, ở này nghĩ lâu như vậy xa chuyện tình, có phải là suy nghĩ nhiều quá à? Khổng Thu vẻ mặt tự tin nói, chúng ta nhất định có thể tiến vào, chúng ta không chỉ có có thể đi vào, mà vẫn còn lại nổi tiếng, ha ha, lao đại ngươi nhưng là phải trở thành long nha nam nhân. Diệp Nam cười nói, lời này theo chúng ta lén gian nói nói thì tốt rồi, nếu không chỉ sợ lại có bao nhiêu người có lẽ muốn nói ta cuồng vọng. Khổng Thu vẻ mặt không sao cả biểu lộ. Tiếp lời nói, cho dù bị người nghe được thì thế nào, tiến vào ẩn long người, ai không muốn trở thành là long nha, ai lại không muốn trở thành là đệ nhất, không muốn trở thành là mạnh nhất. Diệp Nam ừ một tiếng, cười nói, bất kể thế nào nói, hiện tại chúng ta đều xem như thông qua cửa thứ nhất, cái này là chuyện tốt, cũng không biết cửa thứ hai lại thi toàn quốc cái gì. Khổng thu cân nhắc nói, hát ưng giám khảo không phải đã nói rồi sao, cửa thứ hai dựa vào đoàn thể hiệp tác, chắc hẳn phương thức hẳn là cùng chúng ta trước không sai biệt lắm. Cũng là cho một cái nhiệm vụ để cho chúng ta đi hoàn thành a chỉ là hiệp tác khẳng định phải tổ đội, chỉ là không biết là cái như thế nào tổ đội biện pháp, lão đại, nếu như có thể tự do tổ đội, không phải phân phối mà nói, ngươi cần phải cháo ta a Diệp Nam có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi tên này, muốn đôi chính mình có điểm tin tưởng được không, ngươi không có trong tương tượng của ngươi yếu. Khổng thu cười hát hát nói, so với tin tưởng ta chính mình, ta càng tin tưởng lão đại năng lực của ngươi, điểm ấy chính là trải qua quá nhiều lần kiểm nghiệm. Ngươi cho tới bây giờ sẽ không có chúng ta thất vọng quá a. Đối với Khổng Thu đối chính mình hoàn toàn người mới thậm chí có thể nói là ủy lại hành vi, Diệp Nam cũng là không có cách, tên này nói đến nói đi, chính là tâm lý lười biếng a. Rất nhiều người đều là như thế này, ngay bình thường nhìn như không hề làm, cũng không hề chủ kiến, tổng là ưa thích nghe ý kiến của người khác, chính mình chẳng muốn động não, nhưng là chân chính nếu có một ngày, đem người này ném đến một cái hoàn toàn không, có ai có thể ủy lại lạ lẫm hoàn cảnh thậm chí nói là khốn cảnh trong khi Bọn họ thường thường có thể bộc phát ra làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm năng lực. Một đêm nghỉ ngơi, tất cả mọi người cũng đã khôi phục tinh lực, nguyên một đám tinh thần vô cùng phân chấn, nhưng lại cũng có một chút thần sắc trầm trọng mà nghiêm túc. Không thu dạo qua một vòng sau trở về thấp giọng nói ra, ngày hôm qua cửa thứ nhất khảo hạch, có mười mấy không có thông qua khảo hạch, Ngươi nhìn chút ít sắc mặt nghiêm túc người cơ bản đều là. Diệp Nam trong nội tâm lặng yên tính toán một cái, tổng cộng tham gia khảo hạch thành viên cũng không đến 40. Mười mấy không có thông qua khảo hạch, này liền có ước chừng một phần tư không đạt suất, chỉ là không biết cái này không đạt có hay không tiểu đại biểu cho triệt để đào thải. Hắc Ưng giám khảo rất nhanh xuất hiện, thông lệ cả đội điểm danh sau. Hắc Ưng ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, trầm giọng nói: Sế chiều hôm nay đem bắt đầu cửa thứ hai nhiệm vụ khảo hạch, hiện tại các ngươi cần phân tổ, mỗi ba người một tiểu tổ tham gia khảo hạch, tự do phân tổ, 5 phút đồng hồ trong hoàn thành phân tổ, hiện tại bắt đầu. Diệp Nam nghe Hắc Ưng nói như vậy, cũng là có chút kỳ quái. Hoàn toàn tự do phân tổ, tuy nhiên cũng không rời kỳ, nhưng là chỉ sợ cũng có khảo hạch phương một ít khảo hạch dí đồ ở bên trong A. Diệp Nam còn đang suy nghĩ trước chuyện này, Khổng Thu cũng đã hưng phấn bu lại, gác ý nói, hắc hắc, quả nhiên như thế A, lão đại, ta và ngươi cùng một chỗ. Diệp Nam buông tha cho của mình tự hỏi, quay đầu nhìn nhìn tà hữu, ba người một tổ, chúng ta còn kém một người A. Khổng Thu cười hắc hắc, đột nhiên kéo ra cuống họng lớn tiếng kêu lên, chiêu mộ cường lực đội viên A. Biên Thủy Chi lang lang nhà cường lực dẫn đội, qua cửa khảo hạch không có lo lắng, chỉ kém một vị trí A. Diệp Nam cái chán lập tức nhiều vài phần hát tuyến, cái này thét to cũng quá gì kia đi. Trường 320, cửa thứ hai doanh cứu con tin. Chiều cường lực đồng đội. Biên Thủy Chi lang lang nhà dẫn đội. Tất cả mọi người ánh mắt soạt thoáng cái quét tới, đồng loạt rơi vào khổng thu trên người, sau đó lại đồng loạt chuyển tới Diệp Nam trên người, ánh mắt khác nhau. Diệp Nam lập tức có chút xấu hổ. Bất đắc dĩ liếc La To không thu liếc. Ngươi cho rằng là đánh game online A. Còn kém trực tiếp hô đại thần dẫn đội, chiêu cường lực đồng đội, tinh đồng đội rất bình thường, nhưng là có thể an phận một điểm sao? Có thể người đứng ở chỗ này lại có cái nào không phải có bản lĩnh? Ngươi cao như vậy điều thật sự hảo sao? Không thu lại ti không thèm để ý chút nào chung quanh kinh ngạc ánh mắt, ngược lại có vài phần đắc ý nói, ta cũng không phải là khoác lác A, quốc tế bộ đội đặc trùng đại tái toàn trường biểu hiện tốt nhất, thực lực làm chứng. Biên Thủy Chi Lang mạnh nhất Lang Nha đến một cường lực đồng đội, mọi người tổ chức thành đoàn thể thoải mái thông qua cửa thứ hai, tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Nam bị Khổng thu thổi phồng được có xấu hổ, mà ngay cả Hắc Cương giám khảo đều ở xem chính mình, chỉ là hắn cũng không có ý tứ với Khổng thu, chỉ có xấu hổ cười cười nói, Khổng thu tại đi ra, Đái Lâm Giang danh hiệu giả tiêu đến từ Hoa Nam Chi Kiếm, am hiểu các thức xuống ống phá, không biết có thể không phải. Diệp Nam mỉm cười hướng về Đái Lâm Giang vươn tay. Đương nhiên có thể, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Diệp Nam cũng không có bất kỳ bắt bẻ, dù sao người nơi này trừ ra khổng thu ngoài đều chưa quen thuộc, nhưng là đã tại nơi này, này khẳng định đều cũng có người có bản lĩnh, chỉ cần nguyện ý toàn tâm toàn ý hợp tác, này liền không có vấn đề. Tinh thông các loại súng ống đó là một tên đặc trùng tinh anh phải bản lĩnh, về phần cái khác cam hiểu, Diệp Nam cũng có thể phối hợp, hơn nữa Diệp Nam mình chính là đa tài, có thể đảm đương bất đồng thân phận. Đái Lâm Giang mỉm cười nói. Ta nghe Chiến Hưu nói về ngươi, đối với ngươi rất là khâm phục." Diệp Nam chắt chát, chát nhăn tỉnh, tò mò hỏi: "A, là ai a?" Đại Lâm Giang cười nói: "Thường Hạo." Diệp Nam giật mình, "Là hắn a? Đúng, nghĩ tới, hắn xác thực cũng là Hoa Nam chi kiếm." Đại Lâm Giang theo lời Thường Hạo liền là trước kia đặc huấn doanh đồng đội, đã từng cùng một chỗ tham gia quốc tế bộ đội đặc trùng đại tái, chỉ có điều không phải cùng Diệp Nam một đội ngũ. Đại Lâm Giang cười nói: "Đúng." Hắn cùng chúng ta nói về quốc tế bộ đội đặc trùng đại tái trên chuyện tình, chúng ta đều rất hướng về. Hôm nay thật cao hứng gặp mặt ngươi. Kế tiếp cửa thứ hai hoạt động liền từ ngươi đảm đương đội trưởng nhiều hơn lực A, Ta nghe theo chỉ huy của ngươi. Đái Lâm Giang chủ động đề nghị Diệp Nam đem đội trưởng. Bên cạnh khổng thu lập tức vui mừng, ở bên cạnh cười hắt hắt nói: Đái Lâm Giang, ngươi yên tâm, Nam Ca đem đội trưởng tuyệt đối ổn thỏa, thỏa thỏa vượt qua kiểm tra a. Đái Lâm Giang cười cười, ta cũng vậy tin tưởng điểm này. Tống Ân Tuấn ở bên cạnh nhìn xem một màn này, lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng là lại cũng không nói gì thêm, dù sao mọi người đều biết, lúc này phóng ngoan thoại cũng không có bất kỳ thực chất tác dụng. Hán cái này hừ lạnh một tiếng, thanh âm cũng không tính lớn, nhưng là chung quanh vài người kể cả Diệp Nam cũng nghe được. Diệp Nam quay đầu lại nhìn thoáng qua Tống Ân Tuấn, Tống Ân Tuấn lạnh lùng nên đón trước Diệp Nam ánh mắt, không hề nhượng bộ chút nào. Diệp Nam biết rõ Tống Ân Tuấn cùng Lý Lam quan hệ. Đối với Tống Ân Tuấn loại này gần như khiêu khích hành vi cũng không thèm để ý. Cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai khảo hạch, lẫn nhau trong lúc đó cũng sẽ không có cái gì liên lạc, cho nên cho dù Tống Ân Tuấn đối chính mình có định ý, nhưng là cũng không có khả năng có bất kỳ đối phó cơ hội của mình. Diệp Nam quay đầu, cũng không để ý Tống Ân Tuấn. Đái Lâm Giang có chút buồn bực quay đầu nhìn thoáng qua Tống Ân Tuấn, lại nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Diệp Nam, không nói chuyện, hắn cũng nhìn ra Diệp Nam cùng Tống Ân Tuấn trong lúc đó tựa hồ có những thứ gì không đúng nhưng là hắn cũng không định giao thiệp với trong đó. Tống Ân Tuấn Cung cũng không có thiêu chuyện lớn tính toán, dù sao hắc ưng giám khảo còn tại đằng kia đứng đâu, tuy nhiên khổng thu thét to phương thức quả thật có một chút làm cho người ta nhịn không được nhả ránh, nhưng là cái này dù sao không phải là cái vấn đề lớn gì. Không quản người ta nói là sự thật, còn là khoác lắp bức, này đều là chuyện của người ta, người yêu có nghe hay không không phải. Người ta chiêu mộ đội viên, người yêu có đi không, cũng không có e ngại người gì không phải. hơn nữa Tổ đội chính là chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian, người ta hiện tại chính là cũng đã hoàn thành tổ đội, người còn có thời gian đi chào phúng đả kích người khác, này 5 phút đồng hồ xong rồi, nếu không có tổ đến đội ngũ, này mới thật sự là thảm. Tống Ân Tuấn hiển nhiên nhân diện còn là có phần rộng, hay hoặc là nói hắn người quen cũng không thiếu, rất nhẹ nhàng liền hoàn thành tổ đội. Diệp Nam chú ý một chút Tống Ân Tuấn tổ đội đội viên, cùng Tống Ân Tuấn đều là cười cười nói nói. Giống như đúng là ngày hôm qua tại báo danh tiểu lâu viện bá trong cùng Tống Ân Tuấn đứng chung một chỗ nói chuyện phím người. Những người khác cũng đều rất nhanh hoàn thành tổ đội, mặc dù mọi người lẫn nhau trong lúc đó cũng chưa quen thuộc, nhưng là cũng không ngại bọn họ phi thường hữu hiệu suất hoàn thành cái này kiểm tra trước tiểu nhiệm vụ. Hác ưng giám khảo nhìn nhìn tất cả chia làm ba người đội ngũ tiểu đội, trầm giọng nói, Hảo, các ngươi cũng đã hoàn thành tổ đội, hiện tại ta cho các ngươi giảng cửa thứ hai trong cuộc thi dung. Hác ưng giám khảo quay đầu chỉ chỉ phía trước nhà máy khu cái này nhà máy khu đêm qua các ngươi cũng đã chấp hành qua một lần nhiệm vụ chắc hẳn phi thường quen thuộc như vậy hiện tại nhiệm vụ mới hay là đang cái này nhà máy trong vùng khảo hạch nhiệm vụ là doanh cứu con tin doanh cứu con tin Diệp Nam cùng khổng thu liếc nhau đều có được hai phần giật mình Trần Cua tôi net khó trách nói cửa thứ hai là khảo nghiệm hiệp đồng tác chiến năng lực doanh cứu con tin xác thực là thuộc về nhu cầu hiệp đồng tác chiến nhiệm vụ bởi vì doanh cứu con tin lớn nhất độ khó ở chỗ người bảo lãnh chất an toàn nếu không cho dù ngươi đem địch nhân toàn bộ xử lý, con tin bị giết rơi, nhiệm vụ kia coi như là thất bại. Doanh cứu con tin nhiệm vụ chắc hẳn các ngươi tất cả mọi người là rất quen thuộc, như cũ là ngày hôm qua quy củ cũ, tất cả bọn cấp cùng người chất tư liệu đều tại nơi đây, trang bị tùy tiện các ngươi mình lựa chọn, nghị cách cứu viện kế hoạch cũng do các ngươi chính mình chế định, chúng ta chỉ có một yêu cầu, tại 40 trong, hoàn thành nghị cách cứu viện kế hoạch, con tin toàn bộ an toàn thì coi như là nhiệm vụ thành công, nếu không, phán định là thất bại. Đọc tư liệu 5 phút đồng hồ, chế định kế hoạch 5 phút đồng hồ, võ trang trang bị 10 phút, hành động 40, có vấn đề gì sao? Đái Lâm Giang nhắc tay hỏi, giám khảo, ta nghĩ hỏi thăm, nếu như con tin tử vong có hay không tính nhiệm vụ thất bại, nếu như cửa thứ 2 khảo hạch thất bại, chúng ta đây kiểm tra kết quả vẫn thế nào tính? Hác ưng giám khảo thản nhiên nói, đúng vậy, nếu như con tin tử vong, coi như là nhiệm vụ thất bại, dù là tử vong một cái cũng không được, về phần kiểm tra kết quả, nếu như cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai đều hành động thất bại, liền mất đi tiến vào cửa thứ ba khảo hạch cơ hội, trực tiếp đào thải. nếu như cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai thất bại một lần, như trước có cơ hội tiến vào cửa thứ ba khảo hạch cơ hội, chỉ cần thông qua cửa thứ ba khảo hạch, như trước có thể tiến vào ở long, nhưng là cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai thành tích đều muốn xếp vào cuối cùng đối với người khảo hạch. tại khảo hạch thông qua sau các ngươi thành tích ưu dị trình độ đem quyết định hướng đi của các ngươi. nói đơn giản, khảo hạch thành tích càng tốt sẽ đi đến càng mạnh hành động tiểu tổ, chấp hành độ khó càng cao nhiệm vụ, thành tích cuộc thi kém, có thể có thể đi vào hai tuyến đội ngũ, chấp hành một ít độ khó khá thấp nhiệm vụ. Đỡ S, chương thứ 3, đổi mới chậm, không có ý tứ. Chương 321, Thôi Diễn. Hác ưng dám khảo lời này vừa ra, trong lòng mọi người đều là siết chặt. Ẩn Long, hoa hạ mạnh nhất bộ đội đặc trùng, nhưng là tại Ẩn Long bên trong đồng dạng có cạnh tranh, đồng dạng có cao thấp. Tuy nhiên Hắc ưng giám khảo cũng không có đặc biệt nói rõ cái gì, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, tại lợi hại hành động tiểu tổ cùng kém một chút hành động tiểu tổ, đã bị coi trọng trình độ tuyệt đối là bất đồng. Ẩn Long so sánh với cái khác quân khu bộ đội đặc chủng, tự nhiên là cường đại, dù sao Ẩn Long là mạnh nhất bộ đội đặc chủng, là Trung Quốc chi nhận, nhưng là Ẩn Long bên trong tỉ thí, thực sự đồng dạng không có đỉnh chỉ qua. Đó cũng không phải nói Ẩn Long bên trong bất hòa, loại này tỉ thí là một loại tốt cạnh tranh, một loại không phục cạnh tranh đối mọi người là có lương hào xúc tiến tác dụng. bất kể là tại cái gì trong hoàn cảnh, ai lại không muốn làm thứ nhất, ai lại không nghĩ cẩm cờ đi trước, ai không muốn bị người coi trọng, bị người truy đuổi. cái này giống như là tại quân đội, ban cùng ban trong lúc đó nếu so với, liền cùng liền trong lúc đó cũng so với, đoàn cùng đoàn trong lúc đó cũng muốn so với. không có người nguyện ý khuất cư nhân hạ, một mặt là vinh dự, về phương diện khác thực sự đại biểu cho càng nhiều thực tế chỗ tốt. có mười mấy người sắc mặt biến được càng nghiêm túc. Bọn họ vòng thứ nhất cũng đã thất bại qua một lần, nếu như lần nữa thất bại, vậy bọn họ sẽ bị phán định sẽ thất bại, sau đó nơi nào đến lui về đi nơi nào. Cái này làm cho bọn hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Không chỉ là vòng thứ nhất không có thông qua mười mấy người, coi như là cái khác người thông qua, sắc mặt cũng có chút khẩn trương. Ai lại muốn đi hai tuyến đội ngũ đâu? Cửa thứ ba kiểm tra còn chưa bắt đầu, một cổ nghiêm trọng bầu không khí cũng đã dần dần lan tràn tại tất cả mọi người trái tim. Rất nhanh. Cửa thứ hai, doanh cứu con tin nhiệm vụ khảo hạch liền đã bắt đầu, tổ một người, nhanh chóng xem xét tư liệu chế định kế hoạch, chọn lựa trang bị sau, rất nhanh liền bắt đầu hành động. Bởi vì chấp hành nhiệm vụ thời gian là 40, cho nên người phía sau tạm thời chờ đợi. Diệp Nam ba người tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu thương lượng khả năng gặp được tình huống cùng với khả năng chọn lựa phương án. Đương nhiên, cũng không phải Diệp Nam bọn họ như vậy làm, những người khác cũng đồng dạng tại làm như vậy. Các ngươi đều còn nhớ rõ trong đó địa hình sao. Diệp Nam ba người đi đến bên cạnh, trên mặt đất ngồi trồm hồm xuống, Diệp Nam trong tay tiện tay nhặt được một khối tảng đá, trên mặt đất tiện tay vẽ một cái hình chữ nhật, đây là nhà máy khu đại khái ngoại hình. Khổng thu cùng đái lâm giang đều song song gật đầu, đều là tinh anh, điểm ấy vấn đề tự nhiên là không có vấn đề, huống chi đây mới là chuyện ngày hôm qua, nơi đó dễ dàng như vậy quên. Diệp Nam gật gật đầu, tiện tay tại hình chữ nhật trong vẽ một ít tiểu phương cách, những này tiểu phương cách, đại biểu cho nhà máy trong vùng gian phòng cùng với sưởng. Còn tin không thể nào là tại đất trống trên người, cho nên nhất định là tại nhà máy khu trong phòng, bọn cấp ở ngoài vi cố thủ. Khổng thu hai người nhìn xem Diệp Nam một bên chậm rãi mà nói, một bên tiện tay đem nhà máy trong vùng các loại bố trí đều vẽ đi ra, nội tâm đều có chút khâm phục. Tuy nhiên bọn họ cũng đều nhớ kỹ bản vẽ cùng bố cục, nhưng lại tuyệt đối không có khả năng như Diệp Nam như vậy tiện tay phát hoạ, cái này phải trong nội tâm vô cùng rõ ràng mới được, bọn họ cũng có thể vẽ ra, nhưng lại tuyệt đối làm không được Diệp Nam nhanh như vậy nhanh chóng. Chúng ta bây giờ còn không cách nào chứng kiến tư liệu, cho nên chúng ta không cách nào xác định bọn cướp cụ thể vị trí, nhưng là chúng ta nhưng có thể dự đoán cùng dự trước tiên nghị kế hoạch. Trong chỗ này địa hình, ta dự đoán bọn cướp cùng người chất khả năng nhất tại địa phương chỉ có 3 cái, theo thứ tự là nhà máy khu văn phòng, tại nơi này, còn có sinh sản xưởng, nơi này và nơi này. Diệp Nam trong tay hòn đá nhỏ nhẹ nhàng trên mặt đất phát thảo vài cái, các ngươi cảm thấy thế nào? Khổng thu không chút do dự bông tha cho tự hỏi. Ta nhớ được đại khái địa hình, nhưng lại ký không đến như vậy kỹ càng, cho nên ta liền buông tha đi, Lão đại ngươi nói khẳng định không sai. Diệp Nam tức giận cười mắng, ta là người, cũng không phải thần, chỉ cần là người đều có thể sẽ có sơ hở, ngươi không thể lão là như thế này, muốn động cân não, hành động thời điểm, người khác có thua âu ngươi liền muốn tra dò bổ sung, bù chỗ thiếu, nếu như chính thức tại trong nhiệm vụ, rất có thể gặp người chết. Khổng thu gật gật đầu, không rõ âm. Chỉ là ta xác thực cảm thấy lao đại ngươi nói rất kỹ càng, ta thật không có ý kiến, nhìn xem Đái Lâm Giang có ý kiến gì không không phải. Đái Lâm Giang nhìn xem Diệp Nam cùng Khổng Thu hai người cái này hòa hợp quan hệ, có hai phần buồn cười cũng có được hai phần hâm mộ. Hắn cũng không biết là Khổng Thu đối Diệp Nam là như thế nào định đoạn, Khổng Thu cũng là thông qua đặc huấn doanh cuối cùng tiến vào trước 10 thành tích cuối cùng tại quốc tế bộ đội đặc trùng trên sân đấu mở ra sở trưởng người, người như vậy muốn nói hắn không có buồn sự, đó là vũ nhục người khác ai quy. Mà hắn như vậy lừa biếng, chỉ có thể nói rõ hắn là chân chính vô điều kiện khâm phục cùng tín nhiệm Diệp Nam. Ta cũng vậy không có ý kiến gì, cũng chỉ có cái này và cái địa phương thích hợp phòng thủ, tầm mắt cũng so với khoáng đạn. Diệp Nam vừa một tiếng, thu hồi ánh mắt, đúng vậy, bây giờ còn có thời gian, chúng ta nguyên một đám đến thảo luận. Cái thứ nhất giả thiết, nếu như bọn cướp là ở văn phòng, chúng ta đây không cần tay súng bắn tỉa, chúng ta cần biệt kích đi vào mới có thể cứu người, tay súng bắn tỉa căn bản vô dụng chúng ta có lẽ có thể từ nơi này hai người một tổ độc nhập hấp dẫn lực chú ý sau đó một người khác từ phía sau cái này cửa sổ tiến vào vây quanh văn phòng phía sau từ nơi này trực tiếp đánh vào văn phòng giải cứu con tin sau đó cố thủ chờ đợi phía trước hai người sẽ cùng cùng một chỗ hộ tống con tin rời đi cái thứ hai giả thiết nếu như bọn cướp là tại này xưởng chúng ta đây cần một cái tay súng bắn tỉa vì vậy xưởng trung quanh đều là thủy tinh tay súng bắn tỉa là có thể tiến hành công kích Tay súng bắn tỉa có thể theo nóc nhà nơi này tiến vào, sau đó cắm điểm tại nơi này, tầm mắt rộng lớn, hai người khác, một người từ nơi này, một người từ nơi này đột nhập, phối hợp cứu người. Cái thứ ba giả thiết, nếu như bọn cướp là tại này dựa vào tường xưởng, có thể chọn lựa cái thứ nhất phương án. Tại trong khi hành động, chúng ta cần phân phối thiểm quang đạn cùng sương mù bắn ra, làm tất yếu biệt kích chuẩn bị, súng ngắn cần tăng thêm dụng cụ giảm thanh, phải tại lẻn vào biệt kích trong quá trình, tận khả năng không kinh động người. Diệp Nam thanh âm hơi chút dừng lại một chút, có chút bất đắc dĩ nói, chỉ là cái này khảo hạch tuy nhiên cũng đã tận khả năng nghĩ thật, nhưng là đúng là vẫn còn mô phỏng, hơn nữa là lặp lại kiểm tra, tuy nhiên phòng thủ phương đã ở thay thế nhân thủ, nhưng là chung quy bọn họ thần kinh đều là khẩn trương cao độ, bọn họ lại chú ý bất luận cái gì có thể có thể đi vào phương hướng, cái này tăng thêm rất nhiều độ khó, bởi vì bọn hắn xác nhận chúng ta lại trong thời gian rất ngắn khởi xướng tiến công. Khổng Thu cùng Đại Lâm Giang gật đầu, đúng vậy Giải cứu con tin thường thường đều là xuất kỳ bất ý Tuy nhiên bọn cướp cũng biết chắc sẽ có người nghĩ cứu người Nhưng là bọn hắn nhưng không biết khi nào thì cứu người Từ nơi nào cứu, thần kinh cũng không có khả năng một mực căng cứng Tình huống hiện tại mặc dù là nghị thật mô phỏng khảo hạch Nhưng là độ khó lại không thể so với thực tế tình huống thấp Đái Lâm Giang nghe Diệp Nam đâu vào đấy phân tích tình huống Trong nội tâm nhiều vài phần bội phụ Diệp Nam xác thực lo lắng phi thường toàn diện Khó trách có thể làm cho chiến hữu của mình thập phần tôn sùng có thể làm cho Khổng Thu vô điều kiện ngốc niết tín nhiệm hắn. Diệp Nam nhìn xem hai người đều không có gì bổ sung, cười nói, hai người các ngươi một tổ, tiểm hộ hành động, ta một mình tiến hành biệt kích hoặc là đảm nhiệm tay súng bắn tỉa. không có vấn đề à. Đái Lâm Giang cùng Khổng Thu đồng thời lắc đầu, không có vấn đề. Trường 322, tên này quá rảo hoạt đi. Đệ lục tiểu tổ, Diệp Nam, Khổng Thu, Đái Lâm Giang, khảo hạch tính theo thời gian bắt đầu. Diệp Nam và ba người, Ốp của mình trang bị nhanh chóng đi động Cùng Diệp Nam dự đoán đồng dạng, bọn cấp cưỡng ép con tin chỗ địa phương tiểu trong phòng làm việc, cũng là Diệp Nam dự đoán ba cái địa điểm một trong. Bởi vì đã sớm dự đoán đến địa phương hơn nữa sớm định ra rồi sơ bộ đơn giản phương án, cho nên mọi người rất nhanh chóng xác định cuối cùng phương án, hơn nữa dùng 5 phút đồng hồ đối phương án tiến hành rồi đầy đặn cùng mệnh hóa, xác định một ít khả năng phát sinh tình huống ứng đối biện pháp. Diệp Nam ôm súng trưởng tấn công nhanh chóng hướng về chính mình dự định tốt đột phá khẩu chạy trốn mà đi mà khổng thu cùng đái lâm giang hai người sau đó lựa chọn mặt khác tương phản một cái đột phá khẩu khổng thu cùng đái lâm giang đem phụ trách chính diện đột phá hơn nữa hấp dẫn bọn cướp lực chú ý cho diệp nam tìm đột phá cơ hội diệp nam rất nhanh liền đả tới cái kia đột phá cửa sổ đánh giá một phen sau liền nhanh chóng từ nơi này cái cửa sổ đọc qua mà vào cái này cái cự đại kiến trúc vốn chính là nhà máy khu phòng nhà máy khu phòng trung quanh nguyên vốn là có rất nhiều cửa sổ cho nên diệp nam lựa chọn một trong đó cửa sổ lẻn vào thật sự cũng không có gì khó khăn. Lần này bọn cướp nhân số so với trước cửa thứ nhất khảo hạch thủ vệ nhân số ít rất nhiều, phần lớn đều tập trung ở văn phòng khu vực phụ cận. Diệp Nam cũng cân nhắc qua cửa thứ nhất này cùng cửa thứ hai khảo hạch nhiệm vụ mục đích, cửa thứ nhất khảo hạch sát thực giống như Hắc ưng dám khảo theo lời, là khảo hạch học viên năng lực cá nhân, cái này cửa thứ hai thì là khảo nghiệm hiệp đồng tác chiến năng lực. Doanh cứu con tin nhiệm vụ bình thường đều là từ một phương phụ trách công kích hấp dẫn lực chú ý còn chân chính nghị cách cứu viện người tiến hành kia chấp độc tập, nhất cử doanh cứu con tin, nếu không mà nói, tại cường công không có hiệu quả hoặc là nghiêm trọng chọc giận bọn cướp, bọn cướp hoàn toàn khả năng tại dưới cơn thịnh nộ giết chết con tin, nhiệm vụ kia dĩ nhiên là sẽ thất bại. Con tin là bọn cướp tốt nhất giữa chỗ, tự nhiên mà vậy con tin cũng là bọn hắn lớn nhất an toàn cái chán, bọn họ đối với người chất tự nhiên cũng là nghiêm già trong giữ, cho nên khổng thu cùng đái lâm giang chính diện tiến công hấp dẫn lực chú ý tuy nhiên ác không thể thiếu Nhưng là chân chính nhiệm vụ hoàn thành mấu chốt hay là đang Diệp Nam trên người Diệp Nam vượt qua cửa sổ Nhanh chóng ẩn thân tại một đống lớn thiết bị sau lưng Vào ban ngày, không có đêm tối hiểm hộ Làm cho Diệp Nam tiềm hành gia tăng rồi cự đại độ khó Diệp Nam đảo qua chung quanh Phát hiện tại phía trước chỗ cao Còn có hai gã bọn cướp Chính ôm một bà súng trường tấn công qua lại giao nhau đi đi lại lại Đề phòng nhìn xem bốn phía Diệp Nam nhìn lướt qua bốn phía Hai tên cướp này tầm mắt phi thường rộng lớn. Bởi vì hắn là đứng ở không trung một tòa sắt thép trên đường qua, cả nhà máy khu đều ở tầm mắt của hắn trong phạm vi. Phải làm cho rơi cái này hai cái lính gác. Diệp Nam đối với thông tin thai nghe thấp giọng nói, ta đã vào chỗ, các ngươi có thể khởi xướng tiến công, nhưng là chú ý không chung, có hai cái lính gác, chú ý bọn họ, hấp dẫn lực chú ý, bảo trì chính mình an toàn, chờ ta đột phá. Hảo! Trong hai nghe truyền đến khổng thu cùng đái lâm giang thân ảnh của hai người, hai người trong tay ôm súng trường tấn công lẫn nhau che chở lấy vào nhà máy khu chỉ là cái này nhà máy khu chủ yếu nhập khẩu vị trí đều đã bị nghiêm mật quản chế cho nên khổng thu cùng đái lâm giang hai người theo nhập khẩu tiến vào nhanh chóng liền bị bọn cướp môn phát hiện bọn cướp môn cũng không có đuổi lên vây công khổng thu cùng đái lâm giang hai người nhưng lại cũng triệu tập không ít người ẩn nút tại bất đồng công sự che chắn đằng sau nhắm ngay khổng thu cùng đái lâm giang chuẩn bị ngắm bắn bọn họ trên cầu hai cái bọn cướp cũng đều thay đổi họng nhắm ngay cửa ra vào khổng thu cùng đái lâm giang hai người hoảng toát ra pháo sạng, trong lúc nhất thời tiếng súng đại trấn. Ca, chúng ta bị áp không cách nào tham dò à, giống như đại bộ phận mọi người tại đối phó chúng ta, ngươi tranh thủ thời gian hành động à. Diệp Nam trong thai nghe truyền đến khổng thu dồn dập thanh âm, hiển nhiên hắn và đái lâm Giang đã bị chính diện rất nhiều vị trí bọn cướp viên đạn áp không ngóc đầu lên được. Thu được, không cần ép buộc đột phá, chờ ta thông chi. Diệp Nam lặng yên hướng về con tin chỗ sưởng sơ soạn, lúc này. Đại bộ phận thủ vệ đều đã trải qua đều tự ôm vũ khí của mình, tuân hướng Khổng Thu cùng đái lâm giang hai người ẩn tàng khu vực. Khổng Thu tại một cái thùng đựng hàng đằng sau ló nhìn thoáng qua, cả người lập tức có chút tóc tê dại. Ta cái đi, những người này toàn bộ đều thao ra hỏa vây đã tới, ngươi tranh thủ thời gian a, chiếu cái này tiết ấu, chúng ta đỉnh không được bao lâu a. Khổng Thu một bên kể rõ khốn cảnh của mình, một bên xuất ra một miếng thiểm quang đạn, bạt tuân ra móc kéo, sau đó ném ra ngoài. Phan! Thiểm quang đạn đột nhiên nổ vụn, trói mắt cường quang trong nháy mắt cơ hồ sẽ rách người con mắt, những kia chính giơ thương hướng về khổng thu bọn người vị trí vây quanh tới tay súng môn, bị cái này đột nhiên một chiêu lập tức cho mộng ép. Thiểm quang đạn. Mẹ trứng, những người này vậy mà sử dụng thiểm quang đạn. Ngươi xuống, ta trên. Khổng thu lớn tiếng quát to một tiếng, đồng thời ngồi cạnh xoay người, đối với bên ngoài liên tục bắn tỉa, hai cái bọn cướp trên người đột nhiên toát ra nồng hậu sưng mù. Mà những này toát ra xương mù người cũng đều đình chỉ công kích khảo hạch thành viên, vẻ mặt bất đắc dĩ, những người khác nhìn xem chính mình đồng bạn bị bắn chết hai người, cũng đều đều không dám lại đột tiến, chỉ có gần đây ẩn nút trước. Khổng thu cùng đái lâm giang hai người đồng thời theo ẩn thân địa phương vọng ra, một thừa dịp thiểm quang đạn uy mãnh vô cùng vài giây đồng hồ thời gian, hai người đồng thời nhắm ngay trước tới gần bọn cướp môn bác cò. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc, lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Liên tục viên đạn trong nháy mắt làm cho hai cái bọn cướp trên người sáng lên khói đặc, điều này đại biểu trước có hai gã bọn cướp bị bắn chết. Khổng thu cùng đái lâm giang phản kích, cũng không có khiến cái này bọn cướp lui về phía sau, bọn họ đồng thời nhắm ngay hai người vị trí vừa lái thương một bên tới gần, hiển nhiên này là chuẩn bị đem khổng thu hai người một mẹ hốt gọn. Diệp Nam nghe đông đúc tiếng súng, tham dò có chút nhìn thoáng qua, thân thể lập tức cả kinh giống như linh miêu vậy chạy trốn ra ngoài. Diệp Nam tự nhiên cũng nghe được đông đúc tiếng súng. Biết rõ khổng thu hai cái đều đã cùng đối phương đưa trước phát hỏa, biết rõ thời gian phi thường khẩn cấp, cũng đã không thể lại kéo dài, hắn ngẩng đầu nhìn không trung sắt thép thông đạo trên hai cái bọn cướp, lặng yên sờ soảng về sau. Diệp Nam cũng không có chuẩn bị sờ lên cái kia vị giữa không trung sắt thép cầu nhỏ thông đạo, bởi vì ở đằng kia phía trên, cơ bản chẳng khác nào là người hình điện ngắm, phía dưới bọn cướp cũng không cần nhiều làm cái gì, chỉ cần quay đầu một cái tập hỏa, liền có thể đem người phía trên cho xử lý. Diệp Nam nhanh chóng mò tới đường dành cho người đi bộ phía dưới, rút ra trang hảo dụng cụ giảm thanh súng ngắn, nhắm ngay trước phía trên hai người bắc cỏ, thở phì phò. Hai tiếng yếu ớt thương tiếng vang lên, giữa không trung hai cái bọn cướp trên người lập tức toát ra đại biểu tử vong khói đặc. Diệp Nam cũng không có nhìn nhiều phía trên liếc, trực tiếp xông về văn phòng cửa sau. Ở nơi đó cũng có được một cái cửa sổ, đây cũng là Diệp Nam lựa chọn phóng tới trong phòng thông đạo. Giữa không trung đường dành cho người đi bộ trên hai cái bọn cướp. Nhìn xem trên người mình toát ra khói đặc Đình chỉ nổ súng Bất đắc dĩ liếc nhau Bọn họ vừa rồi chuyên tâm bắn tỉa khổng thu hai người Nhưng lại thật không ngờ hai người này vậy mà thẳng nhận lấy Tên này nơi đó xuất hiện Vậy mà đến dưới thân thể của mình Mình cũng không có phát hiện Tên này quá rảo họ đi Đợi S Một số 2 đến 18 số tại tham gia một cái huấn luyện Còn muốn trên muộn tự học Cảm giác hơn 10 năm đều không trên qua Mã tự thời gian quá mất trật tự Trước đổ ngày hôm qua chương 1 Còn kém chương 1 Ta sẽ ngày mai hoặc là hậu thiên cố gắng bổ sung. Trường 323, chạy khốc cao thủ. Diệp Nam lặng yên không một tiếng động giết chết trên không hai cái bọn cướp, lại lần nữa hướng về con tin chỗ văn phòng sở soạn về sau. Nhà máy trong vùng thương tiếng nổ lớn, Diệp Nam dụng cụ giảm thanh thanh âm căn bản cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Trên không hai cái bọn cướp bị bắn chết sau, cũng liền ngồi ở thông đạo trên, không có nữa phát ra cái gì tiếng vang. Dựa theo quy tắc, bọn họ hiện tại đã là chết người rồi. Tại con tin chỗ văn phòng phía sau, cũng có được hai cái bọn cướp, bọn họ cũng không có tham dự đến vây công khổng thu hành động của bọn hắn, chỉ là để phòng phòng thủ phía sau, vừa vận đối với Diệp Nam sở qua đi phương hướng. Diệp Nam tránh ở một cái máy móc phía sau, từ trên mặt đất nhặt lên một cái rơi rơi trên mặt đất hệ cụ, tay trái tiện tay bắn đi ra. Hệ ở không trung bay qua, chuẩn xác đánh trúng Diệp Nam một phương hướng khác một đống trên máy móc, phát ra tiếng đụng chạm lênh lạnh. Này hai cái bọn cướp bản năng đồng thời đầu thương chuyển hướng thanh âm phát ra địa phương, cùng lúc đó, Diệp Nam cực tốc vọt ra, đồng thời giơ lên tay phải súng ngắn. Thở phi phò, liên tục hai lần nhanh chóng bắn, hai cái bọn cướp trên người toát ra khói đặc, mà Diệp Nam căn bản cũng không có bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp xông về cái kia có con tin phòng. Tại thực chiến đột tiến trong, Dương Đông kích tây chiến thuận, thật là lần nào cũng đúng. Diệp Nam tại chạy trốn đồng thời cũng đã lấy ra một khỏa thiểm quang đạn, kéo ra móc kéo trực tiếp hướng về trong phòng nem tới. Tuy nhiên hắn đánh chết phía sau thủ vệ hai cái bọn cướp rất gọn gàng, nhưng là khó bảo toàn sẽ khiến trong phòng cố thủ bọn cướp chú ý. Một khi bọn họ chú ý tới phía sau đột tiến Diệp Nam, khống chế con tin uy hiếp Diệp Nam mà nói, vậy lần này hoạt động cơ bản tiểu tuyên cao thất bại. Thiểm Quang Đạn chuẩn xác theo cái kia cũng lớn đến không tính được cửa sổ bay đi vào. Diệp Nam nghiêng đầu nhắm mắt. Phanh! Thiểm Quang Đạn bạo liệt, mãnh liệt bạch quang, trong nháy mắt tràn ngập đầy cả gian phòng A! Diệp Nam trong lỗ tai truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên là trong phòng bọn cướp cùng người chất đều bị mánh liệt loang loáng kích thích đến con mắt. Diệp Nam chạy vội về sau, tại tiếp cận văn phòng gian phòng thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên bay tán loạn mà dậy, hai chân thỏ ra, cả người vậy mà ở không trung thành tà tà một cái thẳng tắp. Diệp Nam cả người vậy mà một kia không lầm không có nửa phần tạp đốn cả tổng trực tiếp theo cái kia cho dù dùng leo lên đều muốn bò nửa ngày chật vật cửa sổ nhỏ trong vượt qua trước bay đi vào. Nếu có người thấy như vậy một màn, nhất định sẽ mở to hai mắt, đây không phải chạy khóc trong phim ảnh những kia chạy khóc cao thủ mới có thể làm được cực hạn động tác sao. Diệp Nam thân thể rơi xuống đất, một cái quay cuồng, súng ngắn cũng đã nâng lên, cơ hồ không có bất kỳ dừng lại bóc cò Hiu hiu hiu hiu. Theo Diệp Nam bóc cò trong phòng hai cái bọn cướp hoàn toàn còn không biết rằng sẽ ra chuyện gì tình huống, trên người cũng đã toát ra khói đặc. Diệp Nam trở tay đem súng lục cắm vào bao súng, ôm lấy súng trường tấn công trực tiếp cướp được cửa ra vào nhắm ngay bên ngoài, bỏ cỏ. Hai cái gian ngoài thủ hộ cửa ra vào bọn cướp nghe được trong phòng tiếng kêu thảm thiết, biết rõ trong phòng đã xảy ra chuyện, chính bước nhanh xuống tới, sao biết trước mặt liền đụng với Diệp Nam ngăn chặn, trong nháy mắt bị Diệp Nam cho thình thịch. cả gian phòng ốc trong có 5 tên con tin, hai gã bọn cướp, theo bị thiểm quang đạn thiểm trong hai mắt, đến Diệp Nam đột tiến xử lý, cái này hai gã bọn cướp cũng còn ở vào mắt không thể thấy vật thống khổ trạng thái. Miễn cưỡng mở hai mắt ra, lại chứng kiến trên người mình chính mạo hiểm tiêu chí tử vong khói độc. Hai cái bọn cướp trên mặt đều lộ ra không thể loại Hà Tiểu Dung. Bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ này thời điểm, liền biết rõ bọn họ gặp đối đỉnh tiêm tinh anh tiến công, nhưng là bọn hắn cũng thật không ngờ, một cái như thế tiểu nhân thông do hoàn khí cửa sổ, người thường coi như là bò, đều muốn bò nửa ngày mới có thể bò tiền đến, đối phương vậy mà không có chút nào tạm đốn cả tổng trực tiếp tiểu hoạt tiền đến. Người này chẳng lẽ đều không có xương cốt sao, như là cá trạch đồng dạng, cao thủ, thật là làm cho người chết được tâm phục khẩu phục. Diệp Nam chiếm cứ lấy cửa ra vào vị trí, đối với năm tên con tin nói, đi theo ta. Này năm tên con tin ngoan ngoãn đi theo Diệp Nam hướng về bên ngoài đi đến, Diệp Nam đồng thời đối với thai nghe giảng thuật cạnh mình tình huống. Con tin đã giải cứu, trước mắt ở vào gian phòng cửa ra, chuẩn bị sẽ cùng. Khổng thu hưng phấn thanh âm theo trong thai nghe truyền đến, hảo, chúng ta biệt kích một lớp. Khổng thu cùng đái lâm giang hai người đều tự ném ra một cái xương mù bắn ra, nồng đậm xương mù trong nháy mắt đẩy đủ bọn họ phía trước không gian. Thừa dịp xương mù dày đặc che lấp, bọn họ chạy ra khỏi chỗ núp cuốn đi chạy trốn, thuận thế giết chết hai cái bọn cướp, tại còn thừa bọn cướp kịp phản ứng trước, bọn họ cũng đã thoát ly trước chiến khu, nhanh chóng hướng về Diệp Nam vị trí dựa. Lão đại, chúng ta cũng đã đến, ngươi có thể dẫn người chất rút lui khỏi, chúng ta cản phía sau. Thu được. Diệp Nam cũng không có mẹ nheo, tại khổng thu hai người cường liệt hỏa lực áp chế gặp thời hầu, hắn cũng theo trốn tránh cửa ra vào và ra, quét một thôi ép tới đám kia bọn cướp căn bản không cách nào ngừng đầu. Đi. Yêu tại Diệp Nam ba người áp chế bọn cướp thời điểm, Năm người chất rất nhanh theo Diệp Nam sau lưng chạy qua, hướng về Diệp Nam theo lời phương hướng nhanh như mèo rất nhanh chạy tới. Diệp Nam đánh hụt một cái băng đạn, rất nhanh rút lui khỏi, đồng thời nhanh chóng thay thế băng đạn, nhanh chóng rút lui khỏi, phía sau khổng thu cùng đái lâm giang hai người cũng bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, mượn nhờ các loại thiết bị che lấp cùng truy binh phía sau đối bắn. Bọn cấp hiện tại còn lại người đã trải qua không nhiều lắm, tuy nhiên cùng khổng thu và ba người so sánh với, như trước chiếm cứ lấy tuyệt đối tính ưu thế, nhưng lại cũng đã không hề như trước như vậy ưu thế rõ ràng. hướng chi Diệp Nam bọn người là lui lại, bọn họ trong lúc nhất thời cũng không làm gì được Diệp Nam bọn người, chỉ có trơ mắt nhìn xem ba người hộ tống năm người trước, nhanh chóng thôi hướng về phía tiêu chí trước nhiệm vụ chấm dứt lối thoát hiểm. Diệp Nam đoàn người thông qua lối thoát hiểm sau, liền chứng kiến ngoài cửa trên đất trống, đứng hai người. Một trong số đó liền là trước kia trò chuyện qua hổ Sa Diệp Nam bọn người đi đến hổ Sa trước mặt, chào một cái, nhiệm vụ hoàn thành. Hổ Sa nhìn đồng hồ tay một chút thời gian, trong ánh mắt toát ra không che giấu chút nào thưởng thức, 40 nghị cách cứu viện nhiệm vụ, các ngươi chỉ dùng 15 phút, ta không lời nào để nói, làm được xinh đẹp. Khổng thu cười hắc hắc nói, Giáng khảo, trước năm tổ thành tích như thế nào a Hổ Sa một bên tại của mình vỡ trên viết cái gì, một bên hồi đáp, trong đó hai tổ con tin có chết, Nhiệm vụ thất bại, cái khác ba tổ thời gian cũng không bằng các ngươi, trước mắt mà nói, các ngươi thành tích đệ nhất. Khổng thu sắc mặt phân chấn, ha ha cười, vậy là tốt rồi, Lão đại, ngươi động tác thật là nhanh, mới nói hành động, một phút đồng hồ không đến, cũng đã giải cứu con tin thành công. Đái lâm giang trong mắt cũng có được không che giấu chút nào khâm phục, gian phòng kia kết cấu đồ hắn vừa rồi vừa cẩn thận chứng kiến, ngoại trừ chính diện cường công, cũng chỉ có phía sau một cái thông gió thoát khí cửa sổ, cái kia cửa sổ cũng không lớn. Ước trường chỉ có 50cm dài rộng, muốn đi vào cũng không dễ dàng. Húng chi trong phòng còn có bọn cướp, một khi có bất kỳ động tĩnh gì, bọn họ đều sẽ lập tức lui giữ, cưỡng ép con tin, làm cho giải cứu nhân viên thúc thủ vô sách, chính là Diệp Nam lại chỉ dùng một phút đồng hồ không đến thời gian, liền hoàn thành hiệu gió cứu. Cái này huynh đệ thật là mạnh mẽ bay lên à, xem đến chính mình gia nhập Diệp Nam đội ngũ lựa chọn thật sự không sai. Đỡ S, cái này trương tính đền bù ngày hôm qua đổi mới, hôm nay còn có canh ba. Chương 324, loại người này, Thần Long không cần phải, cũng không dám muốn. Ngày thứ 3, thì ra là khảo hạch ngày cuối cùng, đem Diệp Nam cùng Khổng Thu hai người tới tập hợp sân bãi thời điểm, lại phát hiện hôm nay so với ngày hôm qua cũng đã thiếu 6 người. Hạ Hưng Giám khảo nói qua, cửa thứ nhất, cửa thứ hai nếu như liên tục thất bại, vậy bọn họ đem sẽ trực tiếp bị phán định là khảo hạch thất bại, chắc hẳn 6 người này tiểu là tình hình như vậy a. Cho tới bây giờ, cũng đã đào thải 6 người. Cái này vòng thứ ba là một hồi hợp đào thải chế, còn không biết rằng muốn đào thải nhiều ít người đâu. Khổng thu trên mặt lúc này đã không có trước sau như một tiểu dung, sắc mặt hơi chút có vẻ có chút nghiêm trọng, đào thải sáu người hiển nhiên cũng cho khổng thu áp lực. Diệp Nam an ủi, không cần phải lo lắng, chúng ta tại quốc tế trên sân đấu đối kháng quốc gia khác tinh anh, chúng ta đều không có sợ qua, so ra mà nói, chúng ta chỗ kinh nghiệm so với người khác còn nhiều hơn một chút, kinh nghiệm hẳn là càng thêm phong phú một ít, chỉ cần cố gắng phát huy. Nhất định không phải lại có vấn đề gì. Khổng thu tựa hồ nhận lấy cổ vũ, cười nói, ừ, lao đại ngươi nhất định có thể thông qua, ta cũng không thể rớt lại phía sau a, chúng ta nhất định đều được, chỉ là không biết cửa ải cuối cùng này khảo hạch quy củ rốt cuộc là như thế nào. Tả hữu nhìn quanh một hồi, khổng thu lại như mày nói, không phải nói cửa thứ ba khảo hạch là cùng ẩn long thành viên đối chiến đưa, như thế nào không gặp đến người. Diệp Nam tự nhiên cũng không biết đáp án, lắc đầu nói, không biết, bất quá đảng giám khảo nói kiểm tra quy củ. Tự nhiên hết thể tiểu đều hiểu rõ. Hắc Ưng xài bước đã đi tới, sắc mặt trước sau như một lanh tốc. Thông lệ cả đội điểm danh sau, Hắc Ưng bông xuống trong tay danh sách, trầm giọng nói, chắc hẳn các ngươi đều đã trải qua phát hiện, người đứng ở chỗ này cũng đã thiếu, mà các ngươi chắc hẳn cũng đã biết bọn họ là bị loại bỏ ra cục, mà bây giờ sắp bắt đầu vòng thứ 3 khảo hạch, lần này khảo hạch là thi đơn khảo hạch đào thải chế, thì ra là không phải quản các ngươi trước là thông qua một lần hay hoặc là hai lần, chỉ cần tại cửa ải này trông bị loại bỏ đó chính là triệt để đào thải, khảo hạch, thất bại. Hắc Ung dừng lại vài giây đồng hồ, cái cầm điểm một chút phía trước, vòng thứ 3 khảo hạch quy củ rất đơn giản. Các ngươi tiến vào nhà này đã lâu, do hận Long đội viên tạo thành hành động đội lại sau đó tiến vào, cũng đối với các ngươi phát động công kích, không phải quản các ngươi sử dụng cái dạng gì phương thức, chỉ cần có thể kiên trì đến xế chiều hôm nay ngũ điểm, như vậy ngươi liền xem như thông qua khảo hạch. Hắc Ung khoẹt miệng nứt lên vài phần, có phải là rất đơn giản? Tống Ân Tuấn nhắc tay vấn đề, chúng ta nơi này có 3-12 người, ẩn long người có bao nhiêu? Chúng ta có hay không có thể tổ đội? Có hay không có cái gì hạn chế? Hát ưng gọn gàng hồi đáp, ẩn long xuất động chính là 3 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội 5 người, tổng cộng 15 người, là các ngươi một nửa, các ngươi có thể tổ đội, thậm chí các người 3-12 người có thể toàn bộ tổ kiến thành một đội ngũ, chính diện cùng bọn họ đối kháng, bất quá ta cũng không đề nghị các ngươi làm như vậy. Tống Ân Tuấn hỏi tới, vì sao? Hắc ưng lạnh lùng cười, tuy nhiên ta không có trông cậy vào các ngươi toàn bộ thông qua khảo hạch, nhưng là còn là có mấy không sai ra hỏa, nếu như các ngươi bên này chính diện tổ đội xung đột mà nói, chỉ sợ toàn quân bị diệt, một người cũng không còn a. Tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa, nhưng lại không có người mở miệng phản bác. Nếu như đối thủ lần này là những người khác, chỉ sợ sớm đã có người không phục, dù sao bọn họ đều là tất cả đại quân tinh anh, hơn nữa nhân số còn là đối thủ gấp đôi, làm sao có thể thất bại có thể là đối thủ là ẩn long là trung quốc mạnh nhất bộ đội đặc trùng có lẽ bọn họ mỗi người mặt đối mặt chém giết bọn họ cũng cũng không rất lại phía sau nhiều ít cái này như bộ đội đặc trùng nếu như trên chiến trường chính diện gặp được đồng dạng số lượng nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính bình thường cũng không thể chiếm cứ bao nhiêu ưu thế đồng dạng đạo lý chính là một khi tại các loại đặc thù trong hoàn cảnh tác chiến một đội bộ đội đặc trùng có thể thoải mái giết chết đồng dạng số lượng đối thủ thậm chí có thể chống lại thập đội địch nhân nhà này nhà lầu không tính rất cao cũng không tính đặc biệt phức tạp, nhưng lại coi như là một loại đặc thù hoàn cảnh. Đối mặt Tần long, bọn họ dù là nhân số nhiều gấp đôi, cũng không dám cho rằng hắc ương nói được quá phận. Bọn họ cường, nhưng là ẩn long càng mạnh. Ẩn long có thực lực này, khổng thu chát chát nhăn tỉnh, đột nhiên nhấc tay vấn đề. Ba chi ẩn long hành động tiểu tổ là cùng một chỗ hành động đâu, còn là phân tán tiến công. Ngươi không tán thành chúng ta tập thể hành động, chúng ta đây chẳng phải là chỉ có thể như chuột vậy đông trốn tây nấp? Hắc ương lạnh lùng hồi đáp. Còn là câu nói kia, không có bất kỳ hạn chế, nếu như các ngươi có bản lĩnh, toàn bộ diệt ba chi hành động tiểu đội, vậy các ngươi những người còn lại liền là khắc thông qua khảo hạch, nếu như không có buồn sự, như chuột đồng dạng trốn tránh, chỉ cần có thể sống sót, khó không phải một cái lựa chọn tốt. Diệp Nam nghĩ nghĩ, nhấc tay vấn đề nói, báo cáo, chúng ta cùng một chỗ tham gia cửa thứ ba khảo hạch, đều là người dự thi, là bình đẳng, cũng là hẳn là đoàn kết đối kháng ẩn lòng ba chi hành động tiểu tổ. Chính là nếu như tại trong khảo hạch có học viên ác ý hãm hại hoặc là công kích cùng một chỗ tham gia khảo hạch học viên, tình huống như vậy xử lý như thế nào? Theo Diệp Nam vấn đề, trong đám người Tống Ngân Tuấn lông mày đột nhiên nhăn lại hai phần, ánh mắt đột nhiên sắc bén như dao. Hạ Hưng con mắt đột nhiên meo lại hai phần, vì cái gì ngươi muốn đưa ra vấn đề như vậy? Đọc truyện. Tại Diệp Nam cũng không có xem Tống Ngân Tuấn, thần sắc bình tĩnh nói, ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới, ưu hỏi xuống. Hạ Hưng ánh mắt như châm chằm chằm vào Diệp Nam. Diệp Nam đối mặt Hắc Ưng ánh mắt, thần sắc bình tĩnh, thản nhiên tương đối. Hai người nhìn nhau vài giây đồng hồ, Hắc Ưng cái này mới thu hồi ánh mắt, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, trầm giọng nói: Các ngươi hiện cùng một chỗ tham gia khảo hạch, cùng một chỗ đối chiến ẩn long, nào đó trình độ trên nói các ngươi hiện tại chính là một đám đồng cam cộng khổ có giống nhau mục tiêu chiến hữu. Nếu như chuyện như vậy đã xảy ra, chỉ cần bị chúng ta phát hiện, một mực xóa tên, vĩnh không hề dùng. Hắc Ưng ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Thanh âm cũng nhiều vài phần lạnh lùng sắc khí. Hôm nay các ngươi cùng một chỗ đối kháng ẩn long, ngươi có thể bởi vì một ít nguyên nhân đối người một nhà ra tay. Ngày hôm nào trên chiến trường, ngươi có lẽ có thể bởi vì một ít nguyên nhân đối chiến hữu của mình ra tay. Chúng ta ẩn long người có thể có mâu thuẫn, có thể có cạnh tranh, thậm chí có thể có tranh đấu, nhưng là phải rõ rệt. Loại này trên chiến trường, ở lúc mấu chốt chọc người một nhà giao găm người, chúng ta ẩn long không cần, cũng không dám muốn. Hắc Ưng ánh mắt rơi vào Diệp Nam trên người. Thanh âm đột nhiên cất cao, nghe rõ sao? Tất cả mọi người là trong nội tâm dùng mình, cùng kêu lên hồi đáp, hiểu rõ. Diệp Nam bị hắc tương ánh mắt như vậy trầm trầm vào, bởi vì trong nội tâm không thẹn, không chút nào trộn dạ, cũng không có gì khác thường, lại là đứng ở bên cạnh không xa Tống Ân Tuấn trong ánh mắt để lộ ra vài phần vẻ giận dữ. Người khác không biết Diệp Nam vì sao hỏi lời nói này, hắn Tống Ân Tuấn vẫn chưa rõ sao. Tống Ân Tuấn một mực đều ở tìm cơ hội đối phó Diệp Nam, nhưng là ba ngày khảo hạch thời gian quá ngắn. Lần này chỉ là khảo hạch, cũng sẽ không có tập vấn kỳ, trước hai quan khảo hạch lại đều là một mình tiến hành. Tống ân tuấn căn bản không có bất cứ cơ hội nào, nguyên bản còn đang suy nghĩ trước cửa thứ 3 trong đối phó Diệp Nam đem hắn đá xuống đi, chính là bây giờ Diệp Nam như vậy làm cho vừa ra, chính mình càng phát ra không thể xuất thủ. Người này, lại là rất chú ý. Trường 325, săn bắn bắt đầu. Diệp Nam ôm súng trường tấn công, đi ở đại lâu trong thông đạo, tìm trước phù hợp thần thân hoặc là chiến đấu nơi. Diệp Nam sau lưng đi theo Khổng thu cùng Đái Lâm Giang. Tại đợt thứ 2 trong khảo hạch, Đái Lâm Giang cùng Diệp Nam hai người hợp tác phi thường vui sướng. Hơn nữa Đái Lâm Giang cũng kiến thức Diệp Nam cường hãn, cho nên tại cửa thứ 3 trong cuộc thi chủ động yêu cầu cùng Diệp Nam hai người cùng một chỗ. Đối với Đái Lâm Giang thỉnh cầu, Diệp Nam tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Dù sao tất cả mọi người hợp tác qua một lần, hơn nữa cuộc thi lần này cũng không phải hạn chế mọi người hợp tác. Ba người tuy nhiên so với một chi hành động tiểu tổ năm người tiêu chuẩn phối trí thiếu một ít nhưng là ít người cũng có người thiếu chỗ tốt, lại càng thêm linh hoạt. Diệp Nam có chú ý Tống Ngân Tuấn, bên cạnh của hắn cũng có ba người, cũng là một cái bốn người hành động tiểu tổ. Giống như Hắc ưng Châu nói, nếu như tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, bọn họ nhất định sẽ bị ba chi ẩn long hành động tiểu tổ vây công. Tuy nhiên chiếm cư nhân số ưu thế, nhưng là bọn hắn chưa hẳn tiểu có thể kiên trì ở. Hơn nữa một khi thất bại, này rất có thể chính là toàn bộ đào thải. Nhà này lâu có rất nhiều gian phòng, cũng có rất nhiều con con quấn quấn địa phương. Ba năm người hành động tiểu tổ là thích hợp nhất giấu kín cùng chạy trốn, cho nên mọi người tiến vào nhà này đại lâu sau liền nhanh chóng tàng ra, có top 5-3, có một mình một người. Sinh tồn, là trận này khảo hạch điểm mấu chốt, chỉ cần tại ba tổ ẩn long hành động tiểu tổ thắt cổ xuống kiên trì đến cuối cùng đã đến đến giờ, liền có thể thông qua khảo hạch, trở thành ẩn long chính thức thành viên. Đây đã là khảo hạch cửa ải cuối cùng, ai cũng không muốn ngã vào một bước cuối cùng. Diệp Nam tại lầu 6 một cái chữ vật gian cửa ra vào ngừng lại ta hữu đi đi, sau đó dừng bước. Ở chỗ này à, khổng thu ngươi bảo vệ cho cửa sổ, phòng ngừa có người phá cửa sổ mà vào. Đại Lâm rằng, ngươi chầm chậm vào bên này, ta chầm chậm nhập khẩu lối đi nhỏ. Diệp Nam gỡ xuống trên người treo một đoạn dây thừng, tại cửa sổ quan sát một hồi, sau đó cầm dây chói buộc tại bệ cửa sổ bên cạnh một cái trầm trọng thư trên chân bàn, dây thừng tạm thời phóng trên mặt đất. Nhớ kỹ lời nói của ta, nếu như ta cho các ngươi đi, các ngươi không cần phải do dự, lập tức đi, biết không? Không thu cùng đái lâm giang hai người đều sảng khoái đáp ứng nói là Như cũ là dưới mặt đất quan sát trong phòng, Long Vương nhìn nhìn trước mặt cắt trên màn hình lớn hình ảnh, nhìn đồng hồ tay một chút, trầm giọng nói, bắt đầu đi. Theo Long Vương hạ lệnh một trận phi cơ trực thăng nhanh chóng xuất hiện ở xa xa, phi cơ trực thăng ngồi trước nguyên một đám võ trang đầy đủ nam nhân. Những nam nhân này đều là thuần một sắc tóc hối cua, thần thái tỉnh táo, đôi mắt lanh túc, ôm thương của mình, lặng lặng chờ đợi. Bọn họ chính là tham dự lần này khảo hạch ba chi ẩn long hành động tiểu đội, phân biệt danh hiệu là tật phong, đen băng, thiên hỏa. Phi cơ trực thăng rất nhanh bay đến này tòa nhà đại lâu tầng cao nhất, rủ xuống rơi xuống dây thừng, nguyên một đám ẩn long thành viên theo dây thừng chạy xuống xuống tới. Ba cái hành động tiểu tổ rất nhanh theo thông đạo biến mất tại mái nhà, bọn họ là trận này săn bắn trong chiến đấu kẻ săn thú, mà Diệp Nam đảng học viên liền là bọn hắn săn bắn mục tiêu. Cái này ba cái hành động tiểu tổ đội viên toàn bộ đều lắp ráp trước cừu ngũ thức súng trường tấn công, điểm ấy cùng Diệp Nam đảng học viên cũng không có quá lớn khác biệt, nhưng là bọn hắn lại mang theo đủ loại tốt nhất phụ trợ trang bị, cái này làm cho bọn hắn tại đây tòa trong đại lâu có thể nhanh hơn vơ vét ra che giấu các học viên. Lâu 7 một cái phòng, hai cái kiểm tra học viên ẩn thân tại trong một căn phòng hội nghị một góc, đây là một có chút bí mật địa phương, dù là có người tiến vào phòng họp, chỉ cần không phải cẩn thận giờ, khẳng định đều là không cách nào chứng kiến bọn họ người. Bọn họ không chuẩn bị cùng ẩn long ba cái hành động tiểu tổ liều mạng. hắc ưng không phải đã nói sao, nếu như có thể sinh tồn được, dù là tiểu đông trốn tây nấp như cái chuột, chỉ cần có thể sống sót, kiên trì đến thời gian thì phải là thành công. Hai nam nhân ôm trong tay mình xuống trường tấn công, lưng tựa mặt tường nghỉ ngơi, chờ thật lâu, tựa hồ cũng không có động tĩnh. Một trong đó nam nhân có chút nhàm chán thấp giọng nói ra, ngươi nói chúng ta trốn nơi này có thể tránh thoát đi không? Một người đàn ông khác cao mày thần sắc không phải rất xác định bộ dạng Nơi này cũng không dễ tìm, chúng ta chỉ cần không xuất hiện, ta tin tưởng bọn họ không có khả năng tìm được chúng ta à, dù sao bọn họ cũng không phải là lực huyền, lâu này trong lớn như vậy địa phương, muốn tìm ta chúng ta cũng không dễ dàng đâu. Hy vọng như thế, ở này cất dấu à, nói không chừng thuận lợi mà nói, cũng đều không cần chuyển ổ, cũng liền có thể đủ thông qua cửa thứ ba khảo hạch. Cái thứ nhất nói chuyện nam nhân gật gật đầu, cười cười nói, đúng vậy à, nếu là như vậy thì tốt rồi, ta trước. Hắn còn đang chuẩn bị nói cái gì, mặt khác người nam nhân kia cũng đã một bả bừng kín miệng của hắn, sắc mặt nghiêm túc thấp giọng nói ra, đừng lên tiếng, có người đến. Hai người đồng thời thu liễm thanh âm, sau đó đem thân thể hướng về chỗ bí mật lại co rút nhanh vài phần, nín thở, cầm thương, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tiếng bước chân tại trên hành lang đi lên, đi lại cũng không nhanh nhanh chóng, hơn nữa cũng không chỉ một cá nhân, điều này làm cho trốn giấu ở chỗ này hai người trong nội tâm đều có chút kinh nghi bất định. Cái này tiếng bước chân chủ nhân là những tiểu đội khác thành viên lưu, còn là ẩn long đội viên. phanh. Cửa phòng đột nhiên được tôn súng mở, hai ba nam nhân ôm súng trường tấn công xuất hiện ở cửa ra vào, một trong đó nam nhân cánh tay trái trên cột một cái cùng loại điện thoại vậy kim loại sắc ngoài vật, phía trên có một một cái màn ảnh, màn hình là lóe lên, tựa hồ bọn họ đang tại tìm tòi cái gì. Vài cái ẩn long thành viên ôm súng trường tấn công để phòng hướng về trong phòng đi vào một khoảng cách. Lúc này cự ly hai nam nhân ẩn thân vị trí cũng đã không đủ 5-6 thước, nhưng lại không có người thấy được cái này hai nam nhân. Bởi vì này hai nam nhân che giấu địa phương là ở thật là xảo diệu, bởi vì góc độ quan hệ, cần người đi đến tận cùng bên trong nhất rửa vào tường địa phương mới có thể chứng kiến. Hơn nữa hai người bọn họ đều đã là vận sức chờ phát động, nếu có người đi tới đó mặt, nhất định sẽ trước tiên lọt vào công kích của bọn hắn. Cái kia trên cánh tay cột giống như điện thoại một bàn nghi khí nam nhân, ánh mắt nhìn nhìn màn hình lại lướt qua tả hữu đột nhiên trầm giọng nói ra nơi này không có người đi tiếp tục hướng dưới lầu tìm tòi vài cái ẩn long thành viên nhanh chóng đi theo người nam nhân này thối lui ra khỏi phòng họp sau đó tiếng bước chân văng lên tựa hồ là rời đi tránh ở góc trong khe hở hai nam nhân liếc nhau đều có trùng sống sót sau hai nạn cảm giác muốn biết được vừa rồi gần nhất thời điểm có thể chỉ có hai ba thước cự ly mà bọn họ chỉ có hai người một khi bị phát hiện này nhất định là chỉ còn đường chết đợi vài phút Một trong đó nam nhân thấp giọng nói, bọn họ không phải nói hướng dưới lầu tìm tòi ư, này khẳng định trên lầu chính là bọn họ siêu qua, là an toàn nhất, đi, bọn họ xuống phía dưới, chúng ta hướng lên. Hảo, đi. Hai nam nhân ôm của mình xuống trường tấn công cẩn thận đứng lên, đi ra phòng họp trong nội tâm đều có được vài phần hưng phấn. Chính mình hai người xem như cũng đã tránh thoát bọn họ một vòng tìm tòi sao. Ba cái hành động tiểu tổ, tổng cộng 15 người, dung lung sục tìm tòi tìm tòi cả đại lâu mà nói. Thời gian này có thể tuyệt đối không phải số lượng nhỏ, chờ bọn hắn tìm tòi trở về, không chỉ sợ đều là mấy giờ từ nay về sau. Hai nam nhân theo thông đạo đi vài bước, đột nhiên một cái đen xì gì đó theo bên cạnh trong một cái phòng trực tiếp bay ra. Xuất phát từ bản năng, hai người đều quay đầu nhìn về phía cái kia đen xì gì đó, tiểu tại bọn hắn ánh mắt nhìn rõ ràng rơi trên mặt đất gì đó dĩ nhiên là một quả thiểm quang đạn thời điểm, thiểm quang đạn cũng đã êm náy nổ vụn. Phanh! Hai nam nhân trước mắt sáng rõ con mắt lập tức bị mánh liệt bạch quang đâm bị thương, mà mắt tiền thế giới cũng trong nháy mắt trở nên một mảnh tái nhợt. Đơ còn là kém chương một, ngày mai tranh thủ bổ lên, chưa mai huấn luyện ban tiểu kết nghiệp, cuối cùng có thể ở nhà yên tĩnh ghi tiểu thuyết. Chương 326, huynh đệ, địa hình tuyển được không sai A. Không phải biết bên ngoài tình huống rốt cuộc như thế nào. Khổng thu thăm dò hướng về bên ngoài đánh giá liếc, rút về đầu, sắc mặt có vài phần lo lắng. Thương tiếng vang lên cũng đã không chỉ một lần, Mỗi lần thương tiếng vang lên, duy trì liên tục thời gian đều phi thường ngắn ngủi, điều này làm cho người không thể không có một ý nghĩ, có hay không mỗi một lần súng vang lên đều đại biểu cho một cái hoặc là vài cái tham gia khảo hạch đội viên bị giết chết. Diệp Nam lựa chọn vị trí này dễ dàng cho phòng thủ, hơn nữa là cái góc chết vị trí, Diệp Nam ba người cạnh tranh ba cái vị trí, liền có thể xác nhận cái này tiểu khu vực an toàn. Diệp Nam ngồi ở trên mặt thảm, dựa lưng vào vết tường, thuận miệng hồi đáp, tiếng súng cũng đã vang lên bốn lần. Cách xa nhau thời gian rất ngắn, cái này không chỉ có nói rõ động tác của bọn hắn rất nhanh, hơn nữa nói rõ bọn họ hẳn là có nào đó có thể siêu tầm người hành tung tốt nhất dụng cụ. Khổng Thu nghi ngờ hỏi, này sẽ là cái gì? Nhiệt như dụng cụ. Sinh mệnh dò xét dụng cụ. Diệp Nam sắc mặt có chút ngưng trọng, lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng là bọn hắn rốt cuộc có cái gì trang bị, cái này cũng không trọng yếu, cũng không cần thảo luận, chuẩn bị cho tốt chiến đấu a chúng ta không có khả năng một mực dấu ở cái này không phải bị phát hiện. Đái Lâm Giang một bên để phòng chầm chầm vào chính mình phụ trách thông đạo, một bên suy đoán nói, bọn họ hẳn là một tầng một tầng tại Quét Sạch A. Mặc dù có như vậy dụng cụ, nhưng là khẳng định phạm vi không lớn. Diệp Nam ừ một tiếng. Tuy nhiên di động đứng lên càng khó làm cho người ta tìm tung tích, nhưng là sẽ xuất hiện quá nhiều không thể dự đoán chuyện tình. Chúng ta trước cố thủ nơi này, cho dù tìm được chúng ta, chúng ta có địa lợi nhân tố, tại nơi này cũng có thể phòng thủ một lớp không được mà nói lại lui lại Đái Lâm Giang nhận đồng gật đầu Diệp Nam lựa chọn cái sừng này rơi là một cái không có bất kỳ thông đạo gấp chết đối phương ngoại trừ cường công sẽ không có nữa trước cái khác cái thứ hai lựa chọn mà thật dài không có bất kỳ che lấp hành lang cũng sẽ trở thành một đoạn khó có thể vượt qua cự ly nhất định phải chú ý đối phương thiểm quang đạn cùng xương mù bắn ra Diệp Nam nghĩ đến một chuyện lại nhịn không được dặn dò một câu mặc dù là mô phỏng chân thật tác chiến nhưng là dù sao không phải là chân thật chiến đấu Lưu đạn như vậy uy lực cực lớn, công gian lợi khí phải không chuẩn sử dụng, điều này làm cho địa hình phòng thủ sẽ chiếm theo ưu thế. Mọi người lại chờ đợi nửa giờ, cuối hành lang đột nhiên vang lên rất nhỏ tiếng bước chân. Diệp Nam sắc mặt dùng mình, thấp giọng quát nói, "Chuẩn bị chiến đấu." Một phút đồng hồ sau, năm cái võ trang đầy đủ lẫn long thành viên hướng về bên này đẩy vào tới, họng súng của bọn hắn đều đề phòng nắm chuẩn lấy thông đạo bên này, cầm đầu tên nam tử kia ở trên cổ tay tiểu tử kia trên màn hình sự trượt vài cái. Sau đó đối với cái khác vài tên đội viên làm ra một cái đình chỉ thủ thế, sau đó dựng lên ba cái ngón tay, tỏ vẻ phía trước có ba người. Đây đã là bọn họ cái này tiểu tổ tao ngộ đệ tam sóng học viên, bọn họ trên tay vật này là quân đội sản phẩm công nghệ cao, tập hợp thanh cảm giác, nhiệt cảm giác đẳng nhiều loại cảm ứng phương thức, có thể tại trong phạm vi nhất định cảm giác sinh mạng thể tồn tại. Nếu không có vật này, bọn họ căn bản tiểu không khả năng nhanh chóng như vậy tìm được những này phân tán tại các nơi khảo hạch học viên. Cái này dò xét khi có thể chuẩn xác dò xét sinh mạng thể, hơn nữa có thể dò xét ra vị trí, tại chính thức trong chiến tranh hình cùng làm bựa. Đương nhiên, người trí tuệ là vô cùng máy móc càng lợi hại cũng cần người điều khiển, người cũng sẽ có biện pháp đối phó hắn. Lần trước quốc tế bộ đội đặc trùng đại tái, tại cuối cùng Nét Tony A. Binh lính tiến hành vây kín tìm tỏi khi, Diệp Nam liền đem chính mình che giấu tại nước bùn trong tránh thoát đối phương Nhật như dụng cụ. Chỉ có điều tại nơi này, Diệp Nam lại là không có cách nào che giấu chính mình. Bộ đội đặc chủng lợi hại thường thường liền ở chỗ các loại đặc thù trang bị sử dụng, những này đặc thù trang bị hợp lý vận dụng, làm cho nguyên bản tiểu lợi hại trong quân các tinh anh như hổ thêm cánh. Chính thức lợi hại bộ đội đặc chủng mỗi một bộ đội đặc chủng cũng có thể có thể nói chiến thuật đại sư, bọn họ lại đem các loại hoàn cảnh nhân tố đều lợi dụng trên, lại đem mình và chính mình có được trang bị ưu thế phát huy đến mức tận cùng. Tật Phong tiểu đội trưởng Thanh Phong là một cái dáng người gầy gò nam tử, hắn nhìn về phía trước gần nút tại góc giệp nam. Lại nhìn nhìn hai người khác vị trí, lập tức nhíu mày, Cái chỗ này là một cái góc chết gian phòng, muốn đi vào chỉ có thể từ phía sau cửa sổ vị trí hoặc là cái này đầu hành lang đột phá tiến vào, cửa sổ cũng không tính lớn, đột phá hiển nhiên cũng không dễ dàng, mà cái này đầu hành lang rất lâu, muốn tiến lên cũng đồng dạng không dễ dàng. Cái này địa hình tuyển không sai. Thanh phong cũng không có vội vã khởi sướng tiến công, mà là tại quét dụng cụ trên màn hình quan sát đến, tuy nhiên phía trên này thấy không phải rất rõ ràng. Nhưng lại có thể đại khái thông qua diệp nam bọn người động tác đến xác nhận rất nhiều chuyện. Thí dụ như hiện tại, Thanh Phong xuyên thấu qua diệp nam bọn người mơ hồ hành động, cơ vốn đã xác nhận đối phương phát giác được nhóm người mình đến, đang tại cố thủ. Thanh Phong nghĩ nghĩ, rất nhanh xác định kế hoạch tác chiến, đối với sau lưng hai nam nhân khoa tay múa chân vòng quanh sau đó thẳng đứng rơi xuống động tác, vừa chỉ chỉ địa diệp nam chỗ vị trí sân thượng. Này hai nam nhân trầm mặc gật đầu, bọn họ trong lúc đó phối hợp thật lâu, đã sớm vô cùng ăn ý Đơn giản vài cái chiến thuật động tác, liền có thể hiểu rõ đối phương toàn bộ ý tứ. Hai nam nhân xoay người lặng yên không một tiếng động rời đi, thanh phong thăm dò hướng về đối diện dò xét, lại vừa hay nhìn thấy đối diện cuối hành lang, cũng có người lộ ra nửa cái đầu nhanh chóng quan nhìn thoáng qua. Hai người ánh mắt vừa lúc ở không trung giao thoa, hai người đều là hơi sững sờ, ánh mắt có chút có hai phần vi diệu, sau đó lại đồng thời rút về đầu. Đã đều đến trình độ này, tự nhiên mọi người cũng đều không cần che giấu chính mình hành tung. Thanh Phong Dương rộng đến nói, huynh đệ, các ngươi tuyển vị trí không sai à. Diệp Nam không nghĩ tới đối phương vậy mà lại cùng chính mình nói chuyện, dù sao mình cũng bị đối phương thấy được, cũng rất sảng khoái hồi đáp, khốn thủ một góc thôi, tuy nhiên dễ dàng phòng ngự, nhưng là đồng dạng không có bất kỳ lui về phía sau. Khổng thu ở bên cạnh lúc nói chuyện, hướng về phía khổng thu đánh thủ thế, làm cho hắn mật thiết chú ý phía sau ngoài cửa sổ tình huống. Diệp Nam rất rõ ràng như vậy đường lối, một bên cùng ngươi nói chuyện, Thường thường những người khác đều đã tại chọn lựa tương đối ứng biện pháp, nếu như ngươi cho rằng người khác là thật cùng ngươi đối thoại, ngươi tiểu thật to lỗi, người khác đơn giản là muốn chia tán lực chú ý của ngươi, cho ngươi không cách nào tập trung lực chú ý mà thôi. Thanh Phong cười nói, nhìn ngươi như vậy có chuẩn bị, xem ra cái này đầu hành lang không tốt quá à, đáng tiếc không thể dùng lựu đạn, nếu không mà nói, ta cũng không cần bị ngươi ngăn đón tại nơi này. Diệp Nam cũng không là đối phương luôn ngự thế mà thay đổi dao động, bình tĩnh nói nếu như có thể dùng liều đạn mà nói, ta tiểu cũng không lựa chọn cái này từ điển. Thanh Phong cười hắt hắt nói, xem ra chúng ta ngoại trừ cường công, không còn phương pháp a. Diệp Nam không là chỗ hoặc, lạnh lùng nói, ta nghĩ các ngươi cũng đã chế định kế hoạch hành động a. Nếu như nói ẩn lòng người bị một chút như vậy sự tình là khó, ta đây ngược lại là không tin. Thanh Phong trong thai nghe truyền đến một người nam nhân thanh âm trầm thấp, đầu đã chuẩn bị cho tốt hạ xuống, xong. Thanh Phong nhãn tỉnh sáng lên, cười to nói, đã như vậy. Ta đây chỉ còn nếm thử cứng ngắc công một chút, các ngươi cẩn thận rồi. Thanh Phong nói chuyện đồng thời, tay phải hướng về phía trước vung lên, ở phía sau hắn trầm mặc không nói hai nam nhân đồng thời dò xét đã xuất thân tử, tay phải bánh lực quăng ra, một khỏa thiểm quang đạn, một điếu thuốc vụ bắn ra cũng đã chuẩn xác lướt qua hành lang, đã rơi vào diệp nam phía trước không xa trên mặt đất. Đơ S, học tập chấm dứt, đã về đến nhà, an tâm mã tự. Trường 327, tuyệt địa sinh môn. Phan, thiểm Quang đạn dẫn đầu bạo liệt mánh liệt loang loang trong nháy mắt chiếu sáng cái này một mảng lớn khu vực sương mù bắn ra thì là nhanh chóng phun ra nồng đậm hắc ám sương mù tại chứa mắt ánh sáng sau nhanh chóng nuốt sông cái này một mảng lớn không gian cả khu vực thoáng cái trở nên mông lung không rõ thanh phong ló, quan sát đến bên kia sương mù phát ra tình huống đem sương mù hoàn toàn tràn ngập ra khi thanh phong thanh âm cũng đã khôi phục trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng nghiêm túc đã không có vừa rồi vui cười gọn gàng nói chuẩn bị xuống theo thanh phong mệnh lệnh Trước biến mất hai gã nam nhân thân ảnh đột nhiên tại sân thượng trên không xuất hiện, dọc theo một sợi dây thừng trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Thanh Phong cũng đồng thời ôm súng trường tấn công nhanh trong hướng về diệp nam vị trí vọt tới, phía sau hai người theo sát phía sau, trong tay súng trường tấn công đều đều đặt tại trước mặt, tùy thời xuất phát từ xạ kích trạng thái. Theo thiểm quang đạn rơi xuống đất nổ mạnh, đến xương mù bắn ra tràn ngập, thân binh trời giáng. cả quá trình không đến 5 giây, phối hợp vô cùng ăn ý, gọn gàng, không chút nào dài dòng. Diệp Nam tại đối phương nói đến muốn cứng ngắc không thời điểm, cũng đã để cao cảnh giác, nghe tới gì đó bay tới đệ trong ngáy mắt, Diệp Nam cũng không phải đảo mắt nhìn vật kia rốt cuộc là cái gì, mà là nhanh chóng túi đầu nhắm mắt. Theo một tiếng vang nhỏ, Diệp Nam nhắm hai mắt chỉ cảm thấy một hồi trước mắt một mảnh trắng bệnh. Thiểm quang đạn Diệp Nam nhanh chóng mở mắt, khi thấy trên mặt đất viên này sương mù bắn ra chính toát ra nồng đậm sương mù khi, Diệp Nam trong nội tâm trầm xuống. Thiểm quang đạn mở đường, sương mù bắn ra hiểm hộ. Cái này chỉ có thể nói rõ đối phương muốn khởi sướng tiến công. Cái này hành lang chí ít có dài hơn 10 thước, hơn nữa có chút hẹp hỏi, như nếu như đối phương theo hành lang đột phá mà nói, cho dù chính mình tầm mắt bị ngăn cản ngại, chỉ cần nhắm ngay hành lang bắn phá, cũng là có thể đánh trúng đối phương. Nếu như chỉ cần đến từ hành lang cường công mà nói, chỉ là một cái xương mù bắn ra hiển nhiên là không đủ. Bài trừ hành lang, còn có thể là nơi đó đâu. Diệp Nam trái tim đột nhiên co rút lại, hắn thân thể đột nhiên trốn xuống. Thân thể hướng về phía sau một cái quay cuồng, đồng thời thấp giọng quát nói, rút lui. Tiểu tại Diệp Nam hạ đạt mệnh lệnh trước tiên, hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt phóng lên trời mà hàng, trong tay bọn họ thường cũng đã trực tiếp nổ súng. Nếu như vừa rồi Diệp Nam không ngã cút đi rời đi mà nói, cái này hai cái biệt kích đội viên trong tay súng trường tấn công sẽ nhanh chóng đem Diệp Nam quét thành cái sảng. Dù sao bọn họ sớm biết được Diệp Nam tại cái gì vị trí, tại hạ xuống trước, chính là cũng đã định hảo vị trí cùng làm tốt hết thể công kích chuẩn bị. Diệp Nam lần nữa một cái quay cuồng, thân thể cũng đã trực tiếp cút đi vào nảy gian chữ vật gian đại môn, sau đó tựa vào phía sau cửa, đối với cửa ra vào vị trí bóc cỏ, trong lúc nhất thời, thương tiếng nổ lớn. Lộc cọc lộc cọc lộc cọc. Diệp Nam quét một thôi, liền đình chỉ nổ súng, hát vụ nồng đậm, tiếng súng cùng với thương miệng phun ra hỏa diễm đều bảo lộ vị trí của mình, tại cách xa nhau gần như vậy địa phương, đối phương có thể đơn giản đánh trúng chính mình. Diệp Nam mặc dù không có bị cái này đột nhiên từ trên trời giáng xuống công kích cho rơi rụng, nhưng lại cũng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Trong một trong thời gian ngắn, đối thủ cũng đã đặt ra tốt lắm phương án hành động, hơn nữa triển khai lôi đình một kích, nếu như không phải chính mình sớm nghĩ đến, sớm chống tránh, này chính mình khẳng định đã bị quét thành cái sảng. Quả nhiên không hổ là ở long. Rút lui, rời đi nơi này. Diệp Nam thấp giọng quay đầu lại hướng về phía khổng thu cùng đái lâm giang quát, giọng điệu rồn rập. Dễ dàng nhất phòng thủ vị trí đã bị người đột phá Dựa vào cánh cửa này hiển nhiên là ngăn không được đối thủ Hiện tại duy nhất có thể làm chính là rút lui khỏi Khổng thu cùng đái lâm giang hai người cũng không do dự Nhanh chóng thoát ra cửa sổ Đem thương lưng ở sau lưng Bắt lấy dây thừng Hai chân đột nhiên đạp một cái Thân thể lập tức bắn ra cửa sổ Sau đó lại lay động lúc trở lại Cũng đã rơi ở phía dưới một tầng cửa sổ Phản phục hai lần Khổng thu cũng đã trực tiếp hàng ba tầng độ cao Sau đó thân thể trực tiếp rung động Mượn nhờ quán tính lực lượng trực tiếp lây động vào trong phòng. Đái Lâm Giang theo sát phía sau, nhanh chóng hướng về phía dưới hàng đi. Tuy nhiên đây là tại hơn 20 mét không trung, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, cái này hoàn toàn không có bất kỳ độ khó. Diệp Nam tránh ở chữ vật gian cửa ra vào, trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngoài cửa sương mù dày đặc cũng đã dần dần tại tàn ra. Diệp Nam trở tay lấy ra một cái thiểm quang đạn, kéo ra móc kéo ném đi ra ngoài. Thiểm quang đạn bạo liệt đồng thời, Diệp Nam cũng đã đứng lên. Demon mãnh lực một cửa, sau đó nhanh chóng đánh về phía cửa sổ. Hắn không phải nhận thức là chính mình ngăn cản được bên ngoài một cái ẩn long hành động tiểu tổ tiến công, thiểm quang đạn cũng không có khả năng thiểm trong tất cả mọi người, hắn chỉ là cho đối phương một cái kinh sợ, do đó kéo dài thời gian, dù sao bất luận kẻ nào bị thiểm quang đạn ánh sáng đâm trúng con mắt khi, đều làm ra phòng thủ động tác, mà không phải tiếp tục tiến công. Đái lâm giang cũng đã nhanh chóng ở phía dưới cái chốt tốt lắm dây thừng một đầu khác, Diệp Nam thoáng cái giải khai trước đánh cho nút thòng lọng, sau đó vượt qua khung cửa sổ, đem dây thừng ném xuống dưới. Dây thừng cố định một chút liền biến thành khổng thu bọn người chỗ gian phòng. Phía trên khung cửa sổ là trở thành một cái chèo chống Diệp Nam sức nặng đòn bẩy điểm tượng. Diệp Nam bắt lấy dây thừng, đưa lưng về phía đại địa, mặt hướng vách tường, song chân vừa đạp, giống như trước khổng thu vậy, nhanh chóng giảm xuống, sau đó mượn nhờ quán tính lay động vào dưới lầu gian phòng. Diệp Nam cấy dây, nhanh chóng thu về dây thừng. Một mặt cái này dây thừng ở cái địa phương này chính là chạy trốn lợi khí, một mặt khác cũng không thể giữ lại ở đằng kia, cho người khác đuổi giết chính mình cung cấp cách. Tiêu tại Diệp Nam nhảy xuống thời điểm, cửa phòng bị người nhanh chóng bạo lực phá vỡ. Thanh Phong hướng vào cửa phòng thời điểm, vừa hay nhìn thấy cuối cùng một đoạn dây thừng vòng quanh khung cửa sổ nhanh chóng di động, sau đó toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thanh Phong nhanh chóng nhìn thoáng qua trên cánh tay quét dụng cụ, trong ánh mắt toát ra vài phần kinh ngạc. Hắn rất nhanh vọt tới cửa sổ. Tham dò hướng về bên ngoài nhìn lại, cũng không có chứng kiến Diệp Nam bọn người bất luận cái gì thân ảnh, thật giống như cái này vài người lăng không theo cái chỗ này biến mất đồng dạng. Thanh Phong tự nhiên biết rõ đối phương là mượn nhờ dây thừng rất nhanh chạy trốn xuống lầu dưới một tầng, nhưng là hắn cũng không thể xác định rốt cuộc là cái đó tầng, tự nhiên thì không thể nào truy kích. Tuyệt địa trong sinh môn, đây là sớm có chuẩn bị A, liền dây thừng đều cho lấy đi, hiện nhiên đều là sớm có dự mưu A, tên này, có điểm bồn sự. Thanh Phong quay đầu nhìn xem của mình vài cái đội viên, mỉm cười nói, cái này có thể là của chúng ta luồng thứ nhất thất thủ à. Trước từ không trung khởi sướng đột tập một người nam nhân cười nói, quả thật có một chút buồn sự, hắn cũng không có bị thiểm quang đạn đánh trúng, Nói rõ hắn sớm, có chỗ chuẩn bị, chúng ta rơi xuống công kích cũng không có đánh trúng hắn, ngược lại là bị hắn phản quét một thôi, thiếu chút nữa treo, người này tính toán cùng tốc độ phản ứng đều không thể chê. Một cái khác đội viên cũng khen, ừ, rất quyết đoán, rất có bản lĩnh bất quá hắn lẩn qua cái này một lớp, chưa hẳn lẩn qua tiếp theo sóng. thanh phong khoát khoát tay nói, đi thôi, tiếp tục quét sạch. đã bọn họ tránh được một kiếp, này liền tạm thời thả bọn họ một con ngựa. chương 328 sơ cứng. ẩn long trụ sở dưới đất trong văn phòng, long vương tựa ở trên ghế dựa, vẹn lên chân bắt chéo, hai tay giao nhau đặt ở bụng, đầu có chút ngẩng lên, nhìn xem phía trên trên màn hình hiện lên hình ảnh. ẩn long long nha hàn vinh ngồi ở long vương bên cạnh, tư thái cũng có chút tùy ý. Nhìn xem trong tấm hình liên tiếp bị tập phong, đen băng cùng thiên hỏa bà chi ẩn Long hành động tiểu tổ không ngừng nát bấy xé rách cùng hủy diệt tham khảo người, Hàn Vinh trên mặt toát ra vài phần bất mãn. Long Vương nghiêng đầu nhìn lướt qua Hàn Vinh, thản nhiên nói, như thế nào, không hài lòng. Hàn Vinh cũng không phủ nhận cảm giác của mình, sảng khoái gật đầu nói, đúng vậy, quá yếu, ta không phải nói bản lĩnh của bọn hắn quá yếu, mà là suy nghĩ của bọn hắn quá yếu, hoặc là đổi lại từ, quá sơ cứng. Long Vương tự nhiên hiểu rõ Hàn Vinh cái từ này chỗ đại biểu ý tứ, mỉm cười nói, ngươi không thể dùng tiêu chuẩn của ngươi đến cân nhắc bọn họ a, ngươi chính là Long Nha, cả hoa hạ có thể chỉ có một Long Nha. Hàn Vinh bị Long Vương như vậy biến tướng khen ngợi, lại cũng không có cái gì kiêu ngạo thần sắc, lắc đầu nói, chúng ta chấp hành đều là các loại cực kỳ gian khổ trong hoàn cảnh đặc thù nhiệm vụ, nếu như suy nghĩ của chúng ta rất sơ cứng mà nói, này tiểu không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí liền chúng ta tánh mạng của mình cũng khó khăn dùng bảo tồn. Nếu như đều là như vậy người, này còn là toàn bộ răng rắc rơi tốt lắm, nếu như phóng mặc cho bọn hắn tiến vào ở Long, có lẽ ngược lại, mới là hại bọn hắn. Long vương ngừ một tiếng, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên con mắt có chút nheo lại hai phần, chằm chằm vào trong đó một khối màn hình. Trên màn hình đúng là tật phong tiểu đội tới gần Diệp Nam bọn người ẩn thân vị trí khi trắng cảnh, Hàn Vinh quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói, cái này không phải là biên thủy chi lang Diệp Nam ư, phong lang gặp được thanh phong. Đến rốt cuộc cái kia phong lợi hại hơn một điểm đâu? Hình ảnh nhanh chóng chớp động, thiểm quang đạn, sương mù bắn ra, từ trên trời giáng xuống, tiếng súng một mảnh, sau đó hình ảnh lại vọt đến mặt khác một bên, khổng thu, đái Lâm Giang cùng Diệp Nam nhanh chóng rượt vào dưới sợi dây rời lầu ba, bình an đào thoát. Long Vương trên mặt toát ra hai phần tiêu dung, cái này làm sao ngươi xem? Có chút ý tứ. Hàn Vinh con mắt hơi có chút tỏa sáng, thật giống như phát hiện cái gì cảm thấy hứng thú gì đó đồng dạng, nhìn như lựa chọn một chỗ tuyệt địa. Nhưng là trên thực tế lại là đã sớm dự đoán để lại sinh lộ, tại đại môn thất thủ dưới tình huống quyết đoán lui bước, Biên Thủy Chi lang lang nhà quả nhiên không phải hư danh nói chơi. Hàn Vinh quay đầu, cười nói, "Đầu, như người như vậy, mới là ẩn long thật đang cần người, lại động náo người, vĩnh viễn so với chỉ biết cậy mạnh người phải cường đại hơn nhiều, muốn dễ dàng sinh tồn nhiều lắm." Long Vương đồng ý nói, "Diệp Nam sắc thực rất lợi hại, theo lúc trước hắn hoàn thành mấy lần nhiệm vụ cũng có thể xem đều đi ra, biên cảnh tiếp ứng nhiệm vụ." Tùng Lâm hành động bí mật bắt bạ tại hành động, hắn tại lúc thi hành nhiệm vụ cho tới bây giờ cũng không phải là thủ quy của người. Hàn Vinh cười nói, chấp hành như thế nhiệm vụ nguy hiểm, thủ quy của người, chỉ sợ sớm đã chết rồi không biết bao nhiêu lần, hắn cùng chúng ta mới là chân chính một loại người, tiến vào ẩn lòng, hảo hảo bồi dưỡng lời nói, tuyệt đối lại là ẩn lòng một viên đại tướng. Long Vương nghiêng đầu nhìn xem Hàn Vinh, ta còn rất khó phải xem ngươi khích lệ ai đó, xem ra ngươi xác thực rất thưởng thức hắn. Hàn Vinh mỉm cười, con người của ta thờ phụng thực lực. Nếu như một người có thực lực, này tự nhiên cũng tìm được sự tôn trọng của ta, có lẽ giống như Hoàng Lao Châu nói, Diệp Nam thật sự đi vào ở Long, đợi một thời gian thật đúng là khả năng trở thành đối thủ của ta đâu, nhưng hắn là Diệp gia người. Long Vương khẽ cười nói, vậy cũng được, Diệp gia từ trước đến nay ra thiên tài, trên một đời chồng đã có Diệp Thiên Chin cái quái thai này, thế hệ này chồng cũng không biết ai nhảy ra ai tới, cho tới bây giờ, vẫn chưa nghe nói ai, bất quá Diệp Nam lại là rất có hy vọng rất có manh mối. Hàn vinh gật đầu. Rất là nhận đồng, Diệp gia tu luyện tâm pháp nguyên bản tiểu kỳ quái, không lên tiếng thì thôi, đống nhiên nổi tiếng, một khi tu luyện hữu thành, này chỉ sợ cũng rất dò người, coi như là Diệp Thiên Chín cũng là tại 26 tuổi mới nhất phi trùng thiên. Long Vương gật gật đầu, ánh mắt rơi vào trên màn hình, nhẹ giọng cười nói, nhìn hắn kế tiếp biểu hiện a, đột nhiên có chút mong đợi. Hàn Vinh thoải mái tựa vào trên ghế dựa, cười nói, ừ, còn có thời gian, chắc hẳn còn sẽ có càng nhiều xung đột, từ từ xem a. Diệp Nam cũng không biết chính mình bị Long Vương cùng ẩn long long nhã hai người soi mối lời bình, hắn hiện tại chính mang theo khổng thu cùng đái lâm giang hai người tại rất nhanh di động. Diệp Nam theo trước thương tiếng vang lên quy luật đoán được ba chi đặc trùng hành động tiểu đội đều là theo mái nhà khởi sướng tiến công, hơn nữa bọn họ đang dùng trước một loại quy luật phương thức tại đối cả tòa đại lâu tiến hành càng quét, một tầng một tầng càng quét. Phát hiện điểm này người khẳng định không chỉ Diệp Nam, rất nhiều người đều bị buộc không ngừng hướng về thấp tầng trện bỏ chạy. Mà Diệp Nam nhưng bây giờ là mang theo khổng thu hai người hướng về trên đi. Giống như ban đầu ở quốc tế bộ đội đặc trùng đại tái trong gặp được tình huống đồng dạng, Diệp Nam hiện tại muốn làm chính là xuyên qua đối phương tìm tỏi tuyến, một lần nữa trở lại thượng tầng. Nếu như có thể lặng yên không một tiếng động làm được điểm này, vậy bọn họ sẽ tranh thủ đến không ít thời gian, đem hướng về chấm dứt thời gian lại tới gần một bước dài. Cả đại lâu có thang máy, an toàn đi bộ thê, Diệp Nam mang người đi ở an toàn đi bộ thê bên cạnh một cái phòng, lại không có lại di động mà là lẳng lặng chờ đợi. Đem lại một lần nữa đông đúc tiếng súng khi hắn phía trên tầng trệt vang lên khi Diệp Nam không chút do dự liền xông ra ngoài. Diệp Nam vài cái bước xa liền chui lên đi bộ thề, nâng lên súng trường tấn công hướng về phía trên độ tiến, động tác nhanh chóng, không chút do dự. Hắn muốn mượn trước đối phương đang tại giao chiến cái này một nhỏ bé không đương xuyên việt đối phương tuyến phong tỏa. Nhưng mà Diệp Nam mới xông trên một nửa bậc thang, chính là biến sắc, đột nhiên thắng gấp, vừa nhanh nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Không thu cùng đái lâm giang nhìn xem Diệp Nam động tác, biết rõ thế không đúng, cũng nhanh chóng rút lui khỏi. Chạy hai tầng lâu, Diệp Nam thở dài một hơi, cao mày cười khổ nói, tại đầu bậc thang còn có một tiểu đội, chắc hẳn lại cửa thang máy cũng có người phòng thủ, bọn họ là ba cái tiểu đội tại Liên Hợp do giao nộ. Không thu hướng về trên bậc thang nhìn thoáng qua, có chút lo nghĩ hỏi, chúng ta đây làm. Tiếp tục như vậy nhất định sẽ bị từng tầng đẻ ép, cuối cùng bị ngăn ở phía dưới cùng nhất ta. Diệp Nam cười khổ nói, ừ Nhất định phải đột phá, đã thang lầu không phải thông, chúng ta đây liền muốn những biện pháp khác. Diệp Nam ngừng lại một chút, ánh mắt đảo qua khổng thu lưng nỗ thương, tìm một chỗ, chúng ta trực tiếp theo ngoài tường leo đi lên. Khổng thu nhìn xem Diệp Nam ánh mắt, biết rõ Diệp Nam trong nội tâm đánh chủ ý, rất có tự tin vô vô phụ phụ. Ừ, vậy hãy để cho ta tới, của ta nỗ thương cũng không phải là mang theo hào ngoạn. Diệp Nam đã sớm quan sát qua nơi này hết thảy, đã chính diện đột phá vô vọng, hắn liền rút lui khỏi đến khắp ngọng ngách. Thỏ ra thân thể hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua, quay đầu lại nói ra, nơi này đi, chứng kiến cái kia điều hòa sao, có nắm chắc hay không. Khổng thu nhìn mấy tầng trên lầu phương một cái điều hòa ngoài cơ, cười nói, chút lòng thành, xem ta. Trường 329, một chiêu tiên, an khắp thiên. Siêu. Khổng thu bắt cỏ, một chi tinh cương tên nọ lập tức bắn ra, chuẩn xác bay về phía điều hòa ngoài cơ cố định ra thép. Cái này chi tên nọ là đặc chế, một khi bay ra sau phía trước liền đột nhiên bắn ra chữ thập cương xiên, mà tên nọ phía sau cũng là hợp với dây thừng. tên nọ bay qua giá thép khe hở, tiếp tục đi về phía trước, bởi vì dây thừng dẫn dắt mà kiệt lực rơi xuống, lại vừa vặn vượt qua giá thép, khổng thu thu về dây thừng, chữ thập cương xiên liền vừa vặn tạm tại giá thép trên. khổng thu dùng sức kéo, thử xuống độ mạnh yếu, chợt quay đầu cười nói, dán chắc, không có vấn đề. diệp nam gật đầu nói, lên đi, điều hòa phía dưới cái kia cửa sổ tiến vào. Khổng Thu đem súng trường tấn công gánh vác tại trên lưng, sau đó cầm lấy dây thừng hai chân đặc cường, hướng lên leo, như vậy leo lên đối người thường mà nói khả năng có điểm độ khó, nhưng là đối với bộ đội đặc chủng quân người mà nói lại hoàn toàn là tiểu nhi khoa, không có chút nào độ khó. Khổng Thu rất nhanh liền trèo lên ba tầng lâu độ cao, sau đó theo điều hòa ngoài cơ xuống phát nảy cái cửa sổ bỏ lên đi vào, Diệp Nam cùng đái lâm giang hai người cũng lục tục trèo lên. Sau khi hạ xuống, Diệp Nam vung tay. Không thụ lực chữ thập tinh cương tên nhỏ lập tức rủ xuống rơi xuống, Diệp Nam bắt lấy tên nhỏ đem nó thu về trở về. Đã ẩn long ba chi hành động tiểu tổ phong kín thang máy cùng đi bộ thề, nay cũng chỉ có thể như vậy bò lên trên bò xuống, gốc cây dây thường tác dụng có thể to lắm. Khổng thu hưng phân nói, hắc hắc, hiện tại chúng ta chính là tại trên mặt ta của bọn hắn, chỉ sợ bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tôi à. Diệp Nam lắc đầu nói, có nên không không thể tưởng được, chỉ bất quá đám bọn hắn nhiệm vụ cũng không phải đối phó chúng ta một tiểu tổ. Cho nên dù là biết rõ chúng ta tránh được bọn hắn tuyến phong tỏa, bọn họ hẳn là cũng sẽ không rơi quay đầu lại đối phó chúng ta. Đái Lâm Giang đồng ý nói, ta cảm thấy được bọn họ đây là có kế hoạch một lần một lần trải vướt cả tầng lầu, không cách nào đột phá bọn họ tuyến phong tỏa người liền sẽ bị loại bỏ. Diệp Nam cười nói, đúng vậy, ta cũng cho rằng như thế, bọn họ cũng không phải nhắm vào một loại tổ người, mà là nhắm vào tất cả mọi người, khôn sống ngống chết mà thôi. Khổng Thu cười hát hát nói, Chỉ cần chúng ta như vậy thẳng từ trên xuống dưới, bọn họ không có người có thể bắt lấy chúng ta à. Diệp Nam cười nói, ừ, cái này nộ thương lựa chọn hảo, nếu không mà nói, chúng ta khả năng muốn phiền toái hơn. Sự an toàn của mình đã không có vấn đề, khổng thu lập tức bắt quái lên, hắc hắc, những người kia không có lựa chọn như vậy công cụ người, chính là thảm, bọn họ phải chính diện cùng ẩn long tiểu tổ người đối bính, phần thắng không lớn à. Diệp Nam cười cười, tâm tình cũng là có chút thoải mái. Một chiêu tiên. An khắp thiên, tuy nhiên chỉ là một thanh nộ thương cộng thêm một sợi dây thừng, nhưng là bọn hắn lại có thể an toàn tránh đi ẩn lòng tiểu tổ tìm tòi. Đây cũng là công cụ trang bị lựa chọn tầm quan trọng, nếu không mà nói, dù là người mang theo uy lực lại đại xuống ống vũ khí, cũng đều không thể làm được như thế thoải mái tự tại. Diệp Nam bọn người động tác giấu giếm được trục tầng càn quét ẩn long tiểu tổ, nhưng lại không thể gạt được này dầm dạm chẳng trị quản chế cả mạ giác. Căn cứ dưới mặt đất trong văn phòng. Long Vương Dương Lăng Thiên cùng ẩn Long Long Nha Hàn Vinh hai người nhìn xem Diệp Nam ba người giống như là bích hổ nhất loại thẳng đứng trèo lên vài lâu, đem càn quét tận Long Tiểu Tổ để tại phía dưới, con mắt đều là khẽ sáng. Bọn họ tựa hồ tìm được rồi một cái không sai tránh né Phương Thức à, xem bọn hắn đem dây thường tên nọ đều thu về, xem bộ dáng là chuẩn bị dùng cái này Phương Thức một mực tránh né đi xuống. Long Vương cười nói, phương pháp không cần quá phức tạp, cũng không cần quá công nghệ cao, chỉ cần có hiệu quả là được. Hàn Vinh cười nói. Xem ra bọn họ thông qua khảo hạch là không có vấn đề. Long Vương ánh mắt đảo qua cái khác màn hình, xem ra năm nay có thể thông qua khảo hạch không có mấy người à, rất nhiều người đầu tiên nghĩ chính là như thế nào võ trang chính mình, chọn lựa càng tốt xuống ống, càng nhiều đạn dược, nhưng là bọn hắn lại xem nhẹ như thế nào mới có thể làm cho chính mình càng thêm dễ dàng còn sống sót. Hàn Vinh cười hì hì nói, mỗi lần tuyển nhận không phải đều là như vậy ư, ta nhớ được có một năm giống như có 60 người tham gia khảo hạch, Nhưng là cuối cùng chỉ có một người thông qua khảo hạch, những thứ khác toàn bộ bị đánh đi trở về. Long Vương tự nhiên biết rõ Hàn Vinh nói chuyện tình, mỉm cười nói, ừ, tha thiếu không đầu, ngươi nói được không sai, tham gia khảo hạch quân nhân rất nhiều người tư duy đã có chút ít sơ cứng, bọn họ rất dũng cảm, cũng rất có năng lực, thật là tốt chiến sĩ, nhưng là ẩn Long phải cần không chỉ có dũng cảm chiến sĩ, càng cần nữa có trí khôn chiến sĩ. Hàn Vinh cười hát hát nói, đúng vậy à, chúng ta chấp hành nhiệm vụ thường xuyên gặp được khó khăn, nhiều khi. Dũng cảm không giải quyết được vấn đề gì, mà duy có trí khôn mới có thể để cho người hóa hiểm vì gì. Đâu, vừa rồi tất cả mọi người biểu hiện ngươi đều thấy được, ngươi cảm thấy lần này có thể có bao nhiêu người thông qua khảo hạch. Long Vương mỉm cười nghiêng đầu, như thế nào, thì ta sao? Hàn Vinh nhốn nhốn vai, chúng ta đánh cuộc quá, xem ai đoán càng chuẩn, một bữa cơm, như thế nào? Long Vương hai con mắt hơi hơi híp lại, ánh mắt rơi vào trên màn hình, hảo, ta đoán hẳn là 13 người tả hữu, ngươi đâu? Hàn Vinh mỉm cười nói, ta cảm thấy được khả năng lại càng ít một chút, mười cái. Hảo, chờ xem kết quả. a. Sự tình cũng như Diệp Nam bọn người chỗ suy đoán giống nhau, tất phong, đen băng, thiên hỏa ba cái hành động tiểu tổ liên hợp tác chiến, giống như gió thu quét lạc Diệp vậy một đường quét sạch xuống dưới, vô dụng bao lâu liền hoàn thành vòng thứ nhất tẩy trừ. Đem ba tiểu tổ tại lầu một trong đại sảnh sẽ cùng khi, đã có trước mười lăm người tham gia khảo hạch học viên bị thanh lý đi ra ngoài. Ba cái hành động tiểu tổ người tại lầu một đã trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, lại lại lần nữa bắt đầu rồi đợt thứ hai càn quét. Bởi vì có quét dụng cụ, bọn họ căn bản không cần nguyên một đám gian phòng góc như vậy đi tìm vòi, chỉ cần theo hành lang đi một lần liền có thể hoàn thành tìm vòi. Cái này làm cho tốc độ của bọn hắn rất nhanh. Chỉ có điều có thể tránh thoát lần thứ nhất càn quét các học viên đều đã có kinh nghiệm, biết rõ xung đột chính diện là không có hiệu quả, bởi vì đối phương ba cái hành động tiểu tổ đầu đuôi nhìn nhau, phối hợp tác chiến, hỏa lực rất mạnh một khi giao hỏa, liền rất dễ dàng bị cắn lại khó thoát thân. Những học viên này cũng là chọn lựa các loại biện pháp đột phá tuyến phong tỏa, có lợi dùng tự mang dây thừng, cũng hữu dụng trong hành lang phòng cháy trong dương phòng cháy ống nước, còn hữu dụng tùy ý có thể thấy được bức màn cắt thắt nút dây để ghi nhớ. Càng về sau, đám người kia từng người đều trở nên giống như sở ái đơn mang vậy, lợi dụng các loại phương thức thoải mái tại tất cả tầng trệt trong lúc đó qua lại xen kẽ, nguyên một đám giống như cá trạch vậy hoạt không nương tay. Ba cái hành động tiểu tổ qua lại thắt cổ hai lần, lại thanh lý ra khỏi vài người sau, liền rất khó lại mở rộng chiến quả, bởi vì tất cả mọi người cũng đã thích hướng bọn họ cán quét phong cách. Mỗi khi ẩn long hành động tiểu tổ tổ chức thành đoàn thể xuất hiện, những người này liền sẽ theo sớm tiểu chuẩn bị cho tốt dây thừng, hoạch hoạch vài cái đạp tướng khiêu dược, liền trực tiếp đến mấy tầng phía dưới, hoạch thoáng cái lại không biết chui cái đó cái gian phòng trong đi, đợi cho ẩn long hành động tiểu tổ thành viên xông vào trong phòng, chỉ có thể nhìn đến không có một bóng người gian phòng. Chương 330, ẩn long, hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi. Khảo hạch chấm dứt, thỉnh tất cả tham gia khảo hạch học viên đến lớn trước lầu tập hợp. Đem tuyên bố khảo hạch chấm dứt thanh âm tại cả tòa đại lâu quanh quần thời điểm, diệp nam thật dài thở ra một hơi. Cuối cùng là đã xong. Tại về sau cái này mấy giờ trong, ẩn long hành động tiểu tổ người cũng không có buông tha cho đối với bọn họ đổi giết, bọn họ không ngừng biến ảo chiến thuật, đủ loại tinh diệu phối hợp, giống như hoa thức tú trưởng vậy bị bọn họ thi triển. Dù là trải qua vòng thứ nhất càn quét học viên cũng đã đối với bọn họ đại khái càn quét phương thức có ứng đối biện pháp, nhưng là tại đủ loại chiến thuật phối hợp xuống, như trước có không ít người bị loại bỏ đi ra ngoài. Diệp Nam ba người đi ra đại lâu khi, bên ngoài trên quảng trường cũng đã tụ tập không ít người, những người này sắc mặt đều không quá tốt xem, bọn họ đều là vòng thứ ba trong khảo hạch sự thất bại ấy. Nhìn xem Diệp Nam bọn người, những người này trên mặt tràn đầy không che giấu chút nào hâm mộ, Mà khi bọn hắn chứng kiến khổng thu trên người lưng nỗ thương cùng với bộ trên bả vai trên dây thường khi, rất nhiều người ánh mắt đều có được vài phần hối hận. Bọn họ trước lựa chọn trang bị thời điểm, rất nhiều người cũng đang lo lắng như thế nào gia tăng lực chiến đấu của mình, nhưng lại xem nhẹ như thế nào hữu hiệu di động tránh né ẩn lòng tiểu tổ lùng bắt. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, hối hận cũng không hữu dụng, nếu như lần này là chiến đấu chân chính, bọn họ hiện tại đã là chết người rồi. Hắc ưng giám khảo đứng ở đội ngũ trước mặt, Đối với Diệp Nam bọn người chỉ chỉ hắn phía trước vị trí, ý bảo bọn họ đứng tại trước mặt mình. Diệp Nam ánh mắt đảo qua đám người, lại không có phát hiện Tống Ân Tuấn, tâm tình thoáng có hai phần thất vọng, làm khả năng đối thủ. Diệp Nam tự nhiên hy vọng Tống Ân Tuấn khảo hạch thất bại, như vậy liền có thể giảm giảm rất nhiều phiền toái. nhưng là bây giờ xem ra chỉ sợ Tống Ân Tuấn cũng là thông qua khảo hạch. Mọi người từ nay về sau đều là ẩn long thành viên, chỉ sợ tranh đấu không phải ít. Trong đại lâu người lục tục đi ra Tống Ân Tuấn là thứ 10 cái đi tới, bên cạnh hắn còn có một đồng bạn, trước là 4 người tổ đội, bây giờ lại chỉ còn lại có 2 cái, chắc hẳn 2 người khác đã bị đào thải. Tống Ân Tuấn ánh mắt trước tiên đã rơi vào Diệp Nam trên mặt, chứng kiến Diệp Nam đứng ở đội ngũ phía trước, Tống Ân Tuấn con mắt có chút híp híp, thần sắc cũng không có có thay đổi gì, nhưng là đáy mắt lại là hiện lên hai phần thất vọng. Tống Ân Tuấn là Lý Lam Hảo huynh đệ, hắn biết rõ Diệp Nam cùng Tần Băng Nhạn quan hệ rất tốt, còn đang theo đuổi Tần Băng Nhạn, cho nên hắn muốn giúp huynh đệ một bả. Nghĩ biện pháp đem Diệp Nam cho từ chối ở ngoài. Chỉ là lần này ẩn long khảo hạch cũng không có sử dụng đối chiến như vậy đào thải phương thức, mà là làm cho bọn hắn từng cái hoàn thành khảo hạch. Điều này làm cho hắn hoàn toàn không có cơ hội cùng Diệp Nam giao thủ. Vòng thứ 3 khảo hạch tuy nhiên rất tự do, nhưng là Diệp Nam trước kia phen vấn đề cùng với Hắc Hưng dám khảo trả lời, làm cho hắn không dám buông tay làm. Hơn nữa tại cả ngày trong khảo hạch, hắn vậy mà một lần đều không có gặp được Diệp Nam. Tất cả mọi người đến đông đủ sau. Hạ Hưng dám khảo ánh mắt đảo qua phía trước nhất một loạt người, gần đây lanh túc trên mặt lộ ra vài phần nhàn nhạt tiếu dung. Đầu tiên chúc mừng các ngươi thông qua cửa thứ ba khảo hạch, tại đây một vòng trong khảo hạch, các ngươi đều thể hiện ra thực lực của mình, cũng thể hiện rồi các ngươi đặc biệt trí tuệ, ẩn long thật cao hứng có các ngươi như vậy tài tuấn gia nhập. Diệp Nam bọn người trên mặt đều tuôn gia hiện ra vài phần vẻ vui mừng. Lần này tam quan khảo hạch cũng không phức tạp, nhưng lại tại rất lớn trình độ trên toàn diện khảo hạch một người các phương diện năng lực có thể đứng ở chỗ này đều là các quân thậm chí là bộ đội đặc trùng đỉnh tiêm tinh Anh, mà tiếp cận 40 người khảo hạch đội ngũ, cuối cùng chỉ còn lại có 12 cái, khảo hạch tỷ lệ thông qua chỉ có 0,3. Hắc Hưng dám khảo đi tới những kia tại cửa thứ 3 bị loại bỏ học viên trước mặt, trầm giọng nói, thật đáng tiếc, các ngươi cũng không có thông qua lần này khảo hạch, nhưng là lần này khảo hạch chỉ là các ngươi nhân sinh rất nhiều trong cuộc thi một hồi, mọi người cũng không muốn nản lòng. Có lẽ là thực lực nhân tố, có lẽ là lo lắng không chu toàn có lẽ là vật khí làm cho các ngươi cuối cùng thất bại hy vọng mọi người từ nơi này trường trong khảo hạch có thể lĩnh ngộ đến một ít đồ vận, làm cho chính mình trở nên càng mạnh Hắc Hưng dám khảo khẩu khí so với trước ôn hòa vài phần trong thanh âm nhiều vài phần cổ vũ cùng trước mặt lạnh nghiêm túc kém rất nhiều lần này cố gắng khiến cái này khảo hạch thất bại học viên trong nội tâm dễ chịu rất nhiều một phen cổ vũ sau Hắc Hưng dám khảo làm cho không có thông qua khảo hạch các học viên đi đầu rời đi Sau đó ý bảo 12 tên thông qua khảo hạch học viên đi theo chính mình. Đi theo ta đi. 12 người đồng loạt xoay người, xếp thành một đội, đi theo Hắc Cương giám khảo sau lưng, hướng về xa xa nhà máy khu đi đến. Đọc truyện tại. Đi vào nhà máy khu, đi tới một cái có hai gã súng vắt vai, đạn lên nòng thủ vệ thang máy trước mặt, theo như mở thang máy, tất cả mọi người tiến vào thang máy, thang máy hướng về phía dưới chìm. Tất cả mọi người tâm đều thoáng cái tràn đầy chờ mong, kế tiếp nhóm người mình lại thấy cái gì? Cửa thang máy chậm rãi mở ra, tất cả mọi người mở to hai mắt, chờ mong hướng về bên ngoài nhìn lại. Cự đại mà rộng lớn dưới mặt đất không gian, hàng hà sợ đèn chân không đem trọn cái dưới mặt đất không gian chiếu lên giống như ban ngày. Đây là một hình tròn dưới mặt đất không gian, chỉ ít có trước một cái bai bóng lớn nhỏ, tại trung ương nhất khu vực, có một cái trong suốt thủy tinh phòng, thủy tinh trong nhà chất đầy trước đủ loại kiểu dáng tủ thức thiết bị, phía trên lóe ra rậm rạp chẳng trịt hồng hồng lục lục tiểu đèn tại này hình tròn khu vực quanh thân vị trí có nguyên một đám tất cả lớn nhỏ gian phòng thô sơ giản lược quét mắt một vòng chí ít có trước trên trăm cái gian phòng Diệp Nam con mắt có chút tỏa sáng nơi này hẳn là mới là ẩn long chính thức căn cứ chỗ a Không Thu cũng là hai mắt tỏa ánh sáng thấp giọng tán than nói ta đi thật sự là đồ sộ ai lại dự đoán được tại đây nhà xưởng phía dưới lại vẫn có như vậy địa phương đâu Hắc Hưng dám khảo quay đầu nhìn lướt qua sắc mặt của tất cả mọi người khẽ miệng có chút nết lên vài phần Lúc trước hắn lần đầu tiên tới đến cái này trụ sở dưới đất thời điểm, cảm giác không phải là như bọn họ đồng dạng khiếp sợ. Hác ưng dám khảo mang theo 12 người ở chính giữa khu vực đứng vững, bên cạnh một cái phòng cửa mở ra, Long Vương cùng hàn vinh hai người đi ra. Long Vương đi tới đội ngũ trước mặt, ánh mắt đảo qua mỗi người, lúc này mới mỉm cười, tự giới thiệu mình, ta gọi là Dương Lăng Thiên, là ẩn Long người phụ trách, cũng là các ngươi từ nay về sau đầu, các ngươi có thể xưng hô của ta danh hiệu Long Vương. Diệp Nam tất cả mọi người con mắt đều là sáng ời, thân sắc có chút phân chấn. Long Vương, ẩn long đứng đầu, đã trải qua nhiều như vậy khảo hạch, cuối cùng chính thức đi vào ẩn long hải tâm, gặp được cẩn long đầu, thật đúng là không dễ dàng. Long Vương mỉm cười nói, hôm nay khảo hạch ta toàn bộ hành trình đều có quan sát, biểu hiện của các ngươi đều phi thường xuất sắc, làm ẩn long người phụ trách, chứng kiến có các ngươi như vậy ưu tú nhân tài gia nhập, ta rất vui vẻ, cũng rất vui mừng. Ta hy vọng các ngươi tại từ nay về sau có thể trước sau như một phát huy ra hôm nay thực lực cùng trí tuệ. Long Vương thanh âm dừng lại một chút, ánh mắt chậm rãi lướt qua tất cả mọi người. Ẩn Long, hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi. Trường 331, địa phủ chiến đội. Long Vương rất nhanh rời đi, Hàn Vinh lại giữ lại, cười tủm tỉm nhìn xem mọi người. Diệp Nam bọn người không biết Hàn Vinh là thân phận gì, còn tưởng rằng hắn là cái gì Ẩn Long lãnh đạo, chính tâm trong suy đoán trước, Hàn Vinh cũng đã cười mở miệng. Mọi người không cần như vậy câu thúc, lãnh đạo đã đi rồi, ta cũng không phải là lãnh đạo, ta và các ngươi đồng dạng, đều là ẩn long thành viên. Mọi người thở dài một hơi, nhưng là như trước không có người nói chuyện, dù sao vừa rồi tất cả mọi người chứng kiến hắn là cùng Long Vương cùng đi ra tới, cùng Long Vương ở Trung Tửa Hồ cũng rất tùy ý, khẳng định không phải phổ thông thành viên. Hàn Vinh nhìn xem mọi người không nói lời nào, nhún nhún vai nói, ta gọi là Hàn Vinh, là địa phủ chiến đội đội trưởng, bởi vì ta là địa phủ chiến đội lao đại cho nên của ta danh hiệu đã kêu Diêm Vương. Diêm Vương. Diệp Nam con mắt đột nhiên mở to hai phần, trong ánh mắt toát ra giật mình thần sắc. Hồ Sa trước đã nói với Diệp Nam, ẩn Long cường đại nhất người, cũng chính là ẩn Long Long Nha danh hiệu chính là Diêm Vương. Diệp Nam cũng từng ở trong đầu tưởng tượng qua người như vậy hẳn là là như thế nào bộ dáng, tuy nhiên nó cùng trước mặt cái này vẻ mặt mỉm cười thần thái thoải mái thanh niên không giống số. Diêm Vương, hảo khí phách danh hiệu. Không thu lại cũng không biết Diêm Vương chính là Lang Nha chuyện tình cười hỏi Diêm Vương ngươi đã chiến đội là địa phủ chiến đội vậy ngươi đội viên chẳng phải là cũng là dùng địa phủ những người khác làm danh hiệu Hàn Vinh mỉm cười nói đúng vậy địa phủ chiến đội là ta một tay tổ kiến lên lúc trước tất cả mọi người đều tự lấy danh hiệu Hắc Bạch vô thưởng phán quan Lưu Đầu Mã Diện đều có a suốt một cái đầy đủ địa phủ a Không thu cười nói vậy các ngươi đội ngũ thực lực mạnh không được a lần này cần nhận người à không Hàn Vinh cười hắc hắc, đội ngũ chúng ta trước mắt nhân viên trình tệ, tạm thời không nhận tội người, về phần chúng ta địa phủ chiến đội thực lực nhà, cả ẩn long duy nhất S cấp chiến đội, ngươi nói có mạnh hay không. Khổng thu nhãn tỉnh sáng lên, còn muốn nói điều gì, bên cạnh Diệp Nam nhẹ giọng nói, hắn là Long Nha. Diệp Nam mà nói cũng không tính lớn, nhưng là người chung quanh cũng cũng nghe được, từng người đều giật mình nhìn thoáng qua Diệp Nam, lại quay đầu nhìn về phía Hàn Vinh. Cái này trường 30 tuổi tóc hối của nam nhân, chính là ẩn long người mạnh nhất. Hàn Vinh tự nhiên cũng nghe được Diệp Nam những lời này, ánh mắt đã rơi vào Diệp Nam trên người, mỉm cười nói: Làm sao ngươi biết ta là Long Nha? Hát Phượng Hoàng nói cho ngươi sao? Diệp Nam lắc đầu, nghe người khác nói, Hàn Vinh cũng không truy vấn rốt cuộc là ai cho Diệp Nam nói, dù sao Diêm Vương chính là Long Nha chuyện này, không tính là cái gì đặc biệt đại bí mật, rất nhiều người đều biết, Diệp Nam là Diệp gia người, cho dù biết rõ một ít tin tức, cũng là chuyện rất bình thường. Ta là Long Nha, ngươi là Long Nha, rất có ý tứ, nhé. Diệp Nam đối Hàn Vinh cũng không biết, không biết hắn tính cách như thế nào, bình tĩnh hồi đáp, ta thông qua khảo hạch, ta đây từ nay về sau chính là ẩn long một thành viên, không còn là biên thủy chi lang thành viên, cái này lang nha tự nhiên cũng là một người khác hoàn toàn. Hàn Vinh cười tủm tỉm nói, lang vương đối với ngươi chờ mong có thể là phi thường cao, hắn nói qua ngươi đang ở đây biên thủy chi lang là lang nha, cũng hy vọng ngươi đến ẩn long còn có thể là long nha, ngươi có lòng tin sao. Hàn Vinh lời này vừa ra tới. Người chung quanh biểu lộ lập tức đều trở nên có vài phần vi diệu. Mọi người thật cũng không là cười nhạo Diệp Nam muốn trở thành Long Nha mục tiêu, tiến vào ẩn Long bất cứ người nào ai lại không muốn trở thành là Long Nha đâu. Chỉ là lời này bây giờ theo thân là hiện giữ Long Nha Hàn Vinh nói ra, bầu không khí này liền có vẻ có chút xấu hổ khẩn trương. Diệp Nam trong nội tâm cũng có chút bất đắc dĩ, lang vương những lời này chính là đem chính mình cho đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió. Ta không biết ta có thể làm được hay không, nhưng là ta sẽ hết sức đi thử thử. Diệp Nam bình tĩnh hồi đáp, ánh mắt cũng không có lùi bước, bình tĩnh cùng Hàn Vinh đối mặt trước. Hàn Vinh thân thủ một cái vỗ tay văng lên, cười nói, lời này của ngươi nói được có thể không có nhiều độ mạnh yêu a, ngươi lúc này, không phải hẳn là thân thủ chỉ vào cái mũi của ta, rất có khí thế nói Long Nha vị trí nhất định là của ta, ta sẽ đánh bại ta sao của ngươi. Hàn Vinh lời này vừa ra, lập tức không ít người liền cười ra tiếng. Khổng thu không cười, ngược lại có chút bận tâm nhìn thoáng qua Diệp Nam, cái này Hàn Vinh nói như vậy là có ý gì chỉ là đơn thuần treo chọc ư, hay là đang nói nói mát đả kích chào Phúng Diệp Nam. Diệp Nam trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt tiêu dung, nói dễ dàng, làm khó, thổi ra Châu nếu như làm không được, đây chính là lại luân vị người khác trò cười a. Hàn Vinh ha ha tiểu đáp, hảo, các ngươi đều cũng có người có bản lĩnh, nếu không cũng sẽ không đứng ở chỗ này, tiến vào ẩn long ai lại không muốn trở thành là long nha đâu, có ý nghĩ này mới là chính xác, ta cũng vậy hoan nên các ngươi khiêu chiến vị trí của ta dùng thành tích của các người đến đánh bại ta. Hàn Vinh sau khi nói xong, hướng về phía mọi người khoát khoát tay nói, ta chính là cùng mọi người chào hỏi, không có đặc biệt gì chuyện tình. Mọi người hẹn gặp lại a. Hàn Vinh đi rồi, Hắc Uyng quay đầu cười nói, đi thôi, ta mang bọn ngươi đi thăm tham cái cả ẩn long căn cứ, sau đó cho các ngươi an bài ký túc xá. Bất quá thông thường mà nói, dừng chân xá cũng không có nhiều người. Một người học viên mở miệng hỏi, Hắc Uyng giám khảo, ngươi tại ẩn long trong là thân phận gì a? Hà Cương cười nói: "Ta trước kia cũng là ẩn long hành động tiểu tổ thành viên, về sau bị thương, không hề thích hợp tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, ta cũng vậy không nguyện ý rời đi, liền giữ lại, bây giờ xem như căn cứ nhân viên quản lý một trong a, nếu như các ngươi gặp được nhiệm vụ gì bên ngoài vấn đề, cũng có thể tìm ta." Nói là nhân viên quản lý, kỳ thật cũng là là mọi người phục vụ, không chỉ là ta, cái này trụ sở dưới đất cơ hồ tất cả mọi người là cho các ngươi phục vụ. Hà Cương mở rộng bước chân đi vài bước, chỉ vào phía trước một cái phòng. Nơi này là nghiên phát bộ, chuyên môn phụ trách nghiên phát một ít thuận tiện mang theo đặc thù biểu diễn, từ nay về sau các ngươi lại cùng bọn họ liên hệ, nếu như các ngươi từ nay về sau chấp hành nhiệm vụ cần dùng đến cái gì đặc thù biểu diễn, cũng có thể tìm bọn hắn. Hắc ưng giới thiệu một phen nhìn xem chỉnh tề cùng tại phía sau mình đội ngũ, cười khoát khoát tay nói, không cần như vậy câu thúc, đều tùy ý một điểm, đem ta đem một cái hướng dẫn du lịch thì tốt rồi. Mọi người thấy Hắc ưng như vậy một chuyện, cũng liền không hề xếp hàng. Đi theo Hắc Cường đi vào Nghiên Phát Bộ đại môn. Đi vào đại môn, mới phát hiện cái này trong cửa lớn không gian vậy mà to đến thần kỳ, trong phòng lại phân ra rất nhiều gian phòng, mỗi cái gian phòng trong đều có một hoặc là vài người, bọn họ đều mặc áo khoác trắng, đối với máy tính hoặc là đối với một đống đồ vật đang làm việc trước, nhìn về phía trên đều tựa hồ rất bận. Đây là tin tức bộ, các ngươi chấp hành nhiệm vụ khi, tất cả chỉ lệnh cùng với tin tức kỹ thuật phương diện trợ giúp, đều là tại nơi này hoàn thành. Một đống lớn thiết bị Đủ loại màn hình tràn ngập đầy cả rộng thùng thình gian phòng, tại những thiết bị này trong lúc đó, đồng dạng có một đống bận rộn người. Nơi này là sinh hóa nghiên cứu bộ, nơi này là phòng họp. Theo Hắc ưng cùng nhau đi tới một đường giới thiệu, mọi người cũng đều ở đây chút ít trong bộ môn đi đi dạo một vòng, phát hiện chính mình vừa mới nhìn đến này bãi bóng đại chính giữa khu vực, căn bản là chỉ là rất nhỏ một bộ phận. Tại này trung ương khu vực từng sau đại môn, đều có được rất làm cho người ta khiếp sợ rộng lớn không gian. Điều này làm cho tất cả mọi người nhìn không được sinh ra đồng dạng một loại ý nghĩ. Chẳng lẽ ngọn sơn phong này đều bị toàn bộ đảo giống sao? Trường 332, tần băng nhạn không phải ngươi có thể truy cầu. Đây mới là ẩn long hẳn là có bộ dạng, dù sao là Trung Quốc mạnh nhất bộ đội đặc trung A. Chứng kiến trụ sở dưới đất nhiều như vậy cơ cấu ngành, còn có rất nhiều tốt nhất thậm chí lúc trước đều chưa nghe nói qua gì đó. Mọi người một mặt là mở rộng tầm mắt, một mặt cũng là cảm thấy tự đáy lòng phấn chấn. Trước chứng kiến nhà máy khu khi buồn bực cùng nghi hoặc đã sớm không cánh mà bay, còn lại chỉ có tháng phục Hác ưng mang theo một nhóm 12 người đi thăm xong cả trụ sở dưới đất, lại dẫn mọi người quay trở về tới mặt đất, giúp đỡ mọi người an bài ký túc xá. Lần nữa đặt chân mặt đất, nhìn xem bên ngoài nhà máy khu còn có tòa này cũng không thấy được ngọn núi, mọi người vậy mà đều sinh ra một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Chính mình vừa rồi kinh nghiệm, nhìn qua, là chân thật sao? Hạc bang trước mọi người an bài tốt ký túc xá chỉ dẫn mọi người ăn cơm địa phương sau liền rời đi, thời gian còn lại giao cho mọi người tự do hoạt động. Bọn họ đem tạm thời không phải có thể rời đi nơi này, thẳng đến bọn họ hoàn thành thành viên mới nhập chức huấn luyện sau mới có thể ly khai. Cái này huấn luyện tự nhiên không phải phương diện quân sự đặc huấn mà là càng nhiều theo lý luận đi nói cho mọi người ẩn lòng chức trách là cái gì, mọi người có thể làm cái gì, không thể làm cái gì. Ký túc xá cũng không có gì đặc thù Chính là bình thường một mình công nhân viên ký túc xá Trong phòng ngoại trừ một bản tivi ngoài Lại không có bất kỳ vật gì Hắc ưng nói qua tuy nhiên cho mỗi người đều an bài ký túc xá Nhưng là cơ bản không người ở Dù sao những người này đều là thế giới các nơi chấp hành nhiệm vụ Nhiệm vụ hoàn thành thời điểm Tự nhiên đều đi cùng người nhà Xem bằng hữu Lại có ai lại một mực ở tại trong túc xá đâu Diệp Nam thống thống khoái khoái giặt sạch một cái tắm nước nóng Vừa giặt xong Môn liền bị gõ vang Diệp Nam vừa lau tóc Một bên mở cửa phòng ra, Khổng Thu cười hì hì đứng ở cửa ra vào. Lão đại, ngươi mới giặt xong A, chấm như vậy. Diệp Nam cười nói, nước ấm có thể trợ giúp người triệt để buông lòng A, cái này không phải khảo hạch đã xong nha, hảo thật buông lòng thoáng cai A. Khổng Thu đi vào cửa, cười hát hát nói, ta xem ngươi một mực đều rất bình tĩnh A, chẳng lẽ ngươi còn có thể khẩn trương. Diệp Nam đóng cửa phòng, tiếp tục lau tóc của mình, muốn nói một chút cũng không khẩn trương, ai cũng không tin A, ai cũng muốn thông qua khảo hạch. Ai lại muốn khảo hạch thất bại từ đâu tới đây, hồi chạy đi đâu đâu? Khổng thu cười hát hát nói, vậy cũng được à, ha ha, lần này ta thông qua khảo hạch, trong nhà xem như hánh diện à, ta lại cũng không phải cái kia có cũng được mà không có cũng không sao không bị coi trọng biên giới gia tộc đệ tử. Diệp Nam cũng thay khổng thu cảm thấy cao hứng, ừ, cái này là chuyện tốt, cùng ngươi cho tới nay khắc khổ cũng là phân rõ không được. Khổng thu nhìn xem Diệp Nam, ánh mắt chân thành mà nóng bỏng, là... Nhưng là nếu như ta lúc đầu không phải gặp ngươi, chỉ sợ ta bây giờ còn là lấy trước kia bộ dáng ngồi ăn rồi chờ chết đẳng suất ngũ đâu Lao đại, là ngươi đốt của ta hy vọng chi hỏa, là ngươi để cho ta có như thế minh xác mục tiêu, là ngươi. Dừng lại, dừng lại. Diệp Nam có chút bất đắc dĩ lại có chút ít đau đầu cắt đứt khổng thu mà nói, tất cả mọi người là đàn ông, là bạn tốt, ngươi đừng như vậy chữa tình được không. Còn phép bài tỉ câu đều đến đây, ngươi có phải hay không muốn đổi nghề đi làm thi nhân A? Khổng Thu lực qua hơi có chút không có ý tứ, gãi gãi đầu cười hát hát nói, Lão Đại, ta đây nói chính là nội tâm lời nói a, ngươi thì không thể để cho ta nói xong sao. Đừng. Diệp Nam chém đinh chặt sắt cự tuyệt, tâm ý của ngươi ta dẫn, hơn nữa có thể thay đổi biến của mình chỉ có chính mình, ta bất quá là làm bằng hữu lực qua giúp một điểm nhỏ bề bộn, tiện tay mà thôi, mấu chốt là ngươi tự mình nghĩ đi làm như vậy, hơn nữa đi làm, cùng ta quan hệ không lớn. Khổng Thu ra vẻ ưu hoán nhìn xem Diệp Nam, Lão Đại. Như ngươi vậy nói, quá khiêm nhường. Diệp Nam có chút chịu không được Khổng Thu, đem khăn mặt đặt ở trên kệ sau nói, đừng ở đằng kia chữa tỉnh, đi ăn cơm đi, thật có lòng, hôm nào mời ta ăn ngưng xuyến thịt dê thì tốt rồi. Khổng Thu cười ha ha, ăn cơm nhiều đại sự chuyện a, nơi này là kinh thành, ta nhưng là địa chủ, cho dù không có việc này, lão đại đến đây ta cũng vậy được phút phút chiêu đãi tốt. Hơi chút dừng lại một chút, Khổng Thu có chút tiếc hận nói, đáng tiếc bây giờ còn muốn phong bế học tập, nếu không mà nói. Hôm nay chúng ta muốn hảo hảo đi uống một bữa rượu, hảo hảo chúc mừng xuống. Diệp Nam cười kéo ra cửa phòng, đi thôi, ăn cơm đi, uống rượu từ nay về sau có rất nhiều thời gian. Khổng Thu ừ một tiếng, đi theo Diệp Nam là đã ra cửa phòng, hướng về căn tin phương hướng đi đến. Khổng Thu chợt nhớ tới một chuyện, đúng rồi, lão đại, chúng ta bây giờ tiến vào ẩn lòng đều hẳn là theo dự khuyết làm lên nhé. hai người chúng ta muốn thế nào mới có thể tiến nhập một đội ngũ đâu. Diệp Nam sững sốt một chút, chợt hồi đáp. Ngày mai hỏi một chút hác ứng A. Khổng thu gật đầu, ta cũng không muốn cùng Lão đại ngươi tách ra A, đi theo Lão đại hốn, có thịt ăn. Diệp Nam ha ha cười cười, không có phản ứng khổng thu treo chọc, từ trong tâm mà nói, hắn tự nhiên cũng hy vọng cùng khổng thu có thể ở một đội ngũ. Mọi người là bằng hữu, có rất nhiều kinh nghiệm, phối hợp cũng rất mật thiết, mọi người lẫn nhau cũng đều rất tín nhiệm, cái này hợp tác ngân đến tự nhiên lại càng thêm thoải mái càng thêm có ăn ý. Hai người đi vài bước. Phía trước một cái phòng cửa phòng đột nhiên mở ra, Tống Ân Tuấn từ trong phòng đi ra, nhìn xem chính đâm đầu đi tới Diệp Nam cùng Cẩm Thu, biểu lộ lập tức có chút có hai phần biến hóa. Tống Ân Tuấn dừng bước lại, con mắt thẳng tắp chằm chằm vào Diệp Nam, đợi cho Diệp Nam đi đến trước người thời điểm, Tống Ân Tuấn đột nhiên mở miệng kêu lên, "Diệp Nam!" Diệp Nam dừng bước lại, sắc mặt bình tĩnh chằm chằm vào Tống Ân Tuấn, "Tống Ân Tuấn?" Tống Ân Tuấn con mắt có chút nheo lại hai phần, "Xem ra ngươi tự hội biết rõ ta là ai." Diệp Nam nhàn nhạt hồi đáp, Tống Ân Tuấn, Lý Lam Hảo huynh đệ, ngươi không phải là vì điểm ấy vẫn muốn nhắm vào ta sao? Tống Ân Tuấn trên mặt lộ ra hai phần cười lạnh, ngươi lại là nghe được rất rõ ràng à? Là khổng thu nói cho ngươi à? Diệp Nam cười cười, cái này trọng yếu sao? Tống Ân Tuấn nhìn gần trước Diệp Nam, đừng tưởng rằng vào ở lòng, ngươi tiểu có hy vọng, Tần băng nhạn không phải ngươi có thể truy cầu, bất kể là Tần gia, còn là Lý gia, đều sẽ không đồng ý. Diệp Nam khẹt miệng có chút đét lên vài phần đường cong, Tần gia. Ta sẽ cố gắng thuyết phục bọn họ tiếp nhận ta, về phần lý ra, ta cần quan tâm ý kiến của bọn họ ư, ta cùng băng nhạn chuyện tình, không cần phải các ngươi những này người ngoài cuộc đến thuyết tam đạo tứ. Băng nhạn, Tống Ân Tuấn Đồng Tử có chút co rụt lại, ngươi lại là hô được rất thân mật, chính là cái này chỉ sợ là ngươi một bên tình nguyện A. Diệp Nam ha ha cười, đang muốn nói chuyện, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Diệp Nam cúi đầu, lấy điện thoại di động ra, nhìn nhìn điện báo biểu hiện. Trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra hai phần tiếu dung. Diệp Nam ngẩng đầu nhìn Tống Ân Tuấn Liếc, trong ánh mắt có vài phần không che giấu chút nào đùa cợt trực tiếp nhận nghe điện thoại. Băng nhạn ngươi nhiệm vụ hoàn thành ư? Ừ, đã trở lại a cũng còn thuận lợi ư? Ta a khẳng định thông qua a vì cùng ngươi cùng một chỗ, ta phải phải nỗ lực a Ừ, hiện tại không phải có thể ly khai, còn muốn học tập. Ngươi đến căn cứ tìm ta, được rồi, vậy ngày mai gặp. Hảo, bái. Diệp Nam cúp điện thoại. Ngừng đầu, nhìn xem sắc mặt biến được có chút khó coi Tống Ân Tuấn, giương lên trong tay điện thoại, không coi ý tứ, ta tiếp cái điện thoại, bạn gái của ta. Chương 333, không sợ, không sợ. Tống Ân Tuấn trên quai hàm cơ nhục đột nhiên cố lấy, mặt có tức giận, hung hăng chằm chằm vào Diệp Nam. Tống Ân Tuấn mới nói hết Diệp Nam xưng hô Hát Phượng Hoàng Băng nhạn như vậy thân mật là một bên tình nguyện, Hát Phượng Hoàng Tiểu gọi điện thoại tới, Diệp Nam như trước như vậy thân mật xưng hô đối phương. Hơn nữa nhìn đứng lên đối phương tựa hồ cũng không có phản đối, đây không phải ngay mặt vẽ mặt là cái gì. huống chi nghe Diệp Nam mà nói, Tần băng nhạn cùng Diệp Nam chỉ sợ đã là phi thường thân mật, nói không chừng đã là người yêu, chỉ là không có hướng ra phía ngoài tuyên bố thôi. Tống ân tuấn trong nội tâm lại là kinh ngạc lại là phẫn nộ, một mặt nén giận bạn tốt Lý Lam cho thư của mình tức không chính xác, ngươi không phải nói Tần băng nhạn chỉ là đối với hắn có hảo cảm, không phải người yêu thư một mặt là Diệp Nam đối chính mình không chút nào giữ lại vẽ mặt cảm thấy mất mặt, Khổng Thu ở bên cạnh thấy như vậy một màn, lập tức vui, liếc nhìn sắc mặt khó coi Tống Ân Tuấn, sau đó lớn tiếng đối với Diệp Nam linh loạn, Lão đại chính là Lão đại, Tần đại tiểu thư chính là kinh thành nổi danh lãnh ngạo mỹ nữ, buồn sự lại lớn, nhiều ít người muốn theo đuổi nàng đều đụng phải một cái mũi bụi, ngươi vừa ra tay liền đem Tần tiểu thư truy tới tay, lợi hại, đội phục vạn phần a, Khổng Thu lời này hiển nhiên là nói cho Tống Ân Tuấn nghe. Tống Ân Tuấn nguyên bản tiểu có chút khó coi mặt càng phát ra khó coi hai phần. Tống Ân Tuấn lạnh lùng chừng không thu liếc, không nói gì, xoay người trực tiếp đi, bởi vì không quản nói cái gì, đều là cho chính mình tự tìm nàn kham. Uy hiếp. Diệp Nam tự hồ căn bản là không e ngại uy hiếp, trước kia còn tưởng rằng Diệp Nam chỉ là một cái người thường, chính là Lý Lam cảm giác được uy hiếp sau xâm nhập tra qua Diệp Nam, lại biết được Diệp Nam dĩ nhiên là Diệp gia người. Diệp gia người không coi là hoàn toàn thể chế gia tộc. Tuy nhiên cũng có người đang ở thể chế hơn nữa địa vị không thấp, nhưng là đó cũng không phải Diệp Gia chính thức đứng thẳng gốc dễ. Diệp Gia là võ học thế gia, hơn nữa là có truyền thừa võ học thế gia, Diệp Gia Gia cao thủ, Gia quái tài, bọn họ đều là tại một ít phi thường đặc thù cơ cấu trong nhậm chức địa vị đặc thù, tuy nhiên không tại thể chế, nhưng là địa vị lại phi thường cao, trong tay có đặc quyền, người như vậy thật không tốt đắc tội. Diệp Nam là Diệp Gia Gia chủ đứa con, nguyên bản Diệp Gia Gia chủ người thừa kế chỉ có điều hắn dẫn thân vào quân lữ, đem cơ hội này lưu cho đệ đệ của mình Diệp Thu Hoa, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn sẽ không chịu coi trọng, nhưng hắn là tam đại trong Diệp gia lão gia tử thích nhất một cái, liên uy hiếp đều uy hiếp không được người, người cảm thấy còn có thể đối với người ta như thế nào? trực tiếp động thủ. tuy nhiên Tống Ân Tuấn đối thực lực của mình rất có lòng tin, nhưng là chống lại Diệp Nam, hắn cũng không dám nhận thức là chính mình tất thắng. Diệp gia tại võ học giới hiển hách uy danh. Diệp Nam tuy nhiên tựa hồ không có nghe nói cái gì tên đầu, nhưng là quỷ mới biết hắn có phải là thâm tàng bất lộ, dù sao trên chiến trường viên đạn tung tóe, võ công khả năng giúp đỡ trên chiếu cô không lớn, nhưng là tại một mình ở cơ trong, này nhưng chỉ có hoàn toàn bất đồng hai cái sự tình. Hơn nữa, bọn họ đều là vừa mới mới thông qua khảo hạch tiến vào ẩn long, thậm chí liên thủ tục đều còn không có xong xuôi đâu, lúc này nếu như nói lý ra đến duy trì một trận, nếu như náo đại, nói không chừng đem mình cũng đều góp đi vào. Sự tình đều đã trải qua như vậy, làm cái gì tựa hồ cũng đều không cải biến được Diệp Nam cùng Tần Băng nhạn hiện tại quan hệ, cho nên Tống Ân Tuấn lựa chọn sáng suốt rời đi. Về phần từ nay về sau làm như thế nào, hắn còn cần cùng Lý Lam thương lượng qua mới được, nhưng là không quản như thế nào nói, coi như là hôm nay việc này, cựu đoán này coi như là kết xuống, hắn cùng Diệp Nam tuyệt đối không có khả năng trở thành bằng hữu. Có một số việc, tóm lại là muốn giúp thân không giúp lý, hơn nữa Nam Nữ phụ phụ loại chuyện này, có cái gì Lý không để ý tới. Hắn không phải đứng ở Hảo huynh đệ bên này, chẳng lẽ còn đứng ở Diệp Nam cái này người xa lạ bên này. Tống Ân Tuấn sau khi rời đi, Khổng Thu rất là cười đắc ý nói, ha ha, Tống Ân Tuấn mặt đều thanh, thật sự thật thê thảm. Ta nghĩ hắn khẳng định rất hối hận mới vừa nói câu nói kia, tần đại tiểu thư thật sự quá cho lực, thời điểm mấu chốt xuất hiện, một kích trí mạng a. Diệp Nam mỉm cười, như là đã thông qua khảo hạch, trở thành ẩn long một thành viên, vậy hắn tự nhiên sẽ không giấu giếm nữa hắn và tần băng nhạn quan hệ về phần quan hệ cho hấp thụ ánh sáng lại dẫn phát vấn đề, diệp nam cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nên tới luôn sẽ đến, không phải sao? tần gia thủy trung là muốn đi đối mặt, muốn đem tần băng nhạn lấy về nhà đem lão bà, tần băng nhạn cha mẹ như thế nào đều là tránh không được, hắn phải dùng hành động của mình đi thuyết phục bọn họ, làm cho bọn hắn cam tâm tình nguyện đem nữ nhi gả cho chính mình, nếu không mà nói, cho dù tính cách cường thế độc lập tần băng nhạn cùng chính mình ở cùng một chỗ, chỉ sợ trong lòng cũng là có một cái kết. về phần lý gia. Diệp Nam cần quan tâm ý nghĩ của bọn hắn ư, Lý Lam có cái gì khó chịu tiểu hướng chính mình đến quá, dù sao tự qua, hắn dám lăn qua lăn lại chính mình, vậy hắn liền làm hảo bị chính mình đồng dạng lăn qua lăn lại chuẩn bị. Tống ơn Tuấn là Lý Lam huynh đệ, bây giờ cùng chính mình cùng một chỗ tiến nhập thần long đơn giản chính là mọi người khó chịu, lẫn nhau tranh đấu mà thôi, cái này có cái gì? Không sợ. Không sợ. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, tất cả mọi người ăn quá bữa sáng sau liền bị tập trung ở cùng một chỗ. Hác ưng liền đi vào gian phòng, bắt đầu là mọi người huấn luyện. Huấn luyện nội dung cũng không phức tạp, theo ẩn Long thành lập lịch sử nói về, giảng thuật một ít ẩn Long huy hoàng chiến tích, sau đó bắt đầu huấn luyện giữ bí mật nguyên tắc tương quan điều lệ các loại.